Diệp liên liên người ở đem bạch kiêm ra không gian tỏa định lúc sau người liền có chút nối nghiệp vô lực, tiến vào đến yêu thú tiểu cảnh muốn dọn khúc người cẩn cái này đại cứu binh khi càng là từ không trung một đầu tài xuống dưới, nếu không phải bị tịch hồng tiếp được, lúc này nàng phỏng chừng quăng ngã đều bị ngã chết. Mang, ta đi, thấy đại sư huynh. Diệp liên liên run rẩy một con khô khốc lão nhân tay bắt lấy tịch hồng và táo cơ hồ là hơi không thể nghe thấy nói. Tịch hồng thấy vậy cũng không hỏi nhiều. chỉ từ bên hông không gian túi cầm một cái tiểu ngọc bình cũng tới rút đi phía trên nút lọ bình khẩu đối với diệp liên liên miệng đem bên trong đan dược toàn bộ cho nàng rót đi xuống ngay sau đó hoành ôm nàng mang theo một cổ tử nữ hán tử khí thế hướng về văn nhân cẩn nơi địa phương bay qua đi văn nhân cẩn hôm nay vốn là ở an toàn khu không có đi ra ngoài nay đây tịch hồng thực dễ dàng tìm được người đương nàng ôm cùng cái quỷ không có gì khác nhau diệp liên liên lại đây khi văn nhân cẩn cũng là thực sự bị hoảng sợ nàng đây là làm sao vậy Văn nhân cẩn mở miệng liền hỏi tịch hồng. Chỉ là còn không đợi tịch hồng giải thích diệp liên liên cả người như là thấy được cứu mạng rơm rạ giống nhau không quan tâm về phía văn nhân cẩn nhau tới. Văn nhân cẩn tay mắt lanh lẹ đem tiếp được, diệp liên liên nương trong ngực một cổ thứ hỏa, cố sức đôi hắn cứu trợ nói. Đại sư Minh, A Phượng bị thiên đạo sủng nhi bắt đi, nàng hiện tại nguyên anh hậu kỳ, ta lại là bị nàng đánh lén, hiện tại nàng lại trốn vào nàng trong không gian, ta phá không khai nàng không gian, bất quá ta tỏa định ở nàng không gian. Đại sư Minh, cứu cứu Á Phượng, Á Phượng đã chết, ta cũng muốn đã chết. Diệp Liên Liên lời nói có chút hỗn độn, nhưng Văn Nhân Cẩn cùng tịch hồng lại là người nào, trong đó chính yếu ý tứ bọn họ là nghe hiểu. An tâm, ta hiện tại liền đi cứu Á Phượng, ngươi ở chỗ này làm tịch hồng cho người xem thương. Văn Nhân Cẩn cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế chật vật Diệp Liên Liên, càng là bị nàng tóc hạc ra mồi bà lao hình tượng thứ đôi mắt đau. Chỉ là trước mắt, hắn nhìn mặc dù thành cái dạng này cũng là một bộ trong cơn giận giữ Diệp Liên Liên. Hắn cũng chỉ có thể hảo luôn chân an. Ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Diệp liên liên kiên định nói. Chỉ là nàng này một câu kiên định nói mới vừa nói ra, kế tiếp nói, thanh âm lại nhẹ tới rồi không được. Dường như, nàng sức lực toàn dùng ở nàng phía trước nói câu nói kế thượng. Ấn bạch kiêm gia kia niệm tính, trả đua sự cũng là làm được, cho nên ta đi theo đi ra ngoài, tịch hồng sư tỷ cho ta điếu một hơi. Diệp liên liên nói tới đây dừng lại thở hổn hển khẩu khí, nói tiếp, hốn hồ. Ta nơi này ra chuyện lớn như vậy, ta cũng không tin đặt ở trong tông môn ta bản mạng ngọc bài liền một chút việc đều không có, nếu là có người đi tìm tới, mà ta lại không ở chẳng, bạch kiêm gia nhất định sẽ đem nước bẩn hướng các ngươi trên người bác. Văn nhân cần thấy Diệp liên liên nơi trốn vì bọn họ suy xét, hắn ngẩng đầu ánh mắt hướng về Tịch Hồng, ánh mắt dò hỏi Tịch Hồng Diệp liên liên trên người thương. Tịch Hồng lại lần nữa dùng thần thức kiểm tra rồi một chút Diệp liên liên đang điền chỗ thương, nàng nói, tạm thời không có việc gì. bất quá trên người nàng độc rốt cuộc không phải lục mang giới độc ở không hiểu biết này độc dưới tình huống một chốc ta cũng không thể giải độc vậy cùng nhau đi ra ngoài văn nhân cần nói văn nhân cần bên này nháo ra động tĩnh cùng tồn tại an toàn khu lại sao có thể phát hiện không đến ly so gần lôi kình, trịnh hải giật tập rộng thiên ba người hướng về bên này đi tới chẳng qua bọn họ ba người mới vừa đi gần người đã bị đã phá vỡ yêu thú tiểu cảnh văn nhân cẩn đồng loạt mang theo ra tới ba người chính vẻ mặt ngộng bước đầu Nhưng bọn hắn tầm mắt đều bị trước mắt cái này định ở không gian chung màu trắng hạt châu hấp dẫn qua đi. Phúc! Lại là một tiếng hộp máu thanh, đem năm người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Này, này này này, đây là Diệp nha đầu. Phản ứng lại đây lôi kình nhìn văn nhân cẩn trong lòng ngực người có chút không thể tin tưởng nói. Tịch hồng tiến lên hai bước trực tiếp đem Diệp liên liên từ văn nhân cẩn trong lòng ngực đến tân ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Nàng biên dùng thần thức điều tra, biên khó hiểu nói, không có khả năng a. Nàng độc đã bị ta tạm thời đè ép xuống dưới, như thế nào còn sẽ hộp máu? Không đúng, nàng đan điền chỗ như thế nào sẽ bị người hạ một đạo ơn ký? Tịch Hồng nhíu mảy ra tiếng. A Phượng. Văn nhân cẩn không khỏi nghĩ đến Diệp Liên liên phía trước nhắc tới A Phượng đã chết, ta cũng muốn đã chết. Nói, giờ phút này hắn mới hiểu được lại đây. Biết rõ thời gian không đợi người, Văn nhân cẩn đối Tịch Hồng bốn người nói, các ngươi lui ra phía sau. Tịch Hồng lập tức ôm Diệp Liên liên thối lui đến Văn nhân cẩn phía sau 5 mét chỗ. Cùng lúc đó đi theo lui ra phía sau lôi kình hỏi tịch hồng trước mắt là cái tình huống như thế nào. 372, giảm thọ 200 năm. Cùng lúc đó, côn nguyên tông thiên ẩn phong bị kéo tới khai sáu tông sẽ hoa trúc nhạc chỉ cảm thấy bị ngực hắn chỗ có thứ gì vang lên giòn nước thanh âm. Lập tức hắn không màng còn ở thương thảo chung mọi người từ chính mình đệm hương bồ thượng đứng lên, hắn này nhất cử động lập tức làm thương thảo chung người dừng lại nói chuyện thanh, tầm mắt sôi nổi hướng hắn bên này chuyển qua tới. Thư Duệ liền ngồi ở hoa trúc nhạc bên cạnh. Phía trước kia nói thanh thật nhỏ giòn nước thanh hắn cũng nghe tới rồi, giờ phút này lại xem hắn khó coi sắc mặt, một cổ khó có thể hình dung không hảo cảm xúc tức khắc nảy lên trong lòng. Ra chuyện gì? Thư Duệ hỏi. Hoa trúc nhạc không nói lời nào, hắn tay phải lại là ngâng lên hướng về áo ngực trước cân vặt quần áo dôi đi, đại hắn tay từ quần áo vươn tới khi, hắn trong tay nhiều một khối bản mạng ngọc bài. Chẳng qua, tại đây khối bản mạng ngọc bài mặt ngoài nhiều ra rất nhiều thật nhỏ vết dạng. hơn nữa này đó thật nhỏ vết dạn còn ở hướng về ngọc bài hoàn hảo chỗ kéo dài một bên thư duệ sớm tại hoa trúc nhạc lấy bản mạng ngọc bài khi liền đứng lên hắn là biết đến tự diệp liên liên rời đi thương vân dưới sau hoa trúc nhạc liền đem nàng bản mạng ngọc bài tùy thân mang theo để ở nàng xảy ra chuyện khi hắn có thể trước hết biết tin tức chỉ là hắn không nghĩ tới diệp liên liên mới trở về một ngày thời gian liền có chuyện đó là diệp nha đầu bản mạng ngọc bài bạch vũ nhìn sắc mặt cực kém hoa trúc nhạc thư duệ hai người hoa trúc nhạc nghe tiếng âm không nói chợt hắn tay trái hội tụ khởi một đoàn linh khí ngay sau đó bị nàng chậm rãi đánh vào trong tay diệp liên liên bản mạng ngọc bài bên trong ngay sau đó một cái màu trắng thả đạm đến như có như không tuyến xuất hiện ở mọi người trước mắt hoa trúc nhạc đại hỉ tìm người tuyến có thể ra tới vậy tỏ vẻ diệp liên liên bản nhân không có ly tông môn ngàn dặm ở ngoài nói như vậy hắn là có thể dựa vào này một cái tìm người tuyến đi tìm người đâu chư vị tiền bối tiểu đồ ra chút sự ta liền đi trước tìm nàng Hoa trúc nhạc vội vàng ném xuống những lời này người liền rời đi thiên đẩn phong. Thư Duệ thấy vậy cũng là cùng mọi người tố cáo một tiếng tội sau đuổi theo. Chỉ là bị lưu lại người lại sao có thể còn ngồi trụ, mẹ nó bọn họ những người này hiện giờ hội tụ ở bên nhau thương thảo sự tình. Quan trọng nhất một vòng còn không phải ở Diệp Liên Liên kia giá có thể bay ra thương vân giới cựu tiêu vân thuyền làm tiên đề. Trước mắt, Diệp Liên Liên đã xảy ra chuyện, bọn họ này đó lao ra hỏa còn thương thảo cái giám. Diệp Nha Đầu đã xảy ra chuyện. Ta cái này đương tiền bối lại sao có thể không cùng qua đi nhìn xem." Dưới Trần sơ soạn một phen chống chân đỉnh đầu, trước hết mở miệng. "Cái kia cái gì? Các ngươi không có việc gì liền tiếp tục thương thảo, ta cùng qua đi nhìn xem." Nói giới Trần người đã biến mất ở Thiên ẩn phong. Có giới Trần ngẩng đầu lên, ai còn tưởng đại ở chỗ này, một đám đều đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem Diệp Liên Liên rốt cuộc ra chuyện gì. Bạch Vũ thấy vậy mở rộng ra Thiên ẩn phong thượng cửa động, một hàng trên dưới 100 người tới đồng loạt bay ra tới. hướng về nơi xa thư duệ cùng hoa trúc nhạc bóng dáng đuổi theo hoa trúc nhạc dựa vào trong tay diệp liên liên bản mạng ngọc bài thượng tìm người tuyến thực mau liền tìm tới rồi diệp liên liên chẳng qua xa xa mà hắn nhìn bị một cái kiểu diệm nữ tu ôm vào trong ngực bà lão nếu không phải trong đầu còn banh một cây lý trí huyền hắn đã sớm rút kiếm hướng kia bốn cái tu sĩ chém đi xuống hoa trúc nhạc vừa rơi xuống đất liền đứng ở ôm diệp liên liên kiểu diệm nữ tu đám người mặt đối lập mắt lộ ra hàn quang hỏi các ngươi là người phương nào lại đối tiểu đồ làm cái gì hoa trúc hoa sở chạm vị trí khoảng cách văn nhân cẩn cũng bất quá nửa trượng mà giờ phút này văn nhân cẩn tay cầm hoa hồng đã chuẩn bị đối diệp liên liên tỏa định không gian vua xuống diệp liên liên nghe được nhà mình sư tôn thanh âm nàng thoáng nâng nâng đầu dùng nàng kia giả nua thanh âm suy yếu nói sư tôn ngươi đừng đứng ở nơi đó cũng đừng nhúc nhích khí bọn họ là người một nhà ngươi trước lại đây diệp liên liên dứt lời hạ khi thư duệ vừa lúc bay tới rơi xuống đất đứng ở hoa trúc nhạc bên cạnh này đây hai người cùng nhau vòng qua văn nhân cẩn đi tới tịch hồng bên cạnh cùng lúc đó văn nhân cẩn hóa hồng đối với diệp liên liên tỏa định màu trắng hạt trâu rơi xuống đi giắc sắc bén mũi kiếm vừa tiếp xúc với kia viên màu trắng hạt trâu lập tức màu trắng hạt trâu hướng lên trời kia một mặt thượng nhiều ra một lỗ hồng theo mũi kiếm một chút khảm nhập hạt trâu bên trong thân muốn không gian chung đã rút ra một nửa áp phượng trên người tinh huyết bạch kiêm ra chỉ cảm thấy vai trái đầu bị lợi kiếm đâm vào ngay sau đó Nàng hoàng sợ phát hiện đã nhận chính mình là chủ không gian thế nhưng xuất hiện thoát ly dấu hiệu. Bạch kiêm gia chầu này, nguyên bản đã thoát ly A Phượng thân thể tinh huyết lại lần nữa về tới A Phượng trong thân thể. Này cũng khiến cho nguyên bản đã nửa chết nửa sống A Phượng một lần nữa được đến thở dốc cơ hội. Không màng đến bị nàng ném ở dưới chân A Phượng bạch kiêm gia liền tưởng điều tra tiểu hàn không gian. Chỉ là nàng nơi này mới một có động làm. Dây lát nàng đầu đột nhiên nâng lên hướng bầu trời xem. Chỉ thấy không trung bên trong thế nhưng xuất hiện một đạo thật nhỏ vết dạng. đợi cho vết dạn càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một cái thật dài khẩu tử, khẩu tử chính giữa lanh quang núi kiếm cắm ở nơi đó, dường như ngay sau đó nó là có thể đem này phiến không gian cấp chém thành hai nửa. Bạch Kiếm gia sắc mặt đại biến, trong lòng càng là hoảng hốt rốt cuộc là cái gì đại năng, có thể đem thân ở không gian trung chính mình tìm được, hơn nữa xem đối phương tư thế là muốn đem nàng tiểu hàn không gian cũng nhất kiếm hủy diệt. Bạch Kiếm gia đang chuẩn bị lăng không bay đến không trung bên trong muốn thử đem khẩu tử trung gian núi kiếm cấp đánh trở về. Nhưng ngay sau đó, vốn đã kinh nhận nàng là chủ tiểu hàn không gian thế nhưng cùng nàng chặt đứt liên hệ. ca tháp, lọt vào kẻ thứ ba mạnh mẽ cắt đứt chính mình cùng tiểu hàn không gian liên hệ do đó phản lọt vào đánh sâu vào bạch kiêm gia đầu vai xương cốt đứt gãy Lập tức, nàng toàn bộ vai trái liền như vậy suy sụp đi xuống. Đột nhiên như cự đau sử bạch kiêm ra kêu to ra tiếng, nhưng mà giờ phút này cấp loan tự huyết mạch tiến hành thay đổi dung hợp thuật còn tại tiến hành bên trong, nếu trên đường đình chỉ. Loan tự nó sẽ đã chịu cái dạng gì tác dụng phụ, tuy là nàng chính mình cũng không thể hiểu hết. Nhưng mà giờ phút này, nàng lại không thể không dừng lại đối loan tự huyết mạch thay đổi dung hợp thuật. Nàng này 900 nhiều năm qua làm ra cao tuổi linh dược đều loại tại đây tiểu hàn không gian nội. Trước mắt nàng còn không rõ ràng lắm tiểu hàn không gian nội là cái tình huống như thế nào đâu. Nhưng nàng có thể xác định chính là nàng tiểu hàn không gian ở bên ngoài người nào thủ đoạn hạ đã cùng chính mình chặt đứt quan hệ. Trước mắt nàng muốn thừa chính mình còn ở tiểu hàn không gian nội Đem bị nàng loại ở tiểu hàn trong không gian đầu linh dược toàn bộ thu thập lên cùng nhau mang đi. E giờ, đặc biệt là kia hai cây bị nàng lấy bất kể kỳ số linh thạch trồng chất lên vạn năm cây ngô đồng, vạn năm phủ tang thần thụ. Nhiên, nàng bên này đang chuẩn bị động thủ, ngay sau đó, một con vô hình bàn tay to đem nàng, A Phượng cùng với bắt đầu khởi tác dụng phụ loan tự đều bắt lấy. Sau đó, ngay sau đó, một người hai điểu đã xuất hiện ở tiểu hàn không gian bên ngoài. Bạch kim gia mới vừa đứng định. trên mặt một mảnh sắc mặt giận dữ đang chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc là người phương nào thủ đoạn thông thiên đến có thể đem nàng lôi ra tiểu hàn không gian nhưng nàng vừa nhấc đầu ở nhìn đến kia từng chương nhận thức quen thuộc hay là xa xa gặp qua một mặt gương mặt bạch kiêm ra soát một chút sắc mặt từ âm oan phẫn hận chuyển biến thành trắng bệnh hoảng sợ sư tôn chính là nàng đem ngươi tiểu đồ đệ biến thành này phó quỷ bộ dáng, ngươi muốn thay ta làm chủ a bên này bạch kiêm ra đầu góc bay lộn muốn tìm cái cái gì lý do thoái thác hôn qua đi Bên kia đã thay đổi người ôm diệp liên liên anh anh anh mà lôi kéo nàng hiện tại này phó liền phá la đều cập không thượng giọng nói nghẹn ngào hướng về hoa trúc nhạc cáo trạng. Sư tôn ngươi cũng là biết đến ta trong cơ thể bị thượng cổ đại năng đánh thượng ấn ký, a phượng nếu là chơi xong rồi, ta cũng đến đi theo chết. Mà cựu tiêu vân thuyền đã bị ta luyện hóa nhận chủ, ta đã chết nó tuy rằng sẽ không không thể dùng, nhưng ai biết nó có thể hay không rất phẩm rất dai, kia rất phẩm dai cựu tiêu vân thuyền còn có thể hay không ra bên ngoài bay đi không phải. diệp liên liên bị sau chiêu lại đây thác bạt tang xem qua giờ phút này nàng người đang bị thư duy ôm dựa vào đối phương không ngừng hướng nàng trong thân thể đưa lôi linh lực đi ngăn cản nàng trong cơ thể cự độc hiện tại mới có một chút nói chuyện sức lực nhìn đến bạch kiêm gia bị văn nhân cẩn từ không gian bên trong bắt ra tới thiên thời địa lợi người hợp nàng đương nhiên là nỗ lực làm cho nhiều người như vậy mặt bán thẳng tới nói ngắn lại luôn mà tóm lại bạch kiêm gia muốn đem sự hóa tiểu bồi điểm đồ vật sơ lược môn nhi đều không có bằng không Chính mình nhân nào ảnh bắt thiên tay mặt thành bất đắc dĩ liều mạng thọ nguyên mới tỏa định trụ nàng không gian này bút chướng nên như thế nào tính. 200 năm, lại không phải 2 năm, nàng là tuyệt đối không có khả năng qua loa hiểu rõ. Diệp liên liên đang chuẩn bị lại bán điểm thảm, dù sao nàng ra mặt đủ hậu, chẳng qua, nàng lúc này mới vừa há mồm đâu một quả một quả đan dược ở một con thon dài trắng non trong tay huy tới rồi nàng trong miệng. Ôm nàng thư duệ nhìn cuối cùng là từ một cái bà lao thần thái bên trong hồi phục trẻ tuổi diệp liên liên kia vẻ mặt nghẹn khuất một quả một quả nuốt đan dược bộ dáng trong lòng buồn cười đồng thời khỏe miệng hơi câu người nha đầu này đều đã là thương hoạn nào như vậy nhiều nói hảo thuyết kế tiếp sự đều không cần ngươi quản thư duệ nói ánh mắt đảo qua một bên còn ở không ngừng vì đan dược thác bạc tang lại xem hắn một cái tay khác chung cầm ba cái bình ngọc được tiểu tử này trước kia nhìn thẹn thùng thẹn thùng một cái như thế nào mấy trăm năm qua đi này tâm tính như thế nào liền phúc hắc thành như thế thu hồi ánh mắt hắn lại đối diệp liên liên nói an qua đang ăn dược ngươi liền trước ngủ một lát thủ tọa ta xem bên này còn muốn một đoạn thời gian mới có thể xử lý tốt không bằng ta trước mang theo tiểu sư tỷ hồi tông môn trên người nàng cự độc riêng là áp chế cũng không phải chuyện này cũng yêu cầu kịp thời giải độc thác bản tăng nói thư duệ do dự ngươi này một đường trở về không cần lôi linh lực áp chế nàng trong cơ thể độc sao thư duệ lời này mới rơi xuống Chân trời tần điển thân ảnh hướng về bên này chậm rãi rơi xuống. Thác Bạt Tăng nói: Ta phía trước liên hệ đại sư Minh, hiện tại đại sư Minh lại đây, vừa lúc tiếp nhận hạ, cứ như vậy thủ tọa ngươi cũng có thể đằng tay. Nhìn Thác Bạt Tăng đem người ôm đi sau, lại là thúc giục tần điển tiếp nhận hạ chính mình, thư duệ không cấm lắc lắc đầu. Hắn tuy không thấy ra Thác Bạt Tăng đối Diệp Liên Liên có cái gì sư tỷ đệ trở lên tình yêu, nhưng là hắn này đem Diệp Liên Liên xem như vậy trọng, sau này nếu Diệp Liên Liên có cái gì người theo đuổi đã có thể khó làm pháp. rốt cuộc bên cạnh có một cái nguyên anh đan sư sư đệ nhìn chằm chằm gì đó ngươi nếu là đối diệp liên liên không tốt lấy hắn coi trọng diệp liên liên tư thế đối với ngươi tán một phen độc cũng là có như vậy tưởng tượng thư duệ đột nhiên cảm thấy diệp liên liên có một chút không vừa bi nhưng vừa chuyển nghiệm nha đầu này tu hành đến nay liền nửa điểm tình yêu tâm tư còn cũng chưa khởi quá đâu chính mình phía trước suy nghĩ sự tình còn không chừng bao nhiêu năm sau có thể phát sinh Các bạn đang chuẩn bị ôm diệp liên liên rời đi chỉ là diệp liên liên lại làm hắn chờ một chút Theo sau nàng ở mọi người chính khí phân trầm trọng khi hướng về phía tịch hồng nói, sư tỷ, trong chốc lát đánh lên tới, ngươi nhưng nhớ rõ nhiều bái thiên đạo sủng nhi mấy tầng quần áo, trang sức, đều nói là thiên đạo sủng nhi, trên người nàng nào một kiện không phải thứ tốt, chính là kia không chấp mắt khuyên thai, bạc châm cũng nhất định là thứ tốt, nơi này ở đây nữ tu thiếu, nam tu cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo, cũng không có khả năng đối nàng một cái nữ tu trên dưới tề tay, cho nên bái ý gì đó phải giữa các ngươi này đó nữ tu. Ngươi cũng đừng rắc cảm thấy thẹn, ta dám cam đoan, lúc này đây các người lớn như vậy một đám người cùng nhau thượng đều chảo không được nàng, nàng thiếu thứ gì, chờ nàng chạy đi hậu thiên nói tổng hội biến đổi pháp đem thứ tốt đưa đến tay nàng thượng, cho nên muốn cái gì hảo bảo bối nhớ rõ muốn thừa sớm. Văn nhân cẩn tay phải thành chảo, hướng về bạch kiêm ra dưới chân A phượng một chảo, lập tức. a phượng liền ở bạch Kiêm gia lực chú ý còn ở diệp liên liên kia ngự không kinh người chết không thôi nói khiếp sợ đến lúc đó toàn bộ điểu thân bị một đoàn linh lực bao bọc lấy hướng về văn nhân cẩn phương hướng đột nhiên bay qua đi bạch kim gia theo bản năng liền phải giơ tay đi bắt lại không nghĩ một đạo kiếm khí hướng về phía nàng vươn tay cắt lại đây bạch kim gia lập tức liền đem vươn tay lại thu trở về diệp sư muội ngươi kia lời nói là ý gì cái gì thiên đạo sủng nhi ta bất quá là bắt ngươi linh sủng ngươi thế nhưng như thế nhục nhã ta Bạch Kim Gia đem đề tài vùng vừa chuyển, thẳng đem đầu mâu chỉ hướng diệp liên liên. Diệp liên liên cũng không khách khí, nàng chỉ chỉ chính mình đầu tóc, thanh âm nhẹ nhược nhưng trong giọng nói mang theo một cổ tử trào phúng, hỏi ngược lại, ta đang điển chỗ thương chẳng lẽ là ta chính mình làm cho. Ta trên người độc là ta chính mình làm cho. Ta nếu không háo đi 200 năm thọ nguyên ta còn có thể tìm đến trốn vào trong không gian đi đối ta a phượng xuống tay ngươi. Bạch Kim Gia, ngươi nói sang chuyện khác cũng thật đủ rõ ràng. Hiện tại là... Ngươi tàn hại đồng môn, đối ta linh sủng đau hạ sát thủ, tông quy thượng viết như thế nào, ta tưởng ngươi còn không có lao đến nhớ không nổi đi. Thác bạn tang mắt nhìn Diệp liên liên lại muốn nói thượng, lập tức hắn cùng tần điền liếc nhau, tần điền chúng văn nhân cẩn trong tay lấy quá a phượng, đem nó nắm trong tay. Sau đó hai người không rên một tiếng mang theo người liền hướng tông môn đổi. 373, dưỡng đi. Thác bạn tang cùng tần điền hai người hấp tốc chạy về tông môn, một đường từ ngoại môn phi đến nội môn. Lại từ nội môn bay đến tiểu sơn cốc đều không mang theo một chút che che giấu giấu. Này đây, hôm nay đại ở tông môn Côn Nguyên Tông nội ngoại môn đệ tử đều thấy được Kiếm Đạo Phong tần điển chân quân cùng Thác Bạc chân quân một thân khí lạnh, mặt vô biểu tình hướng về Kiếm Đạo Phong đuổi, hơn nữa ở Thác Bạc chân quân trong lòng ngực bọn họ còn nhìn đến một cái một đầu tóc bạc lại khuôn mặt. Nhẹ năm nữ tu, chẳng qua, tên kia nữ tu bụng chỗ đỏ sậm một mảnh, làm người vừa thấy liền biết nàng là chúng độc. Chẳng qua, làm bọn hắn tò mò là Tiên kia nữ tu già sao phương lai lịch, dẫn tới kiếm đạo phong thượng hai vị nguyên anh chân quân đại động căn qua. Bất quá, bọn họ này đó tu vi thấp đệ tử cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, cũng không sốt ruột suy nghĩ biết. Tóm lại, chờ so với bọn hắn cao mấy giai đệ tử nơi đó truyền ra tới, quá không được mấy ngày bọn họ nơi này cũng là có thể truyền tới. Này đó ngoại môn nội đệ tử nhìn theo tần điền cùng thác bạt tăng rời đi thân ảnh liền đi làm từng người sự tình đi, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Chờ một chút còn sẽ có một kiện càng chuyện quan trọng phát sinh. Tới rồi thời gian kia, toàn bộ côn nguyên tông đệ tử đàn bên này thiếu chút nữa không nổ tung chảo. Bên này tần điền cùng thác bạn tang đi vào khúc hoa phòng, bọn họ người còn không có rơi xuống tiểu sơn cốc nội. Nhận thấy được bọn họ đã đến liêu nguyệt doanh đi ra chính mình tiểu viện. Chờ đến hai người rơi xuống, nhìn đến thác bạn tang trong lòng ngực trung đã lâm vào hôn mê diệp liên liên. Trên mặt kinh hãi, diệp sư mội nàng như thế nào biến thành cái dạng này? Đi trước diệp sư muội tiểu viện. Thác bản tang lạnh một khuôn mặt nói liễu nguyệt doanh cũng không vô nghĩa đi ở hai người phía trước hướng về diệp liên liên tiểu viện bước nhanh đi đến đợi cho tiểu viện ngoại giơ tay thế bọn họ đem viện môn đẩy ra ba người mênh mông quần quần hướng về diệp liên liên phòng ngủ đi đến Thác bạn tang đem diệp liên liên nhẹ phóng tới trên giường tần điền một mặt bắt lấy nàng một cái cổ tay không ngừng hướng nàng trong cơ thể đưa tự thân lôi linh lực một mặt hắn đem một cái tay khác nắm a phượng đưa tới liễu nguyệt doanh trước mặt phó tháp nói liêu sư muội phiền thoái ngươi coi chừng một chút Diệp sư muội linh sủng Liễu Nguyệt Doanh tiếp nhận A Phượng, nàng thân thức mới đảo qua quá A Phượng thân thể, tuy rằng Bạch Kiêm gia đem A Phượng rút ra tinh huyết cuối cùng về tới A Phượng ở trong thân thể, nhưng là nàng vẫn là xem xét ra A Phượng huyết khí hao tổn lợi hại, lại kết hợp Diệp Liên liên hiện tại bộ dáng này, nàng còn có thể liên tưởng không đến, lập tức nàng liền đêm đen mặt tới sát khí bốn phóng, bắt lấy tần điển còn không có tới cấp thu hồi đi cái tay kia, lanh sống ngựa khí hỏi có phải hay? không bạch kiêm ra hạ tay. Tần Điền cũng là liếu Nguyệt doanh hiện tại bộ dáng làm cho sừng sốt, mà liền ở ngay lúc này Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê, Dương Khả Tâm bốn người đi đến. Bốn người vừa tiến đến đầu tiên là đồng thời xem qua nằm ở trên giường ngất xỉu đi Diệp Liên liên theo sau. Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê ba người đều là lôi kéo một bên trừ bỏ cấp Diệp Liên liên đưa lôi linh lực ngoại mặt khác không có gì chuyện này. Tần Điền hỏi đã xảy ra chuyện gì? phản đến là dương khả tâm đang xem quá diệp liên liên liếc mắt một cái lúc sau ánh mắt chuyển tới liêu nguyệt doanh trên người nàng đôi mắt bên trong mang theo một tia điên cuồng nàng nói có đánh nhau có đi hay không còn ở bao táp sát khí liêu nguyệt doanh sửng sốt nhưng ngay sau đó nàng qua tay liền đem chính mình trong tay a phượng nhét vào ly gần nhất diệp hoài trong tay mà nàng chính mình còn lại là cùng dương khả tâm cùng nhau đi ra ngoài tháp bạn tang làm nguyễn minh nguyệt ba người đi trước ra lưu tần điển tại đây thế hắn trước gáp chế diệp liên liên trong cơ thể âm độc Mà hắn bên này tắc bắt đầu chuẩn bị thử giải diệp liên liên trên người độc Đến nỗi vì cái gì phía trước bọn họ không hỏi Bạch Kiêm gia muốn giải dược, nếu là thư duệ bọn họ có thể bắt được đó là không thể tốt hơn, nếu là lấy không được, bọn họ ôm diệp liên liên ở nơi đó chờ cũng chỉ là ở lãng phí thời gian, còn không bằng mang theo người về trước tông chính mình nghiên cứu chế tạo khởi sắc dược tới. Sự tình chính như thác bạc tang suy nghĩ, thẳng đến hai canh giờ sau hắn đem diệp liên liên trên người hợp lại âm độc miễn cưỡng giải trừ rớt một loại lúc sau bạch vũ Thư Duệ, Hoa Trúc Nhạc, Giới Trần, Lưu Phong, hành sách đám người cùng nhau lại đây xem người. Chẳng qua bọn họ những người này trên mặt thần sắc phi thường khó coi, cùng bọn họ so sánh với Liễu Nguyệt Doanh cùng Dương Khả Tâm hai người liền hiện chật vật một chút, trên người đều mang theo một chút thương, lại lúc sau còn lại là Văn Nhân Cẩn, Tịch Hồng, Lôi Kình, Tập Rộng Thiên bốn người. Lập tức tới nhiều như vậy người đem nguyên bản liền không lớn Diệp Liên liên tiểu viện tễ tràn đầy. Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt. Tống khuê ba người nhìn thấy bạch vũ đám người lại đây đồng thời từ nhỏ trong viện đỉnh hạ đi ra, nhưng ở nhìn đến bọn họ phía sau đi theo lại đây văn nhân cẩn bốn người khi trên mặt tề lộ ra giật mình. Bạch vũ thấy vậy, liền hỏi nói, các ngươi nhận thức văn nhân đạo hữu bọn họ bốn vị. Chúng ta ở lục mang giới chịu văn nhân đại ca rất nhiều chiếu cố. Diệp hoài nói, chư vị, liên liên bị thương chúng độc, ta vị này đoàn viên là đàn sư, khiến cho nàng vào nhà đi nhìn xem, có lẽ còn có thể phụ một chút. Văn nhân cần nói. như thế liền làm phiền văn nhân đạo hưu đoàn viên bạch vũ nói tịch hồng văn nhân cẩn nghiêng người tê." tịch hồng từ người sau đi ra hướng văn nhân cẩn gật đầu một cái người liền không nói một lời vào diệp liên liên phòng ngủ đại tịch đi vào lúc sau nơi này lưu bọn họ nhóm người này người cũng là ở lãng phí thời gian thư duệ trước hết mở miệng nói bạch kim gia tàn hại sư môn lại chống lại lệnh bắt bị người cứu đi chuyện này chỉ dựa vào trưởng môn nơi đó phát hạ mệnh lệnh cũng là không được Mấy năm nay Bạch Kiêm gia ở tông môn nội cũng là xây lên chính mình thế lực, những người đó còn cần phái chấp pháp đường cùng ẩn đường người cùng nhau động thủ tiến hành bắt giữ, đại lại định người không có vấn đề mới nhưng thả ra, này đây ta liền đi trước. Thư Duệ nói người liền rời đi tiểu sân gốc, đại hắn đi rồi Bạch Vũ đám người cũng lục tục rời đi. Dư lại nguyên bản liền chờ ở nơi này, Nguyễn Minh Nguyệt ba người cùng với Hoa Trúc Nhạc, Văn Nhân cần bốn người. Liễu Nguyệt Doanh cùng Dương Khả Tâm hai người tắc ra Diệp liên liên tiểu viện về trước tới rồi Liễu Nguyệt Doanh tiểu viện đem một thân tổn hại siêm bí thay đổi xuống dưới. Bảy người liên ở đình hạ ngồi xuống, văn nhân cẩn túi đầu chơi trong tay một viên giống nhau giả Minh Châu Viên Châu, Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người đều có chút tò mò. Văn nhân cẩn mắt lẽ nhìn bọn họ ba nhi liếc mắt một cái, nói, đây là liên liên trong miệng theo như lời thiên đạo sủng nhi mà cái không gian, ân, là kêu bạch kiêm ra tên này đi. Nguyễn Minh Nguyệt tay có một chút không một chút nhẹ vô về trong lòng bàn tay từ bị mang về tới liền liếc mắt một cái nhắm hai mắt tựa ngủ tựa hôn mê a phượng, giờ phút này nàng trên đầu vai còn nhiều một cái tiểu ngư, ân, đều mất nước đã bao nhiêu năm cũng không gặp nó khát chết, cũng là thần kỳ. Giờ phút này tiểu ngư toàn bộ cá thân chính lấy đầu hướng phía trước, đôi về phía sau ghé vào Nguyễn Minh Nguyệt đầu vai, một đôi hạt mẹ đầu xanh mắt chính hôn hôn độn độn tương Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng bàn tay a phượng xem, nếu nhìn kỳ nó nói, ngươi liền sẽ phát hiện Ở nó kia hôn hôn độn độn hạt mẹ đậu xanh mắt trung tâm đột nhiên xuất hiện một chút trong trẻo Lấy kia một chút trong trẻo vì trung tâm Trung quanh hôn độn lấy một cái thay đổi dần trạng thái ở hướng ra phía ngoài khoách Nàng là bị người nào cứu đi Nguyễn Minh Nguyệt hỏi Quân vô Cực hoa Trúc Nhạc nói Thẳng đến giờ phút này nhắc tới tên này hắn tại nội tâm cũng không khỏi dâng lên một kia gọn sóng 900 nhiều năm trước người này tên hắn mới sơ nghe qua không nghĩ tới 900 nhiều năm hiện tại gặp được người này Đối phương tu vi thế nhưng ở đại thừa cảnh giới, Bạch Vũ cùng đối thủ của hắn cũng chỉ thảo đến cái chẳng phân biệt trên giới ngang tay. Quân vô cực tên này Nguyễn Minh Nguyệt Hoa một lát công phu mới nghĩ vậy người là ai? Lúc trước nàng là sau lại từ Diệp Liên liên nơi đó lưu ảnh thạch nghe thấy cái này tên, nàng nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ Quân vô cực sẽ tìm tới Bạch Kiêm gia cũng là muốn mượn tay nàng tìm được cửu tiêu vân thuyền khai hướng thương vân giới ngoại tìm kiếm một chỗ tân tu chân giới, mượn từ nơi đó phi thăng thông đạo bay đi linh giới. Nếu chúng ta nơi này thả ra muốn mang một nhóm người đi lục mang giới mượn đường, nghĩ đến đến lúc đó có thể đem hắn hấp dẫn ra tới, đem hắn mang đi, bạch kiêm ra phía sau còn có cái gì đặc biệt đại chỗ dựa. Người này chỉ là đơn phương ý tưởng, nếu quân vô cực hắn cũng không phải như vậy tưởng đâu. Hoa trúc nhạc lắc đầu hỏi lại. Thả, trước mắt mới thôi, chúng ta tìm tra được có quan hệ quân vô cực tin tức hiểu do không có mấy, sở hữu biết đến đó là người khác xa bên ngoài hải, thế lực cũng bên ngoài hải. Chúng ta này đó trên đại lục tông môn tay xa còn rôi không đến nơi đó đi. Hôm nay quân vô cực mang đi bạch kim ra hai người nhất định sẽ không lại lưu tại đại lục, hơn phân nửa đi ra bên ngoài hải, nơi đó là hắn đại bảng doanh, đã liền chúng ta phái ra nhân thủ đi chóc nã bạch kim ra, đến lúc đó cũng sẽ rơi vào cá nhân không bắt được, thân tử đạo tiêu kết cục. Hoa Trúc Nhạc còn nói thêm. Nguyễn Minh Nguyệt Trầm mặc không nói, lúc này liễu Nguyệt Doanh Hiệp Dương khả tâm thay đổi siêm ý lại đây. đoàn người hoặc ngồi hoặc đứng ở đỉnh phía dưới an tĩnh mà chờ phòng ngủ người động tĩnh buổi tối thập phần không trung bên trong hạ khởi mưa to tới hoa chúc nhạc ngại mưa to lại đại lại cấp sợ chờ một chút trong tiểu viện một mảnh lầy lội dứt khoát liền đem trong tiểu viện trận pháp thăng lên trong lúc nhất thời mưa to đánh vào trong suốt trận pháp chiến vách phát ra từng trận tiếng đánh nhưng đồng thời tiểu viện nội miễn đi mưa to lễ rửa tội lại là một canh giờ qua đi tiểu sơn cốc trên không một người một bộ huyền y, y tay cầm hắc dù thừa hạc chậm rãi mà đến Người nọ mày kiếm mắt sáng, đầu đội bạch ngọc quan, song kiếm bối này ở phía sau, chỉ là rất xa nhìn lại cũng cho một loại anh khí bức người cảm giác. Tiên hạc chở người chậm rãi dừng ở tiểu viện trận pháp bên ngoài, hoa trúc nhạc thấy vậy liền ở tiểu viện cửa chỗ khai trận pháp khẩu tử, làm người tiến bảo. Tiểu viện môn làm mở rộng ra, này đây, bên ngoài một người một con hạc ở tiến vào trận pháp lúc sau bọn họ liền chính mình đi đến. Hoa trúc nhạc nguyên bản cũng không nghĩ cùng đối phương nói một lời. nhưng ở người được từ trên người hắn truyền đến từng trận dư hương hắn hỏi ngươi bị thương long tử thước nguyên không nghĩ để bất quá ở hoa trúc nhạc ánh mắt ép sát hạ hắn mới ồm ồm mà lên tiếng nói ta đuổi bắt bạch kiêm ra đi nhưng người không lộng chết hoa trúc nhạc lập tức không khí tạc ngươi liền một nguyên anh truy cái gì truy nếu đối phương chỉ có bạch kiêm ra một người ngươi đi ta còn sẽ không nói ngươi nhưng đối phương còn có một cái đại thừa kỳ đại năng ở đâu ngươi còn đuổi theo ngươi là muốn cho ta đi tông môn mộ địa cho ngươi đi thiêu chú thơm Ngươi người thế nào hoa trúc nhạc thấy chính mình hướng hắn châm chọc Nghĩa mai lâu như vậy cũng không thấy đối phương chi cái thanh lập tức trong lòng lại là một trận hỏa khí chính mình kia đón gió sư tôn rõ ràng là cái ngươi cho hắn một tháng hắn một tháng đều có thể không cho thả ra một cái thi tới đồ cổ như thế nào liền giao ra trước mắt như vậy cái một lời bất hòa liền cho ngươi chạy tới lén đổ người sư đệ ra tới càng muốn mệnh hắn cái này sư đệ vẫn là diệp liên liên cùng diệp hoài bọn họ cấp tìm tới đôi mắt cho dù là chín trăm nhiều năm đi qua Thứ này dường như đang lén lút kêu nhà hắn tiểu đồ đệ kêu tiểu sư tỷ đâu. ngẫm lại, lão gia hỏa thu hắn vì đồ đệ, nhưng chính thức mới đem hắn đặt ở chính mình bên người bao lâu. Mười năm đều không đến, liền đem hắn ném tới rồi chính mình trong tay, hiện tại còn lại tưởng nháo ra loạn bối phận sự tình tới. Hoa trúc nhạc đống nhiên cảm thấy chính mình chính là dưỡng đứa con trai cũng không có như vậy tâm mệt, thật là cái suốt ruột ngoạn ý nhi. Ta lại đây khi thượng quá dược, cũng phục đan, tính dưỡng một đoạn thời gian cũng liền không có việc gì. Long tử thức nói từ nhẫn chữ vật lấy ra hai cái bốn tầng đại hộp đồ ăn lại đây, trước khi đến đây ta nghe nói các ngươi cũng chưa ra tới quá, liền vòng cái lộ đi nhà ăn nhỏ mang theo điểm ăn lại đây. Hoa trúc nhạc hư lạnh một tiếng, ở đây tu vi nhỏ nhất cũng có kim đan tu vi, sớm đã tích cốc, một đốn hai đốn không ăn cũng không đói chết. Hoa trúc nhạc ngoài miệng nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là ở Long tử thức đem một tiểu đàn linh cốc rượu đặt tới thạch viên thượng sau dối tay đem này đoạt lại đây. Trúc đi dây dán. Gián đàn khẩu một ngưỡng cổ rót mấy khẩu long tử thức thấy vậy liền lại từ chính mình nhẫn chữ vật cầm mấy cái bình linh cốc rượu hắn cũng coi như là đã nhìn ra hoa chúc nhạc ngực nghẹn kia cổ hỏa đến bây giờ đều còn không có tiêu đi xuống đâu nguyễn minh nguyệt đem hai cái đại hộp đồ ăn vừa mở ra sau đó trận tròn mắt chỉ thấy một cái đại hộp đồ ăn một tầng phong tám điều thỏ chân thịt này một hộp bốn tầng tổng cộng chính là 32 điều thỏ chân thịt bất quá cũng may một cái khác hộp đồ ăn trừ bỏ hai tầng bên trong bãi bốn cái ngạnh đồ ăn dư lại hai tầng bên trong là bốn cái thức ăn chay đến cũng có thể làm ở đây ba cái nữ tu gặm con thỏ chân lại ăn thượng chút thức ăn chay giải nghị bất quá tưởng là như vậy tưởng nhưng thân là sư huynh hoa trúc nhạc vẫn là đối long tử thước hảo một trận ghét bỏ mười người qua loa gặm điều thỏ chân lại ăn một ít đồ ăn nhất thời lại là nửa canh giờ qua đi kéo kẹt phòng ngủ môn này này bị người từ bên trong mở ra đình hạ uống đồ ăn làm chờ mười người nghe được thanh âm đầu đồng thời hướng phòng ngủ chỗ nhìn lại tháp bạc tang Tân Điền, tích hồng người ta một lần từ bên trong đi ra. Ta kia tiểu nha đầu thế nào? Hoa trúc nhạc đãi nhân đi tới khi hướng về phía thác bạn ta hỏi. Độc giải không sai biệt lắm, chẳng qua bạch kiêm gia cấp tiểu sư tỷ hạ độc trong đó có khí âm tà, kia khí âm tà cũng không thể lấy dược có thể giải. Này đây, trong khoảng thời gian này còn cần lôi linh căn nguyên anh tu sĩ lại đây dùng lôi linh lực giúp nàng dọn dẹp một lần trong cơ thể kinh mạch. Còn có một chính là tiểu sư tỷ kinh này thiệt hại 200 năm vọ nguyên. gần một năm nội cũng đến tạm dừng tu luyện hảo hảo tĩnh dưỡng, bằng không còn phải rơi xuống bệnh kín. Hoa trúc nhạc nghe xong phía trước mới bị kia một vò đàn rượu áp xuống đi hỏa khí lại muốn thiêu lên đây, hắn hít sâu vài khẩu khí, mới cắn răng đệ nặng âm nói, vậy Dương đi, thiệt hại 200 năm thọ nguyên cũng không quan trọng, tóm lại trên đời này còn có không ít có thể gia tăng thọ nguyên linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, lão tử từ hiện tại liền tìm khởi, tóm lại có thể đem kia nha đầu kéo đến nguyên anh tu vi đi. Nói xong. Hoa trúc nhạc tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống tần điển trên người, hảo sao, thứ này vẻ mặt trắng bệnh, rất giống bị cái gì tình quái hút kia gì gì bộ dáng. Không khỏi, đến bên miệng nói hoa trúc nhạc nói không nên lời, chạy nhanh làm người trở về nghỉ ngơi đi, mà chính hắn tắc hấp tấp bay đi biển mây phong, lòng tràn đầy mãn não liền một câu, tiểu nhân không được, vậy đi tìm lao đi. 374, thông cáo. Một đêm mưa to ở sáng sớm thập phần mới dừng lại. Côn Nguyên Tông hôm nay bất luận nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử đều là một bộ mỗi người cảm thấy bất an, lại mỗi người bắt quái bộ dáng, Mỗi người lẫn nhau gian đều ở tìm hiểu hôm qua cao tầng nháo kia vừa ra. Mau mau mau, mau đi chấp pháp đường bên kia, bên kia dán ra thông cao tới, là vì hôm qua chuyện này. Ngoại môn chỗ, không biết là ai trước hô một câu, dần dần lúc trước bị dọa đến ngoại môn đệ tử một đám đều hồi qua thần tới, theo sau một chuyện mười, mười chuyển trăm, trăm truyền ngàn. Không đến một chén trà nhỏ công phu chỉ cần người tại ngoại môn đệ tử đều đã biết chuyện này. Sau đó tò mò, bắt quái, phần phật một đám người hướng về chấp pháp đường nơi đó rung qua đi. Chỉ là bọn hắn ngoại môn đệ tử chung quy là chậm một bước, đãi bọn họ người đến lúc đó, chấp pháp đường bên ngoài vây đầy một vòng nội môn đệ tử. Cái này làm cho đến chậm một bước ngoại môn đệ tử bị một đoàn nội môn đệ tử chắn bên ngoài cái gì cũng nhìn không tới. Bất quá cũng may đứng ở thông cáo Lan Hạ Nhân cũng là phát hiện cái này tình huống. Lập tức hắn thanh thanh giọng nói, tự nguyện đương nổi lên cái kia đọc thông cáo người tới. Đan phong, huyện âm chân quân đánh lén đồng môn, thả tập tâm tà chi thuật chảo người khác linh sủng lấy này, tinh huyết làm này chính mình linh sủng sử dụng, lại cấu kết ngoại hải tu sĩ ý đồ đối tông môn gây rối. Từ đây trục xuất tông môn, tông môn đệ tử ra ngoài thấy chi, cần kịp thời thông báo 6 tông môn, côn nguyên tông, hành thiên tông, phật tông, đồng lai cát, bích đâm cát, nhai cát, T. Tên kia đọc thông cáo đệ tử nói nói chính mình đầu tiên là đảo hốt một ngụm khí lạnh, thanh âm dần dần mà nhẹ xuống dưới. Chỉ là ở đây đều là tu sĩ, hắn thanh âm nhẹ, bọn họ như cũ có thể đến, huống chi hắn ở đọc khi, bọn họ này một đám người đều là tinh thanh. Phía dưới còn có chữ viết, ngươi mau đọc ra tới. Trong đám người có người thúc giục nói. Bị thúc giục nội môn đệ tử cũng không giận, hắn định định tâm thần, tiếp tục đọc nói, dưới những người này, đều tra ra cùng bạch kiêm gia cùng nhau cấu kết ngoại hải, triệu hải. Tàu Ngọc Lan, Từ trương Đông, Đỗ ngôn Hồ Kiến chờ cộng 119 người, đều phế bỏ Tu Vi, ném ra Tông Môn, này hạ còn có 376 người, đều quan đi biên giới 1 đến 4 tầng không đợi, thời gian 50 đến 300 năm không đợi. Tên kia nội môn đệ tử dứt lời, trong lúc nhất thời đầu người tễ tế, tế mà chấp pháp đường bên ngoài an tính chỉ còn lại có tiếng hít thở. Nhưng tùy theo, chấp pháp đường ngoại lại dường như thành một cái chợ bán thức ăn, mỗi người đều dịu dít, quả thực muốn đem nơi này phương ẩm y thiên đi. Uy uy uy, này phía trên những người này bọn họ đều là đan phong đệ tử đi, ta nhìn có hảo những người này tên ta đều có một chút ấn tượng đâu. Nơi nào đâu, nơi này đầu có mấy cái ngoại môn đã luyện khí hậu kỳ, luyện khí đại viên mãn đệ tử. Ta còn thấy được mấy cái đừng phong nội môn đệ tử tên. Cái kia tử trường đông không phải sóc minh phong thanh thủ chân quân đệ tử ký danh đi, nghe nói hắn ở thanh thủ chân quân trước mặt còn đĩnh đến mặt. Nơi nào liền hắn một cái đệ tử ký danh A, các ngươi xem, cái kia Tào Ngọc Lan. Hồ kiến, giả phú quý, lâm xảo xảo bọn họ cái nào không phải đừng phong chân quân, chân nhân nhớ tên, vẽ truyền thần đệ tử, ta đi, nơi này đầu thế nhưng còn có mấy cái môn quan đệ tử. Uy Uy bị ngư như vậy vừa nói, ta đều phải âm mưu luận A. Bất quá, nói trở về, này viễn âm chân quân chính là hảo thủ đoạn, cái nào phong thượng đều có nàng sở nhận thức người. Ha ha, này nhưng không tiện nghi nàng hảo tìm hiểu các phong tình huống sao. lúc này từ một đám người dịu rít nói hăng say cũng chẳng phân biệt ngoại môn nội môn có thể nói trắng ra kiêm ra nàng người đào tẩu nhưng là cuối cùng vẫn là cấp tông môn làm một chuyện tốt ít nhất lúc này tử vì chuyện của nàng trong tông môn đầu nội ngoại môn hai bên đệ tử đến là hài hòa không ít khúc hoa phong tiểu sơn cốc nội hôn mê một ngày một đêm người rốt cuộc tỉnh lại Liên ở diệp liên liên tiểu viện trong khách phòng đầu đánh cả đêm ngồi thác bạt tang đem người đỡ ngồi dậy làm nàng nửa cái thân thể ỉ ở chính mình trong lòng ngực Tiểu sư tỷ, nếu ngươi tỉnh, vậy trước đem này đó đan dược ăn đi. Thác Bạt Tăng nói liền đem chính mình trong tay một phen đủ loại ít nói cũng có tám bảy cái đan dược đặt tới nàng trước mặt. Diệp Liên liên đầu góc còn mơ hồ đâu, nơi nào có phản ứng gì, nàng nhân tài ngốc ngốc há miệng thở dốc. Thác Bạt Tăng thấy vậy giơ tay đem trong tay đan dược từng miếng hướng miệng nàng tác. Đại tác xong trong lòng bàn tay đan dược, Diệp Liên liên cũng bị trong miệng những cái đó đan dược đổ cổ họng ở nơi đó rây rồi chứ. Thác Bạt Tăng thấy vậy. tay vừa lật một ly linh thủy xuất hiện ở hắn trong tay ly khẩu hướng diệp liên liên bên miệng đưa qua đi thấy nàng một bộ muốn đem trong miệng đan dược toàn nổ ra bộ dáng hắn ra tiếng ngăn cản nói tiểu sư tỷ ngươi nhưng đừng nổ ra những cái đó đều là đối với ngươi thân thể hữu hích đan dược ngươi nếu là phun ra vài vạn linh thạch đã bị ngươi như vậy phun rớt diệp liên liên trận trắng mắt không có biện pháp lại đành phải không phun ra liền thắc bạt tang đưa lại đây ly nước ngửa đầu uống thủy đem trong miệng đan dược đều đưa hạ bụng kia bảy tám cái đan dược vừa xuống bụng Diệp Liên Liên liền rắc đan điền chỗ dường như dâng lên một mảnh hòa tâm, không năng nhưng thực nhiệt. bất quá như vậy cũng hảo, vừa lúc bao trùm ở từ đan điền chỗ kia ẩn ẩn truyền đến không khỏe cảm. Thác Bạt tăng phất phất trước ngực Diệp Liên Liên đầu bạc, có chút chói mắt, nhưng trước mắt Diệp Liên Liên thân thể quá hư, một chốc cũng bổ không trở về thân thể sở háo đi huyết khí cùng dinh dưỡng. Tiểu sư tỷ, ngươi hôn mê một ngày một đêm, hiện tại hẳn là đói bụng đi, ngươi trước tranh trọng chốc lát. Ta đi cho ngươi ngao điểm cháo tới, chờ uống qua cháo lại nghỉ ngơi. Trong chốc lát thủ tọa cũng nên lại đây thế ngươi rửa sạch còn lưu tại ngươi kinh mạch bên trong khí âm tà. Thác Bạt Tăng nói lại lần nữa đem Diệp Liên Liên đỡ ngã vào trên giường. Diệp Liên Liên nghiêng đầu, nhìn sắp đi ra phòng ngủ môn Thác Bạt Tăng dặn dò nói, nhớ rõ cháo thêm chút rau dừa thì nát, ta muốn uống hàng khẩu. Thác Bạt Tăng sau khi rời khỏi đây trong phòng lại có hai người từ bên ngoài đi đến, chẳng qua kia hai người một thân nội môn đệ tử đơn giản trang điểm. Tu Vi cũng mới chúc cơ sơ kỳ Tu Vi, đơn từ này hai điểm tới xem. Diệp Liên Liên trong lòng xác định này hai người chính mình đều không quen biết, lại tế cân nhắc một chút. Nghĩ đến này hai người hẳn là chính mình sở nhận thức người đệ tử bên trong sở nhận hạ đệ tử đi. Đến nỗi vì cái gì không cho rằng này hai người là liễu nguyệt doanh này đồng lứa bên trong người sở thu đệ tử, kia rất đơn giản a. Ngày hôm trước nàng chính là gặp qua bọn họ sở thu đệ tử, nàng ký ức nhưng không kém. Này hai người nhưng không ở kia một đống sư điện bối bên trong. Diệp Liên liên lại xem xét hai mắt bọn họ trên người phối sức, này hai người, một người phía sau có kiếm, lưng thẳng thắn, vẻ mặt diễn than, rất có kiếm đạo phong kiếm tu đặc sắc, bên cạnh hắn người, bên hông đừng một phen tiểu ngọc sạn, mơ hổ gian còn có thể từ hắn trên người ngửi được một cổ dễ ngửi dược hương vị, mà người khác lại có thể xuất nhập phía chính mình tiểu sân cốc, dùng ngón chân đầu ngấm lại cũng biết người này tuyệt đối không phải đàn phong đệ tử, nếu không phải đàn phong đệ tử, kia này côn nguyên tông bên trong còn có chỗ nào sản đàn sư. cũng không phải là liền dư lại bọn họ kiếm đạo phong sao. Diệp liên liên vẫn duy trì phía trước thác bạc tang đi ra ngoài tư thế nằm ở trên giường trên mặt cười tủm tịm, đãi bọn họ đến gần mới ra tiếng hỏi, các ngươi hai cái sư tôn là cái nào? Hồi sư tổ, sư tôn chính là hoa mạc chân quân, ta là sư tôn ngồi xuống thu đệ tam đệ tử nghiêm tử giật, phía trên hai cái sư huynh bọn họ hiện giờ ra ngoài rèn luyện, hôm qua sư tôn thấy ta ra ngoài trở về vừa lúc không có việc gì, liền phái ta lại đây chiếu cố sư tổ một vài. Diệp liên liên nghe xong hắn nói, trong lòng hiểu rõ, hoa mạc sư tôn là Tống Bạch Hà, nàng cũng là không nghĩ tới. Chính mình cùng Tống Bạch Hà trừ bỏ tiểu Ngọc Tiên Cung kia một lần từng có giao thoa, qua đi ở trong tông môn đầu hai người chính là liền mặt cũng chưa gặp hai lần. Hơn nữa những việc này ở bọn họ trong mắt trung gian chính là cách 900 nhiều năm thời gian, hắn đồ đệ còn có thể thận trọng phái cái đồ đệ lại đây xem chính mình, ở nàng xem ra cũng thật là mới mẻ. Vậy con ngươi, ngươi sư tôn lại là ai? Diệp liên liên hỏi hướng một người khác. Chẳng qua nàng lời nói mới hỏi ra, thanh lại thay đổi cái điều ngăn trở đối phương mở miệng, ngươi trước từ từ, ngươi là nữ tử. Kia đệ tử nguyên bị diệp liên liên này lúc kinh lúc giống làm cho ở trong lòng tưởng chính mình có phải hay không nơi nào chọc trước mắt vị này tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm tiểu sư tổ, lại nơi nào nghĩ đến đối phương thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy một câu tới. Cũng là sửng sốt nửa ngày mới ngốc ngốc gật đầu, đáp lại nói, hồi tiểu sư tổ nói, sư tôn chính là Mạnh Châu. ta là sư tôn ngồi xuống thu tứ đệ tử mai tuyển xanh này đoạn thời gian sư tôn phái ta tiến đến đi theo sư tổ chiếu cố tiểu sư tổ diệp liên liên gật gật đầu trước mắt cái này nam trang trang điểm đệ tử là thắc bạc tang đồ tôn nàng hướng mai tuyển xanh vẫy vẫy tay chờ đến đối phương đi đến trên mép giường nàng lại vô vô mép giường làm nàng ngồi xuống nói tiểu xanh nhi ngươi cho ta nói một chút này chín trăm nhiều năm qua tông môn sự theo sau nàng ánh mắt chuyển tới nghiêm tử giật trên người. cười một bộ trưởng bối hiền hòa dạng nàng đối hắn nói tiểu giật nhi tiểu sư tổ ta đã đói bụng có chút khó chịu tiểu sư đệ hắn nói ra đi ngao cháo như thế nào cũng đến chờ thượng một đoạn thời gian ngươi thay ta đi bên ngoài trong đất trích chút linh quả trở về ta trước lấy chúng nó lót lót bụng nghiêm tử giật còn không có động làm mai tuyển sanh phản đến trước ra tiếng ngăn trở tiểu sư tổ linh quả quá lạnh ngươi hiện tại thân thể lại quá hư vừa lúc ta trên người mang theo chút quá cùng trong hồ loại dưỡng củ sen sở chế bột củ sen ta trước cho ngươi đi hướng một chén diệp liên liên gật gật đầu hành a bột củ sen còn có thể càng lót bụng đâu mai uyển xanh rời đi nhà ở rời đi trước diệp liên liên còn thấy được nàng đối nghiêm tử giật kia liếc mắt một cái dặn dò chọc nàng liên tiếp xách vài thanh mai uyển xanh trở về thực mau tay nàng bưng một cái chén xứ nghiêm tử giật thấy vậy từ tay nàng tiếp nhận chén sứ mà mai uyển xanh ngồi vào trên mép giường đem diệp liên liên đỡ ngồi dậy làm nàng nửa cái thân thể đều dựa vào ở chính mình ngực nghiêm tử giật hẳn là không có chiếu cố hơn người bởi vì liền xem hắn kia chân tay vụng về uy diệp liên liên ăn bột củ sen thường thường còn có thể cho ngươi uy đến miệng bên ngoài đi bộ dáng sẽ biết đảm đương diệp liên liên đệm giữa mai uyển xanh thấy vậy cũng là đầy đầu hắc tuyến đỡ diệp liên liên hai tay ngứa thật muốn một tay đem trong tay hắn kia chỉ chén đoạt lại đây chính mình uy diệp liên liên tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ta bị ngươi uy đẩy mặt đều đúng rồi cũng chưa nói cái gì ngươi sốt ruột cái gì nhìn nhìn giám sát chặt chẽ chương cái chán đều toát ra như vậy nhiều hãn Chỉ là Diệp Liên Liên nói chưa dứt lời, nàng này vừa nói nghiêm tử giật hảo huyền không lại hồ nàng vẻ mặt bột củ sen. Ngay sau đó, trong phòng hai cái nữ tu liền nhìn đến rõ ràng còn banh một khuôn mặt nhưng lỗ thai đã hồng đều có thể tích xuất huyết tới nghiêm tử giật. ân, ai làm tông môn đệ tử tiêu xứng là đệ tử bảo, tóc đều bị ngọc quan toàn bộ thuốc khởi đâu không có một chút tóc che đậy lỗ thai nhưng không phải bại lộ chủ nhân giờ phút này chân thật cảm xúc. Một chén bột củ sen liền ở Diệp Liên Liên phun tào bên trong huy Nghiêm tử giật trộm thở phào nhẹ nhõm, hắn nguyên tưởng rằng chính mình cái này động tác nhỏ sẽ không bị trong phòng hai người phát hiện, lại không nghĩ rằng mắt đảo qua liền đối thượng hai song cười như không cười tầm mắt. Khu, ta đi cầm chén thầy. Nói, nghiêm tử giật quay đầu trốn cũng dường như đi ra diệp liên liên nhà ở. 375, ghét bỏ. Tiểu tử không được a, liền điểm này ra mặt, sau này còn như thế nào đi ra ngoài rèn luyện a, đừng bất tài ra tông môn thế lực phạm vi, người đã bị lừa đi. Diệp liên liên tở dài nói, bất quá nói trở về, tống sư huynh vốn dĩ chính là cái không yêu làm sao nói chuyện người, hắn thu đồ đệ mạc hoa cùng hắn một cái dạng, nếu là hắn lại thu cái đệ tử cũng là cái dạng này, hắn kia một mạch nhưng không được buồn chết. Nay thế đạo kiếm tu vốn là khó tìm đạo lữ, hắn kia một mạch người lại không xuất hiện một cái hội thoại nói, thiện nói chuyện, chẳng lẽ bọn họ còn muốn làm hòa thượng không thành. Mai Uyển xanh không lên tiếng, làm văn bối, nơi nào có thể trước mặt người khác nghị luận tiền bối sự tình. Huống hồ tiểu sư tổ nói vẫn là sư tổ bối sự, nàng cái này làm vãn bối vậy càng không thể lên tiếng. Đang chuẩn bị đem nàng một lần nữa đỡ nằm hồi trên giường, không nghĩ ngoài phòng một trận nam tử trầm thấp tiếng cười vang lên, trục ma nói, ngươi nha đầu này vừa tỉnh tới liền không cái sống yên ổn, ngươi ngại tống bạch hà không thích nói chuyện, nhưng ngươi như vậy có thể nói lời nói, ta cũng không thấy ngươi cho chính mình tìm cái đạo lưu trở về cho chúng ta nhìn một cái. Mai huyển Xanh nhìn thấy người tới lập tức túi đầu cung kính kêu một tiếng thủ tọa mạnh khỏe sau đó người liền thu thanh. Hôm nay thư duệ người mặc một bộ trăng non sắc cám vân vân trường bào, một đầu tóc đen bị bạch ngọc quan nửa thúc khởi. Diệp Liên Liên đầu tiên là hướng về phía hắn hắc hắc cười cười, nhưng theo sau nàng lại gục xuống hạ mặt tới, thở ngắn than dài nói: Ta đến là tưởng, bất quá ai làm chúng ta kiếm đạo Phong Tuấn Nam mỹ nữ một nhìn một đống, ta này đi ra ngoài, lại xem bên ngoài tu sĩ cũng bất quá như thế, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Chính ngươi bắt bẻ, còn quái khởi chúng ta tới. Thư Duệ ha hả cười khẽ. Cũng không sợ bị bên cạnh tiểu bối chê cười. Diệp liên liên hừ hừ hỏi ngược lại, thủ tọa ngươi dám nói một câu chính mình lớn lên xấu sao. Chính là tần sư huynh, cố sư huynh cái nào không anh Tuấn, ta nếu là tìm cái đạo lữ không có điểm năng lực, không dài hảo điểm, cùng bọn họ đứng chung một chỗ, nhưng không phải bị sò không bằng. Nói nữa, ta hiện tại chính là một cái người theo đuổi cũng chưa thấy quá đâu, sốt ruột cái gì. Diệp liên liên nói nói, miệng một phiết, tâm tình có một chút tắc. Nàng người lớn lên cũng không xấu, bốn mươi vài người, liền cái người theo đuổi bóng dáng cũng chưa thấy, như thế nào cũng là thực đả kích một cái nữ tu lòng tự tin hảo sao. Chợt cái chán bị người nhẹ gõ, Diệp liên liên phản ứng lại đây, liền thấy thư dệ người đã ngồi xuống chính mình trước mặt, hắn tay phải đã chộp vào chính mình tay phải trên cổ tay. Đừng nghĩ chút có không, tập trung tâm thần, ta phải cho ngươi rửa sạch kinh mạch khí âm tà. Trong giọng nói lộ ra cảnh cáo. ngay sau đó diệp liên liên liền cảm nhận được một cổ ẩn mà không phát bá đạo linh lực từ thư duệ bắt lấy trên cổ tay truyền đến lập tức nàng rất nghe lời tập trung tâm thần cố nén trụ đối với ngoại lai linh lực bài xích tùy ý kia cổ bá đạo linh lực ở chính mình kinh mạch du tẩu kia bá đạo linh lực một gặp được kinh mạch dấu dếm khí âm tà bùng nổ mở ra một đường thế như trẻ che làm như muốn đem những cái đó như cỏ dại gió thổi lại sinh khí âm tà toàn bộ tiêu trừ giống nhau nhiên kia cũng chỉ là ngẫm lại Thanh trừ quá một lần Diệp Liên Liên kinh mạch thư duệ cũng đã dò xét cái đế, Hắn nói, ngươi trong cơ thể những cái đó khi âm tà không có nửa năm trở lên là thanh trừ không xong. Ta thật là tưởng không rõ, Bạch Kiêm gia như thế âm tà thủ đoạn, Thiên Đạo vì sao còn sẽ như thế coi trọng cùng nàng? Ai biết được? Diệp Liên Liên nhún vai nói, nghĩ đến cái gì? Diệp Liên Liên chuyển lời nói vừa chuyển, hỏi, bất quá kế tiếp nửa năm ta là nên phiền toái thủ tọa ngươi vẫn là tần sư huynh. Lại quá nửa nguyện ta đem kiếm đạo phong thủ tọa chi vị truyền cùng tân điển, đến lúc đó có hắn Nội ngươi nói tất nhiên là ta tới thế ngươi thanh trừ trong cơ thể còn sót lại khí âm tà. Thư Duệ nói, cái gì? Thủ tọa ngươi muốn truyền ngôi. Diệp liên liên một cái giật mình thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, bất quá cũng may phía sau mai tuyển xanh tay mắt lanh lẹ đem người cấp đệ lại. Thư Duệ buồn cười, ta đã hóa thần tu vì, tất nhiên là hẳn là đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu hành phía trên. Nếu không phải các ngươi đi ra ngoài mấy cái chậm chạp không trở về, ta này kiếm đạo phong thủ tọa chi vị còn có thể sớm hơn một chút truyền ngôi." Diệp Liên Liên nghe Minh Bạch, thư duệ truyền ngôi sau liền sẽ dọn ra kiếm đạo phong bất quá cũng may kiếm đạo phong ngày thường cũng bất quá là kiếm đạo phong thủ tọa nhóm làm công địa phương, ở nơi đó hơn phân nửa cũng không có nhiều ít thư duệ chính mình đồ vật, từ đây, thư duệ hẳn là ở biển mây phong thính vũ các tu hành. Như thế, sau này nửa năm muốn phiền toái thủ tọa." Diệp Liên Liên, thư duệ lắc đầu nói, Tả Hữu bất quá nửa tháng thời gian, ngươi cũng không cần lại lấy thủ tọa xưng hô ta. Diệp Liên Liên khó xử, không gọi đầu xưng, ta như thế nào kêu ngươi? Sư bá. Nhìn này trương trẻ tuổi xinh đẹp mặt ta cũng kêu không ra khẩu a. Thư Duệ lại là buồn cười lại là tức giận, chiếm ngươi sư bá tiện nghi ngươi liền cao hứng như vậy. Ngươi liền thả như vậy kêu đi, dù sao nhiều kêu vài lần cũng thành thói quen. Diệp Liên Liên một nghẹn, lập tức không lời gì để nói. Thư Duệ lại nói trong chốc lát lời nói. dặn do diệp liên liên hảo hảo tĩnh dưỡng hậu nhân liền đi trở về vừa lúc lúc này thác bạc tang bưng ngao tốt cháo lại đây bên ngoài phòng còn cùng thư duệ đánh cái đối mặt thác bạc tang đem trong tay một khay đặt ở bàn tròn thượng chính hắn tắc bưng lên khay chung đựng đầy cháo chén xứ đi vào mép giường người khác liền ngồi ở phía trước thư duệ ngồi quá kia chỉ ghế tròn thượng cháo là vừa ngao tốt này đây còn thực năng thác bạc xn nạ cái muỗng múc một múm cháo chờ thổi ôn lại đút cho diệp liên liên diệp liên, liên uống cháo Thừa đối phương thổi cháo khi nàng không khỏi cảm thán một câu, ta cảm thấy, các ngươi những người này đối ta lại hảo một chút, từ đây quân vương bất tảo triều ta cũng là làm được. Diệp liên liên một hơi uống lên hai chén cháo, tới rồi phía sau, nàng ngại thác bạc tang uy quá chậm, mà nàng người cũng có chút sức lực, dứt khoát, liền chính mình động khởi tay tới uống. Buổi chiều, ánh mặt trời vừa lúc, thác bạc tang đem người ôm tới rồi trong viện đầu đi phơi nắng, lúc sau, hắn nhân có việc liền ly tới tiểu sơn quốc. Lưu lại mai huyển xanh cùng nghiêm tử giật hai người tới chiếu cố Diệp Liên Liên. Nửa tháng sau Thư Duệ rỡ xuống kiếm đạo phong thủ tọa chi vị cung tử này duy nhất đệ tử Tần Điển tiếp nhận vị trí, cái này truyền ngôi đại điển Diệp Liên Liên trung quy người không có quá khứ, vẫn là sau lại bị nàng chạy đến xem lễ mai huyển xanh cùng nghiêm tử giật sau khi trở về lấy ra lưu ảnh thạch phóng cho nàng nhìn. Ngày nay ánh mặt trời vừa lúc, trong viện, Diệp Liên Liên trong tay chi một cây nghiêm tử giật làm tốt quải trượng trầm trầm dịch tiểu thoái bộ Nàng kia một đầu tóc bạc bị mai huyển xanh tinh xảo sơ thành một cái đơn úp, phía trên chỉ cắm một cây kim trơm bạch cùng kim phối hợp vẫn là thực đáng chú ý. Văn nhân cẩn lại đây khi, vừa lúc nhìn đến nàng này phó cúi đầu dâm con kiến bộ dáng, mặt nạ hạ khỏe miệng không khỏi một câu. Diệp liên liên phát hiện có người tới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến văn nhân cẩn, thấy hắn đang đứng ở viện môn khẩu bất động nhìn chính mình, chẳng sợ nhìn không tới hắn mặt nạ hạ biểu tình. Nàng cũng có thể tưởng tượng đến đối phương tám phần là đang chê cởi chính mình hiện tại liền đi cái lộ đều còn muốn một cây quả trượng chi. Diệp liên liên trong lỗ mũi hử lạnh hử, văn nhân đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Văn nhân cẩn vừa mới bước ra bước chân đi vào nàng bên cạnh, chỉ hơi không con lưng, cánh tay ruội ra một kẹp, kẹp nàng eo đem người đưa tới đỉnh hạ ghế đá bên làm nàng ngồi xong. Mà chính hắn tắc tỏa tới rồi Diệp liên liên đối diện. Ta là tới cùng ngươi cáo tử. Văn nhân cẩn cũng không kéo dài, nói thẳng. thuyết minh ý đồ đến sau văn nhân cẩn mới không nhanh không chậm cùng nàng giải thích lên phía trước ngươi thân bị trọng thương không khỏi lo lắng ta mới trụ hạng bất quá hiện tại ngươi cũng có thể xuống đất đi lên vài bức lộ thả ngươi tông môn người đều thực chiếu cống ngươi trước mắt là thời điểm ta mang theo người rời đi diệp liên liên mật người bất quá hắn những cái đó không có nói ra nàng cũng là minh bạch hiện tại nếu đã về tới thương vân giới như vậy thân là thiên điệu tông đệ tử hàng đầu làm chính là một lần nữa thích đứng khởi cái này tu chân giới Sau đó chính là bắt đầu xuống tay trùng kiến thiên địa tông, lại lúc sau mới là đối phó thiên đạo. Nàng trên mặt một túc, hỏi đại sư Minh, ngươi muốn mang theo người đi nơi nào sao? Văn nhân cẩn đầu ngón tay nhẹ điểm bàn đá mặt, hắn nói, cái kia quân vô cực thế lực không phải bên ngoài hải sao? Ta nơi này khả năng sẽ đem đi theo ta cùng đi đến ngàn hơn người chia rẽ chia làm hai đội, một đội đi ra bên ngoài hà khai thác thế lực, còn có một đội người tắc lưu tại đại lục, đến lúc đó khả năng sẽ đi viêm vực Diệp liên liên vừa nghe cũng là gật đầu tán đồng, người bên này cho dù đem người đánh tan chia làm hai đội, nhưng là người như cũ không ít, mà viêm vực nơi đó người nào đều có, là cái luận mà, Ngươi mang theo người qua đi, tới rồi nơi đó, đem người đánh tán một ít phân công nhau đi vào, chờ vào bên trong, ai còn nhận thức các ngươi. Diệp liên liên nói nói thần thức đã hướng về chính mình trên tay mang theo mấy cái nhận bên trong thăm đi vào, nàng biên tìm biên nói, tuy rằng qua đi 900 nhiều năm, nhưng là viêm vực đại khái địa lý mặt hóa sẽ không đại quá. Ta trước kia cùng Diệp Sư Huynh cùng đi quá, còn ở nơi đó mua các khu tinh chuẩn bản đồ cùng với một trường viêm vực đại khái địa lý bản đồ. Ta hiện tại vô dụng, văn nhân đại ca ngươi trước từ từ, chờ ta tìm được rồi ngươi cũng cùng nhau đem đi đi. Diệp Liên liên bên trái trên tay ba cái nhẫn chữ vật thượng tìm tới tìm lui, hiện tại nàng xem như đếm tới rồi nhẫn chữ vật nhiều chỗ hỏng. Cuối cùng làm nàng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra sự, viêm vực bản đồ không phải ở kia ba cái nhẫn chữ vật bên trong tìm được. mà là ở bên hông treo túi chữ vật nhảy ra tới văn nhân cần tiếp nhận diệp liên liên đưa qua kia một tá thật dạy viêm bực bản đồ thẳng lắc đầu ngươi đã có nhẫn chữ vật kia còn muốn kia túi chữ vật làm gì húng chi ngươi kia trên tay trái chính là vùng chính là ba cái a diệp liên liên lại là thực đúng lý hợp tình đầu tiên là chỉ chỉ trên eo treo túi chữ vật nói nơi này thu chính là chút thường dùng cùng giá trị giống nhau linh dược linh quả trở vật. theo sau nàng vừa nhấc chính mình tay trái ngu bàn tay hướng tới văn nhân cẩn trước mắt cơ cơ nơi này trang chính là có giá trị đồ vật kia thiên địa ấn bên trong chính là phóng ngươi kia chân quý vô cùng đồ vật văn nhân cẩn lập tức buồn cười nói tiếp nói diệp liên liên trên mặt thần sắc một mảnh mất tự nhiên chột dạ nói đó là tự nhiên văn nhân cẩn ngẩng đầu vỗ vỗ ngồi ở đối diện diệp liên liên phát đỉnh nói ngươi ta kiếm đạo tâm pháp xuất từ đồng môn lướt qua ngươi trước nhập côn nguyên tông này vừa ra ngoại ngươi cũng coi như là ta thiên địa tông đệ tử Ta tất nhiên là sẽ không đem thiên địa ấn từ ngươi trong tay cướp đi, thả an tâm, cũng không cần ở trước mặt ta khí đoạn. Bất quá nói trở về. Văn nhân cần lời nói để vừa chuyển, hắn hỏi, hiện tại thiên địa ấn bên trong không gian có bao nhiêu ở, linh điển có bao nhiêu mẫu? Diệp liên liên bị hắn hỏi mặt già đỏ lên, chi ngô nửa ngày, ở đối phương đối phương cặp kia hài hước ánh mắt lúc sau, nàng cắn răng một cái hừ hừ nói, không lớn, trừ bỏ 130 mẫu linh điển. Một cái một đại hồ nước ngoại dư lại cũng chỉ có một tòa hai tầng gác mái, nửa cái tứ hợp viện hiển lộ ra tới. A, vậy ngươi thật đúng là vô dụng nha." Văn Nhân cẩn thở dài nói. "Văn Nhân đại ca, chẳng lẽ ngươi trước kia đi vào thiên địa ấn cũng gặp qua nó toàn cảnh sao?" Diệp Liên Liên đầu tiên là trong lòng có chút tiểu xấu hổ buồn mực nhưng theo sau nàng đã bị chính mình hỏi ra vấn đề cấp hấp dẫn tới rồi. Văn Nhân cẩn lắc đầu, chưa thấy qua, bất quá Năm đó ngươi đoạt được này phương thiên địa ấn cũng coi như là thiên địa tông một cái linh dược viên. Tuy chúng ta thiên địa tông chỉ là một cái kiếm tu tông môn, nhưng là bên trong vẫn là có một ít đối đan dược cảm thấy hứng thú đệ tử. Sau lại sư tổ bọn họ ở không gian khe hở bên trong bắt bắt được một cái thực linh khí sung túc rất là thích hợp gieo trồng linh thực linh dược không gian. Này đây mười mấy sư tổ tính toán, liền hợp lực đem này luyện. Chế thành ngươi hiện tại chỗ đã thấy thiên địa ấn. Sau lại. Sư tổ bọn họ đem ra ngoài rèn luyện các đệ tử đoạt được linh loại đều loại tới rồi bên trong. Dần dần theo thời gian trôi qua, thiên địa ấn trung linh điển quy mô cũng liền càng lúc càng lớn. Chẳng qua lúc ấy chúng ta như vậy nhiều người cũng mới ở thiên địa ấn trung khai khẩn ra năm vạn khoảnh tà hưu. Bởi vì muốn giữ gìn thiên địa ấn trung kia sung túc linh khí, trên cơ bản mỗi quá một đoạn thời gian chúng ta đều phải ngoại khai đi săn giết một ít cao gia yêu thú tiến vào. đương nhiên, ngươi nếu là có tiền lấy linh thạch ra tới cũng là có thể. Văn nhân cẩn dừng một chút, sau đó, hắn lại là liên tiếp thở dài. Diệp liên liên nghe này đó thở dài thanh, người có chút phát điên, bất quá, nàng nhẫn nhịn, lại hỏi, văn nhân đại ca ta chứng kiến đến thiên địa ấn là một cây cây trơm, chẳng lẽ nó vốn dĩ chính là dáng vẻ kia sao? Văn nhân cẩn sửng sốt, trục hỏi ngược lại, sao có thể, thiên địa ấn, thiên địa ấn, đều xưng nó vì ấn, nó tất nhiên là một phương ấn bộ dáng. Diệp liên liên nhúng vai, ta đây liền lộng không hiểu. Vì sao ta phải đến nó khi nó là một cây cây châm hình thái? 376. Luy điểu huyết mạch. Hai người quay chung quanh thiên địa ấn như thế nào từ một phương ấn chuyển biến thành một cây cây châm nói một ít lời nói, nhưng là rốt cuộc tìm không thấy nguyên nhân. Này đây, hai người cũng liền buông xuống vấn đề này. Văn nhân cẩn từ chính mình đai lưng nội lấy ra một bộ nhìn như mã nào tài chất lục mã nào khuyên thai, hắn nói. Này hai cái khuyên thai bên trong trang tất cả đều là trong khoảng thời gian này yêu thú tiểu cảnh nội rửa sạch ra tới yêu thú thi thể, ngươi đến lúc đó đem chúng nó ném đến thiên địa ấn chung, chờ thiên địa hấn hấp thu xong chúng nó không sai biệt lắm bên trong cũng có thể lại hiển lộ lộ ra hai ba trăm mẫu linh địa tới. Văn nhân cần nói, hắn lại vứt cho nàng một cái túi chữ vật, tiện nghi ngươi, nơi này đầu phân biệt không nhiều lắm 500 cái con rối chính ngươi không có thời gian tiến thiên địa hấn bên trong xử lý những cái đó linh thực ngươi khiến cho chúng nó đi xử lý. Bất quá, chờ chúng nó hao hết linh khí khi chính ngươi nhớ rõ trong lòng chỗ vì chúng nó thay cho phế linh thạch, một lần nữa trang bị thượng tân linh thạch. Diệp liên liên thần thức tham tiến văn nhân cẩn ném qua tới túi chữ vật, thấy chỉ chỉnh tề mà sắp hàng 500 cái bề ngoài người gỗ hình con rối Chỉ liếc mắt một cái Diệp liên liên người liền ngây người, này, này này 500 cái con rối thấy thế nào lên như là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Văn nhân cẩn ho nhẹ một tiếng, nói, ta xem khá tốt, tiết kiệm sức lực và thời gian. Diệp liên liên nghe xong cũng liền không hề dối rắm này 500 cái giường như sản xuất hàng loạt con dối, nàng mắt hạnh lấp lánh, mặt mang sáng cười, tặc hề hề hỏi, đại sư Minh à, ngươi chỗ đó, có phải hay không? Cũng có cái ơn ơn. Diệp liên liên ý tưởng rất đơn giản, nếu văn nhân cẩn trên người không có một cái không gian ở nói, kia hắn vì cái gì còn ở trên người mang như vậy nhiều con dối. Lại liên tưởng đến lúc trước ở chúng thần chi mộ, đối phương tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tức nhượng tư thế. nàng liền càng thêm cảm thấy đối phương trên người cũng có một cái không gian ta là có một cái chẳng qua đó là ta tới rồi tinh mang giới sau bắt giữ tới rồi một cái linh khí sung túc tiểu bí cảnh sau lại phí vừa lật công phu mới đưa nó luyện chế thành một cái không gian văn nhân cần thấy diệp liên liên một bộ muốn vào xem bộ dáng hắn tức giận khúc khởi tay thật chỉ hướng nàng cái chán bắn ra ngươi cũng đừng mơ ước ta không gian nơi đó đầu cũng bất quá một vạn khoảnh địa phương không ngươi kia thiên địa ấn địa phương đại diệp liên, liên vẫy tay nói ta không mơ tưởng bất quá ta chính là tưởng cùng đại sư huynh ngươi trao đổi một chút hai bên sở hữu linh loại mắt thấy văn nhân cần muốn mở miệng diệp liên liên lại nói đại sư huynh ngươi cũng đừng cảm thấy ta ở chiếm ngươi tiện nghi bởi vì ngươi cũng là ta đại sư huynh ta mới cùng ngươi nói rõ ngọn ngành a ta nơi này à trừ bỏ có đại lượng thương vân giới cùng lục mang giới bình thường thường thấy hạt giống ngoại còn có không ít trung cao giai linh loại nơi này đầu bao gồm ta hoa linh thạch cùng tử tinh thạch mua Còn có ở Bách Thảo Bí cảnh đoạt được đến, lại đến, ngươi hẳn là còn nhớ rõ chúng ta ở tới khi ta ở phong gia sản người đấu giá hội thượng chụp được một kiện không ai muốn một bài đi, ở nơi đó ta được đến không ít thượng cổ linh loại, hiện tại chúng nó cũng đã ở thiên địa hấn bên trong. cắm dễ sinh trưởng. Cho nên, nói như vậy, ta là thật sự không chiếm được đại sư huynh ngươi một chút tiện nghi. Ta đều còn chưa nói có nguyện ý hay không, ngươi đến là hảo, một người ba ba nói một đồng lớn. Văn nhân Cẩn vừa tức giận hảo hảo cười nói. Hơn nữa, ngươi này trong chốc lát văn nhân đại ca, trong chốc lát đại sư huynh thật sự hào sao. Ta có thể cho chính mình chừa chút mặt sao? Diệp liên liên ra mặt dày nói, ngươi lại là đại ca, lại là đại sư huynh, ta nhưng không phải tùy tiện kêu sao? Văn nhân cẩn bị nàng một nghẹn, lập tức vô ngữ nhưng nói. Đúng rồi. Chật, hắn nghĩ đến chuyện gì lấy ra một quả màu trắng hạt trâu ra tới, hắn nói, cái này không gian ngươi đem tính xử lý như thế nào? Diệp liên liên tò mò tham quá thân nhìn hai mắt, hỏi. Đây là bạch kim gia cái kia không gian, không tuổi. Ta phát hiện tại đây không gian cũng bất quá là nhân vi bắt bắt được một cái bí cảnh lúc sau đêm này luyện chế thành tiểu không gian hơn nữa. Thả nơi này đầu băng tuyết trận gió chiếm đa số, chỉ có thể nói đây là một cái tương đối thích hợp các ngươi loại này kiếm tu, hay là thể tu loại này người dùng cùng rèn thể nơi. Dư lại kia một tiểu khối địa phương dùng trận pháp ngăn cách, không sai biệt lắm xem như an toàn khu. Chẳng qua nơi đó đầu bị ngươi nói cái kia cái gì bạch kim gia. Trình thành một nửa dược viên một nửa linh địa. Ân, ta phía trước đi vào nhìn nhìn, dược viên bên trong đều là thượng năm phân hảo linh dược, đến nỗi kia một nửa linh địa sao? Văn Nhân cần nói tới đây dừng một chút, mặt nạ hạ kia mị quá mức trên mặt lộ ra một mặt cổ quái ý cười, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, kia một nửa linh địa thượng trên cơ bản đều loại linh quả một loại, kinh tịch hồng kiểm tra đo lường qua đi nói, những cái đó linh quả phần lớn đều có mỹ dung dưỡng nhan tri hiệu. Diệp Liên Liên nghe xong đầy đầu hấp tuyến Trục nàng lại nghĩ tới cái gì, cắm một câu hỏi, phía trước các ngươi cùng bạch kiêm ra đối chiến, tích hồng có hay không từ trên người nàng nằm sắp xuống một tầng tới. Một con khuyên hai, một cái đai lưng, một cái ngọc hồ lô có đủ hay không? Ai nha, nàng thế nhưng đem nàng thiên linh ngọc hồ lay xuống dưới. Diệp liên liên cười liền kém không vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngươi biết cái kia ngọc hồ lô? Văn nhân cần hỏi. Biết nha, như thế nào không biết, cái kia hồ lô là kiện ngụy tiên khí. lúc trước nàng vẫn là ở viêm vực đỉnh ta tên tuổi đi đoạt lấy nhân ra mấy cái gia tộc đâu nhớ tới kia sự kiện diệp liên liên lòng dạ nhi không thuận nàng thuận hài lòng khí lại đối văn nhân cần nói cái này thiên linh ngọc hồ ta biết nói không nhiều lắm bất quá nàng lúc ấy cũng bất quá trúc cơ tu vi vì cái này ngụy tiên khí chính là giả ta bộ dáng hợp lại một đám người người cũng muốn từ nguyên anh tu sĩ trong tay đoạt lấy tới các ngươi hảo hảo nghiên cứu tóm lại thiên đạo cho nàng không một kiện là kém văn nhân cần thấy nàng một ngụm một cái thiên đạo Một ngụm một cái bạch kim ra, không khỏi nhắc nhở nói, chú ý điểm, làm cho nhân ra mặt nói nó ra hải tử không tốt, tiểu tâm cho người mặc dày nhỏ. Diệp liên liên lại là một bộ bất chấp tất cả, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao. Nó chính mình đều không cần nội khố, ta làm ma còn muốn thay nó che mặt. Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Ta ở thương vân giới làm chuyện tốt nhi thiên đạo không hàng công đức kim quang, phản ta đi lục mang giới nhân tài ra cửu tiêu vân thuyền, bên kia thiên đạo lại trực tiếp tiếp viện ta. Ngươi có biết hay không, lúc ấy nhưng đem ta cảm động đều không nghĩ đã trở lại. Văn nhân cẩn cũng không biết nói cái gì nữa, chỉ phải an ủi nói, ngươi thả yên tâm, sẽ tốt. Dứt lời, hắn nhấc tay chung màu trắng hạt trâu, nói, muốn hay không vào xe em. Hảo nha, ta cũng tưởng vào xem bạch kiêm gia ở nàng trong không gian đầu loại chút cái gì linh dược, cái gì linh quả. Hai người đứng lên, văn nhân cẩn đi đến Diệp Liên Liên bên cạnh, cánh tay hắn rôi ra, đem này kẹp ở chính mình trong lòng ngực. theo sau hai người cùng nhau biến mất ở tiểu viện bên trong. Tiểu viện nội, nhận thấy được biến mất hai người, vốn là nhân nhìn đến văn nhân cẩn đã đến mà đi ra tiểu viện mai huyển sanh cùng nghiêm tử giật hai người đồng thời trở lại tiểu viện. Hai người hai mặt nhìn nhau, bất quá nghĩ đến văn nhân cẩn mang theo diệp liên liên biến mất hết sức ở bên thai vang lên thanh âm, hai người cũng liền lại đều đi các làm các sự tình đi. Bên kia, diệp liên liên ở văn nhân cẩn dẫn dắt hạ vào tiểu hàn không gian, vừa tiến đến liền ăn thật lớn một ngụm băng kẹp tuyết. Văn nhân cần vận chuyển linh lực làm này hai người đều ở hắn sở triển khai linh lực cháo chung. Diệp liên liên hành động không tiện, văn nhân cẩn liền kẹp nàng bay đến cái kia bị bạch kiêm ra biến thành nông trang an toàn khu. Nhiên, hai người chân trước mới vừa tiến vào an toàn khu nội sau lưng một cái tròn xoe tròn xoe, hai bên trái phải cắt trường một con cùng nó kia tròn xoe béo thân thể sở không phù hợp tiểu kê cánh quái vật giống nhau điệu thình thịch một tiếng ngã ở bọn họ bên chân. Diệp liên liên hoảng sợ. đãi nàng thấy rõ bên chân kia chỉ điểu là cái bộ dáng gì sau nàng lại vẻ mặt kinh ngạc mà ngẩng đầu hỏi văn nhân cẩn nó là thứ gì văn nhân cẩn nhàn nhạt nói bạch kiêm ra linh sủng nhưng không đúng a nàng kia chỉ linh sủng không phải chỉ loan tự sao tốt xấu cũng là thanh loan hậu đại tổng không thể lớn lên như vậy khó coi đi diệp liên liên trên mặt như cũ một bộ ngươi gạt ta biểu tình kỳ thật diệp liên liên nói khó coi đã là miệng hạ lưu tình xem nó cặp kia điểu đầu béo vòng tròn lớn thân bốn chân tử một đôi có thể so với tiểu kê cánh nơi nào có một chút thanh loan bóng dáng đặc biệt nó kia một thân minh diễm tươi sáng thúy vũ nơi đó vẫn là kia phó quỷ bộ dáng toàn thân hắc hồng nhị sắc nói nó là chỉ quạ đen cũng không quá bạch kiêm gia không phải trộm tới huyết mạch thuần khiết linh sủng yêu thú muốn dùng chúng nó tinh huyết tới đối chính mình linh sủng tới một cái đổi trắng thay đen sao người đánh gậy đang ở không gian công chính tại tiến hành thi thuật nàng này đây loan tự biến thành cái dạng này hẳn là phản vệ đây là nàng ngày đó chính mình thừa nhận Văn nhân cần nói, bất quá, cũng đúng là loan tự cuối cùng thành này phó quỷ bộ dáng, sự bạch kiêm gia đối nó nổi lên chán ghét chi tâm, nàng cùng nó vốn là kết không phải sinh tử khế ước, mà là hạ đẳng nhất chủ tớ khế ước, này đây, nàng chán ghét loan tự không nghĩ lại muốn nó, có khả năng làm bất quá là nàng nơi đó đơn phương đem chủ tớ khế ước cấp cắt đứt, từ đây, này chỉ loan tự liền không hề là nàng linh sủng. Tự bạch kiêm gia không cần loan tự nó liền sinh hoạt ở chỗ này, ngươi, muốn hay không thu nó. văn nhân cần hỏi diệp liên liên liên tục xua tay một bộ tạ kính cờ không cần không cần ta sợ dưỡng ra cái bạch nhãn lang rốt cuộc nó chính là bạch kiêm gia dưỡng quá linh sủng ai biết này chỉ bị đối phương ném xuống loan tự trong lòng có phải hay không còn nhớ thương bạch kiêm gia quay đầu lại nó nếu là vì bạch kiêm gia cắn ngược lại chính mình một ngụm kia nàng đã có thể không địa phương khóc đi vậy ngươi cũng cùng nó thêm chủ tớ khế ước văn nhân cẩn lại không để bụng nói chủ yếu là ta thấy nó kinh bạch kiêm ra kia lung tung dung huyết mạch này một lộng làm như đem thân thể hắn trừ thanh loan bên ngoài một loại khác huyết mạch cũng kích phát rồi này đây mới muốn cho người ký nó diệp liên liên tò mò thân thể hắn một loại khác là cái gì huyết mạch văn nhân đại ca ngươi biết ngươi xem nó xong đầu hắc hồng một thân bốn chân như là cái gì điều văn nhân cần hỏi lại nhưng thấy diệp liên liên lắc đầu hắn mới giải thích nói ngươi có từng nghe nói đến luy điệu tên này diệp liên liên bừng tỉnh à nguyên lai like ngươi nói chính là nó a Chẳng qua, nó không phải thế tục người trong lời đồn một loại điều sao, tục truyền chỉ cần ở trong nhà dưỡng thượng như vậy một con chim, trong nhà đều không cần sợ phát sinh hỏa hoạn gì đó, chẳng lẽ nó thật sự tồn tại. Diệp Liên Liên sẽ như thế vừa hỏi này vẫn là bởi vì, nàng trong không gian gác mái một ít tu sĩ đi Phàm trần du lịch khi ngẫu nhiên sẽ một bút đại quá miêu tả quá đồ vật. Văn nhân cần không nói tồn tại, cũng không nói không tồn tại, hắn một lóng tay loan tự nói, nó còn không phải là, tuy rằng so ra kém ngươi A Phượng. Nhưng nếu luy điểu huyết mạch bị kích phát ra tới, mà luy điểu lại danh thần hỏa phi quá, khống hỏa năng lực không phải bình thường linh sủng có thể so sánh, ngươi cùng nó ký chủ tớ khế ước, sau này ngươi lại luyện đan làm nó ở một bên thế ngươi khống hỏa, đến có thể làm ngươi tỉnh ra chút tinh lực ở luyện đan thượng. Diệp Liên Liên muốt cầm làm tự hỏi trạng, sau một lúc lâu, nàng nhíu mày nói, cũng không phải không được, bất quá, ta có một cái yêu cầu, đó chính là ở Bạch Kiếm gia không có ngã xuống, lại hoặc là ở nàng không có phi thăng rời đi Thương Vân giới. Ta đều sẽ không đem nó mang đi ra ngoài gặp người, nó nếu là nguyện ý ta liền phải nó, nếu là nó không muốn, kia vẫn là ngươi mang nó rời đi côn nguyên tông đi, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ném chính là. Văn Nhân cẩn nhắc chân đá đá cho dù là từ trên mặt đất đứng lên cũng là một bộ ôn gà dạng loan tự, là chính ngươi lay ta thế ngươi tìm tân chủ nhân, hiện tại tân chủ nhân liền ở ngươi trước mặt, ngươi lại bộ dáng này, đây là cho ai xem? Đi loan tự lắc lư hoàng nó cổng kềnh thân thể vòng qua Văn Nhân cẩn chân muốn đi đến Diệp Liên Liên trước mặt. Nơi nào nghĩ đến nó kia bốn chân không phối hợp, toàn bộ điểu ngã trên mặt đất lăn làm một đoàn. Diệp liên liên ra mặt chịu lại chịu, không khỏi tìm văn nhân cần xác nhận, văn nhân đại ca, ngươi xác định nó không phải chỉ ngốc điều sao. Nhưng đừng ở ta luyện đan khi khống hỏa không thành nhường cho tạc đỉnh đi. Văn nhân cần mặt nạ hạ khỏe miệng cũng là vừa kéo, đại khái. Là ăn quá nhiều, ngươi giảm một giảm nó kia một thân mỡ, chờ gây xuống dưới, đi đường cũng liền vững chắc. 377, phân dơ. Giải quyết loan tử quy túc vấn đề, văn nhân cẩn kẹp Diệp liên liên đi hướng linh địa Bạch kiêm gia cái này kỳ thật an toàn khu, nhưng bị nàng chỉnh thành cá nhân nông trang bên trong trừ bỏ một mảnh liền ở bên nhau mười mấy gian nhà cửa. Nơi này cách cục cũng rất đơn giản, chia làm tiền viện cùng hậu viện, tiền viện không sai biệt lắm mười mẫu tả hữu linh địa Này một mảnh loại chính là văn nhân cẩn theo như lời linh quả thụ. Diệp liên liên nhìn nhìn, trong đó liền có nhị phân trên mặt đất loại 21-22 cây lung mặt cây đào Liền này số lượng đã có thể không nàng hào khí. Lung mặt cây đào một loại chính là lấy mẫu luận. Nàng chỉ vào kia 21-22 cây lung mặt cây đào cười ha hả nói, ta muốn đem này hai mươi mấy cây lung mặt cây đào đều di tải đến ta tiểu sơn cốc, liền ở ta tiểu viện chung quanh loại thượng một vòng. Theo sau nàng một lóng tay mặt khác một ít khó được linh quả thụ nói, kia có những cái đó cái gì chăm sướng quả, thiên hương quả. Sương mù hà hồng hàng này đó linh quả thụ tùy tiện nào một cây lấy ra đi đều là tu chân giới nữ tu nhóm bảo bối đến không được dưỡng nhan mị cơ trí quả, này đó ta thiên địa ấn chung nhưng đều không có đâu, đến lúc đó trừ bỏ bắt được bên ngoài các chủng loại loại thượng hai cây, dư lại ta đều phải đem chúng nó di tải đến thiên địa ấn bên trong, phân mẫu loại, đến lúc đó, ta ăn dư lại hột liền đều ấn loại gieo đi, nếu không bao lâu, này đó linh quả ở ta thiên địa ấn bên trong kia đều là một mẫu mẫu. Chỉ dựa vào này đó ta cảm thấy ta đều có thể lập tức biến thành cái đại phú hảo. Nói tới đây, Diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì, nàng lại đối văn nhân cần nói, văn nhân đại ca, ngươi tuy nói không cần này đó linh quả thụ, bất quá, đến lúc đó ngươi cũng hướng ngươi kia trong không gian đầu các chủng loại di tái hai cây, cũng không chiếm nhiều ít mà. Hơn nữa, ngươi dòng binh đoàn lại không đều là nam tu, mặc kệ cái gì tính cách nữ tu các nàng đều là thực để ý chính mình tướng mạo Này đây nếu là tịch hồng tại đây biết ngươi đem nhiều như vậy dưỡng nhan mị cơ linh quả thụ. Đều cho ta, tin hay không chẳng sợ ngươi là đoàn trưởng, nàng đều phải cùng ngươi liều mạng. Văn nhân Cẩn nghe xong hắn dường như cũng là mới nhớ tới giống nhau, hành đi, liền ấn ngươi nói làm. Văn nhân Cẩn nói xong, tay trái mơn trớn nhị thai trái thượng khuyên thai, ngay sau đó một đám con rối xuất hiện ở hai người trước mặt, này đó con dối. Như cũ như hắn cấp diệp liên liên những cái đó con rối giống nhau, đều là một cái khuôn mẫu khác ra tới Chẳng qua, này phê con rối ngũ quan cùng hắn cho nàng con rối ngũ quan không giống nhau, nghĩ đến chúng nó cũng không phải xuất từ cùng phê con dối. Diệp liên liên đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi hiện tại liền chuẩn bị khai đào gì tại sao? Đương nhiên, bằng không ngươi còn tưởng chờ tới khi nào đi. Văn nhân cần hỏi lại, ta quan sát quá, cái này không gian lấy này một cái an toàn khu vì trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ nhưng 800 dặm tả hữu. Các ngươi kiếm đạo phòng bên này đem an trở thành một cái thí luyện không gian nói, sai không nhiều lắm có thể đem hạ thượng vạn người nhiều. Ngươi lại đến nhìn xem này một mảnh an toàn khu, hiện tại xem ra, nó diện tích vẫn là rất đại, nhưng là nếu là thượng vạn người cùng nhau chen qua tới đâu, ngươi cho rằng liền này một mảnh mười mấy gian nhà cửa đủ sao. Diệp liên liên bị văn nhân cẩn này nhắc tới điểm, nàng liền minh bạch văn nhân đại ca, ý của ngươi là, đến lúc đó phía trước kia một mâu đất cũng muốn chỉnh bình kiến bài phòng sao. không Không đúng, chỉ kiến một loạt nhà ở cũng trang không dưới bao nhiêu người. Diệp liên liên chính mình trước đem chính mình phía trước theo như lời nói cấp phản bác. Này 10 mẫu đất như thế nào cũng muốn lợi dụng lên, 9 tầng 10 tầng cao lầu kiến không ra, như thế nào 7 tầng 8 tầng cao lầu cũng đến xây lên tới. Đến lúc đó, trong lâu đầu mỗi cái phòng cũng không cần đặc biệt đại, chỉnh thành 30, 40 bình phương tiểu phòng đơn là được, bên trong phóng một chiếc giường, một cuốn sách bàn. Đơn nói như vậy. Chờ cao lầu xây lên tới phía trước này một khối là có thể trụ hạ vài trăm người Diệp liên liên càng tính toán càng ngày hứng thú Đi đi đi, văn nhân đại ca, chúng ta mau đi phía sau nhìn xem Nếu là lại có cái mấy chục mẫu đất nói, vậy không thể tốt hơn Văn nhân cẩn đối với kêu 35 cái con dối hạ đạt mệnh lệnh sau liền tùy ý chúng nó lưu tại phía trước đào linh quả thụ Mà hắn tắc kẹp Diệp liên liên đi hướng nông trại phía sau Diệp liên liên đi vào nông trại phía sau vừa thấy, người liền cao hứng Phía sau diện tích liền phải so nông trại phía trước lớn hơn, không sai biệt lắm liền 40 mẫu đất bộ dáng. Diệp Liên Liên cười tủm tìm nói, ân, khá tốt, đến lúc đó đem 30 mẫu linh địa chỉnh bình kiến lâu, dư lại 10 mẫu loại lưu ra tới loại thượng chút trung cấp thấp linh dược." Văn Nhân cẩn kinh ngạc, "Ngươi còn muốn loại 10 mẫu linh dược làm gì? Không đem chúng nó toàn bộ kiến thành người trong miệng theo như lời cao lầu sao?" Tuy rằng ấn Văn Nhân đại ca ngươi cái kia cách làm nói nơi này còn có thể xây lên thượng trăm cái tiểu phong đơn. Nhưng là văn nhân đại ca, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Diệp Liên Liên nghiêng ngửa đầu cùng đối diện tuyến đối diện nói. Văn nhân cẩn lại không nốc, kinh Diệp Liên Liên này một phản hỏi, hắn chỉ suy tư mấy tức công phu liền nghĩ đến Diệp Liên Liên sở chỉ chính là chuyện gì? Lưu động tính. Không sai nha. Diệp Liên Liên gật đầu nói. Cái này bí cảnh nếu là tần điền sư huynh làm chủ mua, hơn phân nửa là sẽ đối kiếm đạo phong đệ so mở ra. Có lẽ cái này thí luyện bí cảnh đương bắt đầu thời điểm sẽ hấp dẫn kiếm đạo phong bên này đại bộ phận kiếm tu lực chú ý, nhưng là kia cũng chỉ là nhất thời, một người cũng không có khả năng thời gian dài ở cùng cái thí luyện bí cảnh đợi liền không ra đi, cho nên, nơi này đầu vẫn là có rất lớn lưu động tính. Hơn nữa, chờ huyền băng mạch khoáng bên trong bố trí hảo, nơi đó cũng là sẽ hấp dẫn đi một bộ phận nhỏ người. Cho nên lại từ 30 mẫu đất thượng kiến cao lầu cũng liền không sai biệt lắm, đến nỗi kia 10 mẫu đất loại linh dược gì đó. Ta chủ yếu là nghĩ tới kiếm tu đều là kẻ điên này một vụ, bọn họ đám kia người thật ra an toàn khu ở kia băng thiên tuyết địa thí luyện nhất định không đem chính mình đông lạnh thành cá nhân côn là tuyệt đối sẽ không nghĩ hồi an toàn khu, cứ như vậy, một ít thường thấy đi trừ hàn khí, tổn thương do ra z một loại đan dược liền cần thiết phòng. Thả, người xem nơi này liền có có sắn dược điển, đại chúng ta đem nơi này này đó cao tuổi quý hiếm linh dược gì tại hồi không gian, thoáng phiên xối đất cũng là có thể loại thượng tân một đám linh dược hẳn giống. Văn nhân Cẩn lại nói, ấn ngưỡi như vậy cách nói, này 10 mẫu đất linh dược là xa xa không đủ. Cho nên ta liền suy nghĩ a, nếu là kiến cao lầu đỉnh cao khi đem đỉnh chỉnh thành đỉnh bằng, chỉ dư bên cạnh lưu một cái thông nhập đỉnh bằng phía trên thang lầu. Cứ như vậy, chỉ cần hướng mái nhà thượng nhiều vận vài lần thổ, hảo hảo luống một luống, suốt bình, nhưng không phải có thể ở mái nhà thượng loại linh dược sao. Phía trước 10 mẫu thêm phía sau 30 mẫu, lúc sau lại tính thượng trên mặt đất 10 mẫu. Cứ như vậy đã có thể có 50 mẫu dược điển sao. Ngươi việc này, vẫn là chờ ta đem nó bán đi chính ngươi đi cùng ngươi sư huynh nói đi thôi. Văn nhân cần nói. Diệp liên liên hắc hắc hắc cười cười, nàng còn không có nói xong chính là nông trại tả hữu đầu nơi đó, thật muốn khấu nói, còn có thể khấu ra một mẫu đất tới đâu. Không sai biệt lắm tả hữu các chiếm một nửa, còn có thể xây lên trước sau hai thất như vậy nhà ở ba bốn tràng, lại khấu một khấu, kiến cái hai tầng, ba tầng, đối ngoại thuê. Bên trái đương cái cửa hàng bách hóa, siêu thị gì đó, mà phía bên phải vậy càng đơn giản, biến thành cái đan dược cửa hàng, chờ đối ngoại cho thuê khi liên quan dược điển Ân, đan dược cửa hàng gì đó có thể là kiếm đạo phong thượng đan sư ưu tiên thuê. Đến nỗi kia một loạt mười tới gian nông trại sao, cải tạo một phen, biến thành ba cái đại nhà ăn cũng là khá tốt, vừa lúc hợp với nông trại phía sau còn có như vậy một cái hẹp trường không sai biệt lắm 100 bình tả hữu thổ địa, loại linh rau là không có khả năng. nhưng là dưỡng linh gà linh dưỡng loại này ra cầm vẫn là có thể. Hơn nữa, đến lúc đó, tân điền có thể vì cái gì thống nhất xây dựng gì đó, đem này nông trại đẩy bình trùng kiến, cũng đem đỉnh cung cấp biến thành đỉnh bằng, kia phía trên nhưng không phải cũng có thể loại đồ vật sao. Đương nhiên, kia điểm đồ vật đến lúc đó nhiều nhất cũng là có thể đương cái bài trí, thật muốn rửa vào ở chỗ này loại, dưỡng như vậy một chút đồ vật nàng sợ liền một cái cơm điểm đều chống đỡ không đi xuống đi. Văn nhân cẩn chỉ chỉ bốn 40 mẫu dược điền, nói Nơi đó linh dược, các chủng loại ta đều cầm đi một nửa. Diệp liên liên lại vây vây tay, nói, này không gian vốn chính là văn nhân đại ca ngươi bắt giữ tới rồi. Nơi này linh dược, mỗi cái chủng loại ta chỉ cần một phần ba, dư lại đều về ngươi. Thả, phía trước những cái đó linh quả thụ ta cầm đầu to, nơi này linh dược thiếu cầm cũng sẽ không thế nào. Nói nữa ta có không gian, đem chúng nó di tài sau, chờ chúng nó kết hạt, ta thu một chút, sau đó hướng linh điển thượng một giải, có thời gian trận pháp thêm vào. Nếu không bao lâu, ta là có thể có một tảng lớn cao tuổi linh dược. Mà văn nhân đại ca ngươi bất đồng, ngươi mới trở về thương vân giới, trên người linh thạch hơn phân nửa là không có, lúc này cái gì tới linh thạch mau, Nhưng còn không phải là bán cao tuổi linh dược sao. Một khi đã như vậy, ta đây liền nhận lấy. Văn nhân cần nói, theo sau lại từ khuyên thai thả ra trên dưới một trăm tới cái con rối, làm chúng nó đi hướng dược điển biên, đem những cái đó dược điển sinh trưởng cao tuổi quý hiếm linh dược tiểu tâm đào ra. lúc sau văn nhân cẩn mang theo diệp liên liên một lần nữa về tới nông trại bên này diệp liên liên nguyên bản cho rằng sự tình xong rồi lại không có nghĩ đến văn nhân cẩn mang theo hắn đi một gian nông trại kia gian nông trại phía sau có cái tiểu hồ sen tiểu hồ sen bên cạnh có một cây mọc cực hảo cây cối diệp liên liên chỉ nhìn thoáng qua liền nhận thức đó là một gốc cây không sai biệt lắm có 5.000 niên đại phù tang thần thụ nghĩ đến phía trước liếu nguyệt doanh đối chính mình theo như lời suy đoán tức khắc kia cổ đối với bạch kiêm da chán ghét chi tình lại lần nữa toát ra đầu Đệ xuống trong lòng hỏa khí diệp liên liên đầu vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống hồ sen bên trong sinh trưởng một gốc cây toàn thân kim sắc lá sen, hoa sen, chính là kia duy nhất đài sen cũng là kim sắc, từ kia ao hãm đi xuống lô thủng còn có thể nhìn đến mạo tiêm nho nhỏ viên kim sắc hạt sen. Tê diệp liên liên không khỏi hít hà một hơi, nhưng theo sau nàng lại có chút không quá xác định, này, này hẳn là sẽ không chính là kia cựu tử kim liên đi. Không tồi. Văn nhân cẩn lại là miệng đầy xác định nói. Hắn ngón tay chỉ hồ sen bên trong hai căn chuỗi lùi lá sen cột, đáng tiếc nói, chẳng qua, nơi này hẳn là ban đầu có tam cây cửu tử kim liên, nhưng trước mắt chỉ còn lại có một gốc cây, nghĩ đến hẳn là bị bạch kiêm ra trích đi dùng hết. Văn nhân đại ca, ngươi yêu cầu này cửu tử kim liên. Diệp liên liên có chút trần chờ hỏi. Văn nhân cẩn đầu tiên là lắc lắc đầu, nhưng theo sau rồi lại gật gật đầu, hắn như vậy, xem diệp liên liên càng thêm mơ hồ. Hắn giải thích nói, cửu tử kim liên là chữa thương thánh phẩm. Đối với nó, cũng không được đầy đủ là ta một người yêu cầu, mà là lôi kình bọn họ này phê năm đó đi theo ta điều khiển tàu bay rời đi thương vân giới người đều yêu cầu nó. Vì cái gì? Ngươi hiện tại thấy chúng ta có phải hay không nào nào đều không có tật xấu? Văn nhân cần nói. Diệp liên liên một nghẹn, bị hắn câu kia nào nào đều không có tật xấu lời nói cấp làm cho cả người đều có loại chính mình ra diện ảo giác. Bất quá nàng vẫn là liền này hắn kẹp chính mình tư thế đối hắn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, ân. Chạm có chạm tư, khí thế phi phạm, lại thật không có gì tật xấu. Diệp liên liên ánh mắt quá mức tùy ý, văn nhân cẩn dùng kia chỉ tay không một cái tát hồ đến trên mặt nàng ngăn trở nàng tầm mắt. Trong giọng nói mang theo chút khẩn cao nói, "Uy uy, đánh giá quá liền hảo, còn không mau thu một chút ngươi ánh mắt. Diệp liên liên hướng hắn nâng nâng cảm, đôi mắt nhỏ mang theo chút thúc giục Văn nhân cẩn nói, chính ngươi cũng nói qua, vũ trụ bên trong có rất nhiều mắt thường vô pháp nhìn đến xa tuyến, lúc trước. Ta mang theo người rời đi thương vân giới, một ít đồng môn ở trong vũ trụ ngã xuống, một ít đồng môn kiên trì tới rồi chúng ta tìm được lục măng giới. Nhiên, một khi đã như vậy, đại gia thân thể cũng đã bị phá bại bất ham. sau lại những người này bên trong có chút người không có kiên trì đi xuống lại ngã xuống một ít, cuối cùng kiên trì xuống dưới tuy rằng ở lúc sau thời. gian cấp đoạt đại lượng thiên tài địa bảo tới dùng trị liệu nhưng là trên người vẫn là lưu lại thai hoàng ẩm. Diệp liên liên nghe hiểu, nay cửu tử kim liên là chữa thương thánh dược. Dùng nó tới trị liệu ám lưu tại văn nhân cẩn bọn họ những người này trên người thai họa ngầm đến là chân chính hảo. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, này hồ sen có mấy tiết cửu tử kim liên củ sen? Tam tiết. Văn nhân cần nói. Ta đây liền phải một tiết củ sen, một quả hạt sen, dư lại văn nhân đại ca ngươi đều cầm đi dùng. đa tạ. Diệp liên liên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn xuống phun tào nói. Văn nhân đại ca, ta đại sư huynh à, ngươi đềm đếm, ngươi hôm nay cảm tạ ta bao nhiêu lần? Ngươi nói cho ta, ta làm cái gì có thể làm ngươi cảm tạ ta chuyện này. Ta tam quan có thể hay không chính một chút, tiểu tâm ngươi như vậy đáng yêu tiểu sư muội ta tam quan bị ngươi mang ngoài à. Văn nhân cẩn cũng không nói, hắn tự mình động thủ từ hồ sen đảo lấy một tiết củ sen, theo sau lại từ đài sen bên trong lấy một quả hạt sen ra tới đưa tới diệp liên liên trước mặt. Diệp liên liên chính mình cũng không tiến không gian, dùng thức thần thức bao lấy củ sen cùng hạt sen tiến vào không gian. Ở loại có thiên tâm liên hồ nước bên trong tìm một khối đất trống nhi đem củ sen cùng hạt sen cùng nhau ném đi xuống. Thần thức đang định ra không gian khi, nàng nhìn mọc cực hảo thiên tâm liên, thả hồ nước bên trong thiên tâm đài sen lại nhiều, hơn nữa trong đó có một bộ phận đã khô khốc ra đi, chỉ còn lại có hạt sen lao hóa thành hạt, lập tức thần thức chết hơn 30 cảnh khô khô thiên tâm đài sen ra tới. Lúc này, văn nhân cẩn cũng vừa lúc đem hồ sen bên trong dư lại hai tiết củ sen đào lên thu vào hắn trong không gian đầu. Đến nỗi cái kia thiếu một quả hạt sen đài sen tắc bị hắn thu vào một cái hộp ngọc. Nay hồ sen linh thủy sai, loại điểm đồ vật cũng hảo. Diệp liên liên chính mình để lại ba cái đài sen ở nơi đó lột, mỗi lột tiếp theo cái hạt sen đã bị nàng tùy tay ném vào nhập hồ sen. Dư lại tắc bị nàng đều nhét vào văn nhân cẩn trong tay, tràn đầy bò lớn, vòng là hắn thủ túc đủ thon dài, cũng đến muốn hai tay đi phủng. Diệp liên liên giải thích nói, thiên tâm liên đài sen, thiên tâm liên còn lại là luyện chế trúc cơ đan trong đó một mặt chủ dược, chính ngươi không cần, tương lai thiên điệu tông xây lên, tông môn đệ tử vẫn là yêu cầu. Diệp liên liên nói xong đồng thời trong tay hai cái đài sen đều bị nàng lột xong rồi, ba cái đài sen, sáu mươi nhiều cái hạt sen, cái này hồ sen lại không lớn, chờ này đó hạt sen thành đô trưởng thành, không sai biệt lắm cũng có thể đem nửa cái hồ sen chiếm đầy, dư lại kia một nửa không vừa lúc là cho chúng nó lưu có trưởng thành không gian. Vừa lúc, Lúc này phía trước những cái đó con dối đem kia mười mẫu đất linh quả thụ đều đào xong rồi. Diệp liên liên để lại văn nhân cẩn cùng với chính mình muốn loại đến sân ngoại linh quả thụ. Dư lại nàng mượn trước mắt này đó con rối đem chúng nó đều đưa vào chính mình trong không gian đầu. Ở nàng chỉ định hảo nào mấy khối địa sau, làm chúng nó giúp đỡ một lần nữa tài đi xuống. Đến nỗi kia cây thần thụ phụ tang, nghĩ đến chính mình trong không gian đầu kia cây cũng mới bất quá 3.000 nhiều năm phân phụ tăng thụ. Ân, này cây liền trước loại đến nàng trong không gian đầu đi thôi. Làm xong này một ít, hai người lại ở trong không gian đầu đái trong chốc lát, đợi cho diệp liên liên văn nhân cẩn những cái đó con rối đem những cái đó linh quả thụ đều loại hảo sau, nàng đem chúng nó mang ra tới còn cho hắn sau, hai người mới ra cái này không gian. Ân, đến nỗi luân tự, ở diệp liên liên bị văn nhân cẩn mang đi ra ngoài trước, tạm thời đem nó ném tới rồi nàng dược viên bên trong đi. 378, kiếm đạo phong có cái tiểu sư tổ. cách nhật văn nhân cẩn ở tần điền kia đầu đem từ bạch kiêm ra trong tay đầu đoạt lấy tới tiểu hàn không gian bán lúc sau từ thư duệ làm khán hộ người mang theo nàng ba người cùng đi một chuyến khuynh thiên sơn mạch cho đến khuynh thiên sơn mạch chỗ sâu trong phạm vi khi ba người mới dừng lại bước chân văn nhân cẩn ở ba người chi gian bày ra đại hình ẩn ngấp trận pháp lập tức ba người biến mất ở trận pháp bên trong trận pháp nội diệp liên liên đôi tay bấm tay niệm thần chú mở ra yêu thú tiểu cảnh nhập khẩu lập tức vô số người ảnh tự nhập khẩu ra chào ra Chỉ chốc lát sau trăm ngàn người tới đứng đầy ẩn nấp trận pháp. Đợi cho Diệp Liên Liên đem yêu thú tiểu cảnh nhập khẩu đóng cửa, văn nhân cẩn mới một lần nữa thu hồi ẩn nấp trận pháp. Lại hướng trong đi chính là khuynh thiên sơn mạch chỗ sâu nhất, đi qua nơi đó, đối diện là hành thiền tông cùng Phật tông địa giới, hai tông bên trong có phần chi tiểu đạo, một ít tán tu, lại hoặc là gia tộc con cháu muốn tiến vào khuynh thiên sơn mạch giống nhau đều là từ nơi đó hành kính, các ngươi tới rồi bên kia đến lúc đó sẽ chắn ra lẻ. Ở bên kia phường thị thừa tàu bay đi hướng viêm vực, chờ vào viêm vực sau lại hội hợp cũng không tồi. Thư duệ tay khẽ nâng, chỉ vào phía trước nói. Văn nhân cẩn gật gật đầu, lấy ký biết. Theo sau hắn ánh mắt rơi xuống diệp liên liên trên người, nói, tiểu sư muội, chúng ta đây liền tạm thời đừng quá. Nhìn văn nhân cẩn thân vừa chuyển, tay áo vung, tiêu sái rời đi bộ dáng Diệp liên liên ngẩn người sau chính là ở trong lòng thầm mắng văn nhân cẩn không ngừng nghỉ, chính là cho chính mình tìm việc làm. thư duệ một rũ mắt liền thấy vài thập niên qua đi cái này tử cũng còn không có vượt qua chính mình ngực nào đó lùn cái thiếu nữ trong mắt loạn ngó chính là không ngầm đầu hắn lông mày một trọn môi mỏng khẽ mở ta như thế nào không biết ta kiếm đạo phong đệ tử thế nhưng thành người khác tiểu sư muội kia gì ha ha, ngoài ý muốn ngoài ý muốn a diệp liên liên hắc hắc hắc ngây ngô cười giải thích thần mã quá phức tạp vẫn là tình đi thư duệ không nói dùng linh lực đem người bao bọc lấy sau mang theo nàng một lần nữa về tới khúc hoa phong tiểu sơn cốc nhân tiện đem hôm nay thanh trừ khí âm tà cấp làm nhìn theo thư duệ đi xa thân ảnh diệp liên liên nghĩ tới năm đó đối phương tặng cho chính mình kia một ly lung thúy trà yên lại tưởng tượng đến trong không gian kia đã không biết phân nhiều ít cây phân cây ra tới lung thúy trà yên quyết định đã nhiều ngày nàng liền dùng thần thức tiến không gian hái trà diệp ân liền nhị cân lung thúy trà yên cùng với một hai ngộ đạo lá trà đi kế tiếp nhật tử diệp liên liên tuy nói là ở dưỡng thương bất quá Nàng vẫn là trước không ra một ngày ở Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê, Diệp Hoài cùng với Nghiêm Tử giận Mai Nguyễn Xanh năm người cùng đi hạ mang theo từ đan phong lại đây Chu Minh Thủ vì dẫn đầu 20 người mang vào chính mình dược viên, chỉ ra kia hai mẫu chuẩn bị cho bọn hắn thành cây linh dược chỉ ra tới. 20 danh từ Chu Minh Thủ mang lại đây đan phong đệ tử ở vào Diệp Liên liên dược viên sau đầu tiên là sửng sốt sau đó một đám ở trong lòng đều có một chút tiểu kích động. Này phóng nhãn nhìn lại tuy rằng chỉ có thể xem thấy này mười tới mẫu đất tả hữu linh dược, chính là ai cũng không phải người mù. kia mười tới mẫu đất bên cạnh chỗ có một mảnh cái chắn giống nhau đồ vật cách trở bọn họ tầm mắt, không cần tưởng cũng biết tại đây cách vách còn có dược điền. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu ngẫm lại cách vách dược điền bên trong loại chút cái gì linh dược, ai làm đan phong cùng kiếm đạo phong quan hệ không hảo đến toàn tông môn đều biết nông nỗi. Bọn họ này 20 người cũng bất quá là đan phong nhất không chấp mắt một đám mới tới đệ tử. có thể nói gì ngẫm lại đằng trước trưởng lão người từ trưởng môn kia đầu được đến tin tức vị này kiếm đạo phong tiểu sư tổ trong tay đầu có đại lượng bọn họ đan phong chưa bao giờ gặp qua linh dược khi một đám lao ra đi tìm trưởng môn muốn làm hắn từ vị này diệp tiểu sư tổ nơi này đem nàng linh dược đều lấy đi lúc ấy một đám mới đưa ý đồ đến cấp nói ra đã bị trưởng môn cường ngạnh oanh đi ra ngoài bộ dáng lại có hậu tới trưởng môn chỉ định chu chân nhân a không lại quá không lâu nàng đó là đan phong tân nhiệm đầu ngồi Từ nàng mang theo bọn họ này phê tân nhập đan phong đệ tử lại đây đào linh dược còn có một cái chỗ tốt, đó chính là sẽ không khởi xung đột nghe nói, bọn họ vị này chân nhân cùng kiếm đạo phong vị này tiểu sư tổ quan hệ khá tốt. Liền kia hai mẫu. Diệp liên liên ngón tay nhị mẫu dược điền đối Chu Minh Châu mang lại đây 20 người ta nói nói. 20 danh đệ tử thu hồi còn ở khắp nơi xem ánh mắt, theo sau 20 người chia làm nhị đội đi hướng diệp liên liên sở chỉ dược điền đi qua. Một đam tiểu ngọc quốc cầm ở trong tay. Ngồi xổm thân cẩn thận đào khởi linh dược tới. Diệp liên liên cũng mặc kệ kia 20 người, nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra ba cái hộp ngọc tử đưa tới chu minh thủ trong tay, hướng nàng đệ một ánh mắt, nói, "Nhạ, nói tốt cho các ngươi kiếm đạo phong linh loại đều ở chỗ này. Chu minh thủ tất nhiên là nhìn ra Diệp liên liên ánh mắt kia ý tứ, đại ý là đang nói nàng đừng đầu góc nóng lên ngây ngốc đem chính mình trên tay linh dược linh loại đem ra. Nàng tuy bị định vì đan phong thủ tọa, ít ngày nữa liền phải vào chỗ. nhưng hiện tại đan phong cũng không phải nàng không bán hai giá nàng ở đan phong nội cũng không có chính mình thế lực cho nên đừng ở chỗ này cái thời điểm liền đem chính mình thứ tốt đều đặt tới bên ngoài thượng đan phong mặt khác lao đông tây không nghĩ biện pháp từ nàng trong tay lấy đi kia mới kêu kỳ quái húng chi này còn chỉ là bị định vì lại không phải nàng thật sự ngồi trên đi nếu tại đây đoạn thời gian bên trong đại gia chỗ không thoải mái nàng còn có đổi ý thời gian đương nhiên đối với lúc này đây chu minh thủ cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại cũng không có nói cho người thứ hai biết nói. Chu Minh thủ hướng nàng gật gật đầu, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền đem Diệp Liên Liên đưa qua ba cái hộp ngọc thu lên. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát tiên, cuối cùng Diệp Liên Liên thật lại là không đứng được liền ở Nguyễn Minh Nguyệt lấy ra tới ghế dựa ngồi xuống. Hai canh giờ sau hai mươi danh Dan Phong đệ tử liền đem nhị mẫu đất thượng linh dược đều cẩn thận đào ra tới, cất vào bọn họ tùy thân mang đến hộp ngọc bên trong. Diệp Liên Liên thấy vậy đem mọi người mang ra dự viện. Chu Minh Thủ mang theo 20 người như vậy rời đi tiểu Sơn cốc. Thành, đàn phong đệ tử đi rồi, hiện tại cũng nên đến phiên ta bên này động đi lên. Diệp Liên liên tâm tình thực hảo nói. Nàng nghiêng đầu đối mai huyển xanh nói, tiểu xanh nhi ngươi đi tìm ngươi sư tôn, hay là sư tổ, làm hắn nhiều mang một ít đệ tử lại đây, nói tốt cho các ngươi linh dược các ngươi cũng tốt hơn tới đảo. Xong rồi, ta nơi này còn có cu ly thỉnh bọn họ làm, đương nhiên ngươi cùng bọn hắn nói tốt, ta nơi này cũng không phải bệnh làm, đó là có báo đáp. mai huyển xanh đã nghe thói quen diệp liên liên như vậy kêu chính mình tuy rằng lớn tuổi tới nói chính mình còn muốn so diệp liên liên còn có lớn hơn 2 tuổi bất quá ai thượng diệp liên liên bối phận đại đâu nàng cười hi hi miệng đầy đồng ý sau làm nghiêm tử giật chiếu cố diệp liên liên mà nàng chạy rơ chân chạy không hoa phong khoảng cách minh nguyệt phong cũng bất quá ba cái phong đầu khoảng cách này đây mai huyển xanh chạy tốc độ mau chút qua lại nếu không nửa canh giờ diệp liên liên ở nghiêm tử giật mang lên mai huyển xanh làm tốt đồ ăn sau chính mình ngồi xuống ăn trước lên Ấn Thác Bạt Tăng nói tới nói nàng trừ bỏ một trương miệng vẫn là như vậy nhanh nhẹn, mặt khác nào nào đều hư, cho nên, những cái đó thịt cá này một năm kia đều là đừng nghĩ, vẫn là uống điểm dược thiện canh, ăn chút linh gạo cháo đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nghiêm tử giật cùng Mai Huyển xanh lại đây chăm sóc nàng bọn họ hai cái đều bất hòa nàng cùng ăn. Diệp Liên Liên không mùi vị ăn một chén linh rau cháo, lại uống lên một chung dược thiện canh sau ngồi không trong chốc lát nguyên mông quần quần tiểu sơn cốc khẩu vào được 100 người tới. Những người này phần lớn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là một đám đều không có mặc vào đệ tử phục bên ngoài áo choàng, bên hông tắc một phen hai thanh tiểu ngọc quốc, nếu không phải bọn họ không một cái trên người dính bùn, hơn nữa một đám đều tuổi trẻ, Diệp Liên Liên thật đúng là muốn đem bọn họ trở thành là từ đâu cái trong thôn đi ra dân ông. Diệp Liên Liên nhìn đi ở đằng trước Mạnh Châu, Mai Huyển xanh hai thời trò, nàng cả người có chút ngần người, cho đến này một trăm người tới đều đã đứng ở chính mình này tiểu viện bên ngoài. Mạnh Châu làm những người khác lưu tại bên ngoài, mà hắn còn lại là mang theo mai huyển xanh vào tiểu viện. Sư thúc, ngươi xem, ta mang này đó đệ tử người từng trải số nhưng đủ. Mạnh Châu vừa tiến đến liền đối diệp liên liên hành lễ. Diệp liên liên vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, ta nơi này cũng mới chín mâu đất cho các ngươi đảo, tới nhiều người như vậy muốn làm gì. Đánh cướp ngươi sư thúc ta sao? Mạnh Châu cũng là vẻ mặt vô tội, không phải sư thúc ngươi kêu huyển xanh lại đây nói có việc muốn tìm một ít tử làm gì. Diệp liên liên khỏe miệng chịu chịu, có việc nhi, có việc nhi ta cũng không cần phải nhiều người như vậy à. Kia, ta làm một ít đệ tử đi về trước. Trở về, trở về làm gì? Diệp liên liên vẫy vẫy tay, theo sau nàng khỏe miệng hướng tiểu viện rộng mở ngoài cửa lớn đầu nổ nổ, không nhìn thấy một đám đều tò mò ba ba hướng trong đầu xem sao. Gọi bọn hắn một ít người trở về kia đến nhiều làm này đó bọn nhỏ thất vọng a. Mạnh Châu nghe đầy đầu hất tuyến, hảo đi, nói câu thành thật lời nói. nơi này đầu nếu ấn tuổi tới tính nói hắn vị này tiểu sư thúc tuyệt đối là những người này bên trong tuổi nhỏ nhất kia một cái nàng đang trước nói kia một câu hài tử nghe hắn thập phần ra diễn hảo sao đi thôi nếu người nhiều vậy trước đem chính sự làm chờ xong xuôi kia bên ngoài 100 người tới lại cho ta làm cu ly đi diệp liên liên nói người đã chậm rãi chống quải trượng đi gia đình mai huyển xanh thấy vậy không cần mạnh châu nhắc nhở người nhưng đã tiến lên cùng nghiêm tử giật một người một bên đem người cấp nâng thượng Mạnh Châu liền đi ở bên cạnh, theo sau hắn liền nghe được Diệp liên liên hảo một trận toái toái niệm. Ai, ta người này còn không có già rồi, đến là trước quá nổi lên bị người nâng sinh hoạt. Hiện tại xem ra, kia bên ngoài một trăm tới cái tiểu tử, tiểu cô nương, cùng bọn họ so sánh với, bọn họ đến như là thành ta đời cháu. Mạnh Châu càng là nghe dưới chân bước chân đi càng nhanh, phản đến là mai huyển xanh cùng nghiêm tử giật hai người như là sớm thành thói quen Diệp liên liên cái này đặc thú yêu thích. Đãi một hàng bốn người đi ra tiểu viện. Tiểu viện bên ngoài trạm thành năm bài 100 tới cái minh nguyệt phong thượng đệ tử đã là đứng thẳng thân thể trang nổi lên hành tới. Mạnh Châu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đàn con khỉ quậy. Diệp Liên liên miết môi, lộ ra một cái không tiếng động cười. Theo sau, nàng liền mang theo nhóm người này người vào chính mình dược viên. Đoàn người tiến vào dược viên sau cũng là hảo một trận hiếm lạ, nhưng ngay sau đó bọn họ đã bị trước mắt dược điền bên trong những cái đó bọn họ sở không quen biết linh dược hấp dẫn ở ánh mắt. Diệp Liên liên một lóng tay hợp với chín mâu dược điền Ngược lại đối Mạnh Châu nói, nơi này không ít đều là ta cùng với minh nguyệt bọn họ mấy cái từ bí cảnh bên trong mang ra tới, hiện tại bọn họ mấy cái cắt có chuyện phải làm, mà ta lại nhàm chán, trước mắt liền nhìn các ngươi đem này đó đều đào đi thôi. Diệp liên liên nói xong, lại nhắc nhở nói, bởi vì là lần thứ hai di tải, đào khởi khi muốn lại chú ý một ít. Mạnh Châu gật đầu đồng ý, theo sau hắn ấn bài này một trăm người tới xuống đất đi đào linh dược đi. Mạnh Châu nguyên bản đáp lời không yên tâm chính mình mang lại đây này đó đệ tử mau tay tay chân muốn tự mình xuống đất đi nhìn, lại không nghĩ Diệp Liên Liên gọi lại hắn. Nơi này từ mai huyển xanh cùng nghiêm tử giật nhìn, mà nàng còn lại là mang theo Mạnh Châu ra dược viên lại lần nữa về tới tiểu viện. Mạnh Châu đỡ Diệp Liên Liên trở lại đình phía dưới ngồi xuống, mà chính hắn tắc ngồi ở nàng đối diện. Không biết sư thúc nhưng còn có sự tình gì phân phó. Mạnh Châu hỏi. Diệp Liên Liên cũng không theo tiếng. mà là chậm chậm bắt đầu từ chính mình túi chữ vật lấy hộp ngọc ra tới nàng một bên nói một bên đem này đó hộp ngọc đặt tới mạnh châu trước mặt cái hộp này trang chính là lục mang giới cấp thấp linh dược hẳn giống cái hộp này chính là trung giai linh loại cái này là cao giai linh loại nhìn đến nơi này mạnh châu cho rằng diệp liên liên đã lấy ra tới chuẩn bị giao cho chính mình sở hữu linh hẳn giống hắn nhìn nhìn kia từ lớn nhất có thế tục phạm nhân trang vàng bạc châu báo sử dụng dương gỗ giống nhau lớn nhỏ mười cái đại ngọc dương nơi này đầu trang tất cả đều là cấp thấp linh loại lại nhìn nhìn tám nàng sau lấy ra tới đại ngọc dương nơi này đầu chính là trung giai linh loại cuối cùng kia 5 con đại ngọc dương nơi này đầu trang chính là cao giai linh loại chúng nó ba cái như điệp bảo tháp giống nhau từ lớn đến tiểu hướng lên trên bãi mạnh châu không khỏi khoe miệng chịu chịu đang định hắn chuẩn bị đem ba cái hộp ngọc thu được chính mình nhẫn chữ vật khi không nghĩ diệp liên liên lại cầm hai cái đại ngọc dương ra tới hắn sửng sốt toại hỏi sư thúc cái này ngọc dương bên trong trang lại là cái gì thượng cổ đã diệt sạch linh loại diệp liên liên trên mặt bình tĩnh trong lòng lại là chờ mạnh châu ở chính mình trước mặt biến sắc mặt sắc tê mạnh châu tưởng chính mình lỗ thay nghe sai ở thấy diệp liên liên trên mặt gợn sóng bất kinh bộ dáng tâm là càng thêm đích xác định là chính mình nghe sai nhưng ở nghe được diệp liên liên phía sau câu kia người muốn hay không sau mạnh châu cả người thẳng tắp đứng lên trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng diệp liên liên hơi ngửa đầu nhìn nhìn sau đó nàng trong lòng vừa lòng theo sau nàng lại từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản ra tới đưa tới trước mặt hắn cũng đừng nói ta cái này sư thúc keo kiệt nhạ mười loại thượng cổ đàn phương ân quay đầu lại loại thời điểm cất dấu điểm ta nhưng không nghĩ này đó thứ tốt bạch tiện nghi đan phong đám kia mãn đầu góc chỉ nghĩ tiến không nghĩ ra tao lão nhân đúng rồi chính là kia mấy dương chung cao giai linh loại các ngươi cũng cất dấu gieo giống nơi này đầu gần hơn phân nửa linh loại ta nhưng một chút cũng chưa để lại cho đàn phong 379, Kiếm Đạo Phong có cái tiểu sư tổ, nhị. Sư thúc, người đây là tự cấp ta kéo thủ hận sao. Mạnh Châu miệng thượng nói đáng thương hề hề, bất quá trên tay động làm một chút cũng không chậm, chỉ tay ruôi ra, trước mặt hắn mười mấy đại ngọc dương liền tất cả đều biến mất không thấy. Diệp Liên Liên thấy vậy không khỏi đứa môi, thật là cái tâm khẩu bất nhất ra hỏa. Được nhiều như vậy linh loại, Mạnh Châu trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng khoái, hai người ở trong đình ngồi nhị khắc chung thời gian sau mới lại vào dự viên. Hai người đến lúc đó, Mạnh Châu mang đến một 100 tới Minh Nguyệt Phong đệ tử không sai biệt lắm đem kia chín mâu đất linh dược cẩn thận đào hảo. Diệp Liên Liên chỉ chờ một lát liền đem dược viên mọi người cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Bởi vì Diệp Liên Liên phía trước tiến dược viên địa điểm là ở trong tiểu viện đầu, trước mắt, này 100 người tới cùng nhau ra tới, chính là đem tiểu viện tễ liền cái góc đều không dư thừa, một ít đệ tử càng là bị tễ tới rồi tiểu viện bên ngoài. Diệp Liên Liên thấy vậy, chạy nhanh. Làm liền đứng ở chính mình bên cạnh Mạnh Châu đem chính mình mang ra tiểu viện Theo hai người rời đi, tế ở trong sân Minh Nguyệt Phong đệ tử cũng là rất có ánh mắt ra diệp liên liên trụ sân Diệp liên liên nhìn đem chính mình vây quanh ở trong đó này một trăm người tới Nàng nói, chính sự xong xuôi, hiện tại là ta chính mình việc tư Diệp liên liên đem đằng trước chính mình bạch đến bạch kiêm ra những cái đó linh quả thụ Trừ bỏ kia hai mươi cây lung mặt cây đào nàng một cây không lưu đều đem ra Dư lại những cái đó linh quả thụ nàng đều chỉ lấy ra hai cây loại ở bên ngoài. Chẳng qua, đơn chỉ là dạng vẫn là làm nàng lấy ra gần 100 nhiều cây thành niên linh quả thụ. Mạnh Châu nguyên bản là tính toán chính mình trước thu này đó các đệ tử đào ra linh dược trở về, chẳng qua nghĩ đến diệp liên liên đằng trước kia ra tay hảo khí tư thế, trong lòng không khỏi có chút tò mò nàng muốn cho này đó các đệ tử lưu lại làm cái gì. Nhiên, ở nhìn đến nàng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra như vậy rất cao dài linh quả thụ. lại còn có đều là thành năm cao giai linh quả thụ, lập tức hắn lại có chút không bình tĩnh. Nhìn trên mặt đất này đó cao giai linh quả trên cây từng cây thượng đều còn kết trái cây không có tới cấp hái xuống bộ dáng, lập tức, vẫn luôn bị hắn trước mặt người khác gáp chế bản tính bại lộ ra tới. Đương nhiên, đây cũng là chính hắn cho rằng, kỳ thật, hắn là cái bộ dáng gì tính cách, Minh Nguyệt Phong đệ tử sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Ai u tiểu sư thúc. Ngươi như thế nào không đem này trên cây linh quả đều hái xuống lại đem này đó linh quả thụ lấy ra tới, ngươi nhìn nhìn, hảo chút linh quả đều đã trời ra, nếu không thể kịp thời xử lý nói, vậy chỉ có thể tùy ý nó lặn rớt. Mạnh Châu một người ở nơi đó hảo một trận đau lòng, theo sau hắn như là thổ tài chủ bám vào người giống nhau không cần diệp liên liên ra tiếng, chính mình trước tiên ở nơi đó chỉ huy trước mắt này một trăm tới danh chính mình mang đến minh nguyệt phong đệ tử. Mau mau mau. Tiểu tử thúi nha đầu thúi nhóm ngươi còn ở nơi đó ngẩn người làm gì, còn không mau đem này đó linh quả thụ nâng dậy tới. Theo sau hắn đầu vừa chuyển, ánh mắt bất thiện rơi xuống Diệp liên liên trên người, tiểu sư thúc, ngươi chuẩn bị đem này đó loại ở nơi đó. Thẳng đến lúc này lá mầm liên liên còn nhân mạnh châu kêu 360 độ đại chuyển biến thái độ mà làm cho sửng sốt mà, nhưng thấy hắn tới hỏi chính mình, nàng theo bản năng nói, liền ở ta tiểu viện đầu vây thượng một vòng nhị vòng là được, chỉ cần đẹp. Mạnh Châu tuyến coi quét một vòng diệp liên liên tiểu viện chung quanh một vòng, diệp liên liên tiểu viện chung quanh đã loại cấp thấp linh quả thụ. Nếu là ấn diệp liên liên ý tứ, ở đêm này đó cao giai linh quả loại cây hảo phía trước bọn họ còn phải trước đêm những cái đó cấp thấp linh quả thụ cấp rời đi rớt, kia quá lãng phí thời gian, lại quá háo nhân lực. Nhìn tiểu viện đằng trước không đến 50 mét chỗ mấy ngày trước đây mới vừa phiên hảo không có động linh điển, hắn tay một lóng tay, đêm này đó linh quả thụ đều loại tới đó đi. phục hồi tinh thần lại diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì nàng chạy nhanh ra tiếng nói cho ta lưu lại bốn cây lung mặt cây đào, hai cây đưa đến liêu sư tỷ nơi đó đi hai cây đưa đến minh nguyệt kia đầu đi ân nếu là bọn họ bên kia có người nói các ngươi liền giúp đỡ cấp loại nếu là không người vậy các ngươi liền đem này hai cây cây đào loại đến bọn họ sân bên ngoài mạnh châu cũng không vô nghĩa điểm 10 cái người ra tới chia làm hai lộ Các mang theo hai cây lung mặt thụ sau liền hướng về hai cái bất đồng phương hướng chạy đi ra ngoài. Diệp liên liên ngồi ở mai huyển xanh dọn đến viện môn khẩu ghế trên liền như vậy nhàn rỗi nhìn phía trước một đám đệ tử ở nơi đó giúp đỡ chính mình làm cu li Nơi này trừ bỏ nàng một cái vai không thể gánh, chính là tới chăm sóc chính mình mai huyển xanh nghiêm tử giật đều qua đi hỗ trợ. Kể từ đó, Diệp liên liên càng thêm cảm thấy chính mình là cái kia địa chủ bà. Một trăm tới cây linh quả thụ cũng không tính rất nhiều, không đến nhị khắc chung thời gian. Cũng liền đều bị này đó Minh Nguyệt Phong đệ tử cấp loại tới rồi trên mặt đất, lúc này tử Mạnh Châu chính làm này đó đệ tử lên cây, đem trên cây thành thục linh quả ấn chảy ra cùng không có chảy ra tách ra phóng. Diệp liên liên xem hiện tại cũng coi như là đã biết Mạnh Châu đó là cái cái dạng gì người. Yêu tiền, y ạch, từ nào đó góc độ đi lên nói, tới rồi trong tay hắn đổ vật nhẹ ý là tuyệt đối sẽ không lấy ra, sau này chẳng sợ đàn phong người biết kiếm đạo phong chi biên có đại lượng bọn họ chưa bao giờ có cao giai linh dược hẳn giống. Còn có kia càng chân quý thượng cổ linh dược hạt giống sau muốn dẫn người tới cửa tới muốn linh loại, kia cũng là rất khó. Tiểu sư thúc, này đó cao giai linh quả đều ở chỗ này, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mạnh Châu hỏi. Chẳng qua, người khác tuy đang hỏi Diệp Liên Liên, nhưng hắn ánh mắt lại là vẫn luôn dừng lại tại đây một rổ rổ cao giai linh quả mặt trên. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ, nói, hoàn chỉnh lưu lại tam thành, dư lại lấy ra đi bán, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói, đồ vật ngươi lấy ra đi bán. Quay đầu lại chúng ta một chín phần, ta chín một, có thể đem chúng nó bán được cái gì giá cả kia đều phải xem bản lĩnh của ngươi. Dư lại những cái đó phá ra tám phần làm thành linh quả rượu, dư lại nhị thành linh quả phân cho này đó bọn nhỏ. Mạnh Châu xem xét liếc mắt một cái trên mặt đất này đó rổ, trong lòng yên lặng tính tính, đơn liền phá ra cao giai linh quả tới tính nơi này tổng cộng có 60 rổ. Ấn Diệp liên liên cách nói muốn xuất ra nhị tính toán trước làm là cho này đó các đệ tử thù lao, cũng chính là 12 rổ cao giai linh quả. Một trăm người tới mười hai rổ linh quả, phân một phân nhiều nhất mỗi người phân đến một vài cái, như thế tính ra, cũng liền không tính nhiều. Nhưng tuy là nếu, này một trăm tới cái Minh Nguyệt Phong đệ tử cũng là cao hứng đến không được, cho dù là phá một chút ra, cũng không phải bọn họ này đó đệ tử tưởng mua là có thể mua. Mà trước mắt chẳng qua là giúp đỡ tiểu sư tổ loại mấy cây linh cây liền bạch đến một quả cao dài linh quả, đó là bọn họ tưởng đều sẽ suy nghĩ, này cùng mơ ngộng hao huyền không có gì khác nhau. nhưng mà Càng làm cho bọn họ kích động còn ở phía sau đâu. Diệp liên liên tùy tay vung lên, trên mặt đất hữu nhiều trên dưới 100 tới cây cây non. Đương nhiên, này thật sự chỉ là cây non, tả hữu còn không đến 3 năm phân cái loại này. Dược viên bên trong lung mặt cây đào quá nhiều, ta cũng liền rửa sạch một đám tiểu đào mầm. Các ngươi nếu là thích liền chính mình cầm đi phân phân, loại đến tự mình trụ trong tiểu viện đầu. đã chờ cái 10-20 năm, cây đào trưởng thành, về sau mỗi một năm các ngươi hoặc là chính mình ăn. hay là lấy ra đi bán đều khá tốt. Ngao ngao, tiểu sư tổ, ngươi thật sự là quá tốt. Đám người bên trong cũng không biết là cái nào người kích động sói chu một giọng nói, lập tức một đám người một cái không nhịn xuống đi theo gào lên. Biên gào trong đội ngũ đột nhiên lao ra 6-7 cá nhân tới, thành thạo đem trên mặt đất lung mặt đào mầm một bọc, một ôm, hấp tấp lại chạy về trong đội ngũ. Trọc mạnh châu đều đến cổ họng nói chính là bị nghẹn trở về, cuối cùng chỉ có thể tức giận mắng một câu, tiểu Nhiên. Hắn lời này mới mắng ra tới, kia đầu lại là truyền đến một trận cao hứng chu lên thanh. Ai ai ai, cho ta lưu một gốc cây, cho ta lưu một gốc cây. Đừng đoạn, đừng đoạn, ai nha, muốn đoạn là, muốn đoạn là. Tiểu sư tổ thật là người tốt, như vậy tiểu sư tổ lại cho ta tới một tá, đều không ngại nhiều. Một đám người dịu rít cái không để yên, chọc Mạnh Châu hảo một trận đau đầu, này đó tiểu tử thúi sợ mấy ngày không đánh sợ là ra ngứa. Dứt lời Mạnh Châu ánh mắt là đặt ở diệp liên liên trên người. Hắn tươi cười đầy mặt hỏi, tiểu sư tổ, ngươi nơi đó nhưng còn có thừa tiểu đào mầm. Diệp liên liên không đạt hỏi lại, ngươi muốn làm sao? Nếu là tiểu sư tổ trong tay đầu còn có đào mầm nói, sư điệt nơi này đến là có một mẫu hảo linh địa ta muốn đem chúng nó loại qua đi. Mạnh Châu vẻ mặt thần bí mà nói. Diệp liên liên lòng hiếu kỳ bị gợi lên, nàng nhúng mày, theo hắn ý đi xuống hỏi đi xuống, cái gì hảo linh điện? Có thời gian trận pháp thêm vào linh địa Mạnh Châu nói. Thời gian trận pháp diệp liên liên bị hoảng sợ thiếu chút nữa chưa từng ghế trên nhảy dựng lên mãn đầu góc tưởng chính là hiện tại tu chân giới đều đã phát hiện thời gian trận pháp sao nói vậy chính mình sở có được thiên địa ấn cũng liền không cái gì hiếm lạ mạnh châu chạy nhanh đem người một lần nữa ấn trở về ghế trên đầu ngồi xong hắn giải thích nói tuy nói miếng đất kia có thời gian trận pháp thêm vào đó là bởi vì ta ra ngoài rèn luyện khi tìm được thời gian trận pháp là tàn khuyết này đây kia một miếng đất thượng thời gian là thực không ổn định này đây Lấy nó tới gieo trồng linh dược gì đó ta lại là không nghĩ tới, bất quá, nếu chỉ là loại chút linh quả thụ gì đó đến là có thể có, này đây, ta mới có như thế vừa hỏi. Diệp Liên liên âm thầm thở phào một hơi, hảo sao, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. kia kia địa linh mà thời gian tỷ lệ là nhiều ít. Diệp Liên liên hỏi, ta thực nghiệm quá, nhiều nhất thời điểm là bên ngoài một ngày, trong đất một năm, ít nhất sao, còn lại là cùng bên ngoài thời gian giống nhau. Mạnh Châu nói, nhưng theo sau hắn thật dài thở dài một hơi chỉ tiếp ta thực nghiệm vài thập niên cũng không có thể đem thời gian này trận pháp nội thời gian ổn định trụ nếu bằng không cái gì ngàn năm vạn năm linh dược không thể đến cho nên nói rất lớn trình độ đi lên nói nếu là đem đảo mầm hướng kia có thời gian trận pháp trên mặt đất loại hảo khả năng sẽ xuất hiện có chút đào mầm ngắn ngủn mấy tháng liền trưởng thành thành lao thụ mà có chút đảo mầm nó như cũ vẫn là đào mầm càng có cơ giả chúng nó là chút nửa thành cây nhỏ diệp liên liên chính mình ở nơi đó thấp thấp nói nhưng ngay sau đó nàng lại vứt một vấn đề chờ những cái đó lung mặt cây đảo trưởng thành cũng kết đảo ngươi tính toán xử lý như thế nào chúng nó mạnh châu vừa nghe lập tức liền biết diệp liên liên trong tay đầu còn có lung mặt đảo đào đào mầm hắn hai mắt hơi loài nói đương nhiên là đem chúng nó bán đi đoạt được linh thạch loại nhóm chín một phân ta chín tiểu sư tổ ngươi một diệp liên liên ha ha, tưởng mỹ chín một quá ít phân ta trưởng kỳ cho ngươi cung cấp đào mầm diệp liên liên nói Mạnh Châu thử nhai răng, theo sau nhăn một khuôn mặt, nói, tiểu sư tổ phân ta đã có thể mệnh, này giữ gìn thời gian trận pháp cũng là yêu cầu đại lượng linh thạch. Nếu không, chúng ta bảy bà phần. Diệp liên liên, thành. Mạnh Châu, cảm tình chính mình đây là bị kịch bản. 380, kiếm đạo phong có cái tiểu sư tổ, tam. Sự tình liền nói như vậy định rồi, Diệp liên liên lập tức liền cho Mạnh Châu 180 cây lung mặt cây đào đào mầm làm này mang đi. mạnh châu mang theo kia một trăm nhiều danh minh nguyệt phong đệ tử đi rồi trước mắt diệp liên liên nhật tử lại về tới sáng sớm ngủ đến tự nhiên tỉnh ăn qua bữa sáng xuống đất đi giờ tị thư duệ từ biển mây phong lại đây cho nàng rửa sạch kinh mạch đại hắn đi rồi không lâu nàng ăn qua cơm trưa sau chính mình trầm chậm ở mai tuyển xanh cùng nghiêm tử giật khán hộ hạ chống quải trượng dịch đến trong đình tử đi ngồi ngồi nàng không biết chính là nàng cái này tiểu sư tổ tên tuổi đã ở toàn bộ kiếm đạo phong thượng chuyến khắp sự tình khởi nguyên cũng rất đơn giản Chính là ngày ấy Mạnh Châu mang lại đây đảo Linh Dược một 100 tới danh Minh Nguyệt Phong đệ tử. Mạnh Châu ở bắt được này đó đệ tử tiểu tâm đảo tới Linh Dược hộp ngọc liền lo chính mình vội vàng ly tới, bị vứt đến sau đầu 100 tới danh đệ tử cũng trong lòng cũng không nhiều lắm ý tưởng. Một đám ba năm kết bạn điên rồi dường như chạy về chính mình trụ. Bởi vì bọn họ này nhóm người đều là ở tại Minh Nguyệt Phong phía trên, này đây suy nghĩ một chút. Một trăm tới cái Minh Nguyệt Phong đệ tử người Diệp Liên liên nơi khúc hoa phong một đường điên rồi dường như trở về chạy sẽ đưa tới nhiều ít người qua đường ghé mắt. Càng tốt cười nói, này nhóm người là còn sợ không nhận người hận, vừa chạy vừa cùng bên cạnh người ta nói Đại đem phân đến chính mình đỉnh đầu một hai cái cao giai linh giai ăn sạch sẽ, kia một cũng không ném, hảo hảo loại lên, Đại trưởng thành, bọn họ mấy cái có thể trồng liền lẫn nhau đổi mấy cái cảnh nếu là không thể, vậy lẫn nhau đổi mấy cái cao giai linh quả, chờ đem thịt quả ăn. Dư lại hột bọn họ lại đem chúng nó loại lên Cái gì Ngươi nói chúng ta đợi không được chúng nó trưởng thành chính mình liền trước tu vi không có tiến giai liền ngã xuống Ha ha nay có cái gì Bọn họ chính là đều nhìn đến Tiểu sư tổ nơi đó chính là có thật nhiều linh dược Linh loại Thân là một cái đan sư Có như vậy nhiều linh dược chính mình đều còn không nhận biết liền ngã xuống kia không phải quá có hại Tu vi không được Vậy gấp bội tu luyện chúc cơ tu sĩ có thể sống nhiều ít tuổi 200 tuổi nơi nào có thể, như thế nào kim đan mới là bọn họ thấp nhất mục tiêu đi. 100 người tới liền như vậy trắng trận nơi đó đầu trò chuyện thiên, dần dần một đám người đề tài đều chạy thiên, tổng kết lên, đó chính là một vấn đề. Luận một người đan sư phải tiến dai tới trình độ nào mới có thể đọc rộng hoàn chỉnh cái tu chân giới linh dược. Sau đó, sau đó, này 100 người tới liền ở Minh Nguyệt Phong Hạ Đại Xảo cùng nhau tới. A không, cũng không thể nói như vậy, phải nói bọn họ ở Minh Nguyệt Phong Hạ Biện luận lên. Một bộ phận người quan điểm là bọn họ là đan sư, tiểu thân thể đừng nói cùng kiếm tu so, chính là cùng pháp tu so với kia chính là bị áp cho nên hóa thần, hợp thể như vậy tu vi cũng đều đừng nghĩ, vọt vào kim đan là có thể làm, chờ đến tu vi tới rồi kim đan liền có 500 tuổi thời gian, chỉ cần bọn họ người có thể ở 300 tuổi phía trước tu vi tới kim đan hậu kỳ, cho dù là kim đan trung kỳ, sau này dùng hai Trăm năm thời gian đi đánh sâu vào nguyên anh kia cũng là có điểm hy vọng, đến nỗi tới rồi nguyên anh lại đi tưởng hoa thần vậy tỉnh tình đi mơ mộng hao huyền còn tới dễ dàng điểm đâu mà một khác bộ phận người quan điểm là bọn họ người tuy là đan sư nhưng đừng quên bọn họ là ở nơi nào kiếm đạo phong nơi này đan sư ở chỗ này nhân số còn không có chiếm kiếm tu một thành này đây ngày thường bọn họ này đó đan sư thấy nhiều nhất chính là kiếm tu tiếp xúc nhiều nhất chính là kiếm tu một lời bất hòa đánh lên tới cũng trên cơ bản là cùng kiếm tu đánh đương nhiên Tuy rằng luôn là bị ấn ở trên mặt đất cọ sát kia một phương luôn là bọn họ Minh Nguyệt Phong về sau Minh Nguyệt Phong phía sau quá hành phong đệ tử, tuy là như thế, bọn họ này đàn đàn sư này phó tiểu thân thể cũng nên bị kiếm tu người tấu lại kháng lên. Nay đây muốn thực lực cùng tu vi thượng đi, đi theo kiếm tu hốn, như thế nào mang đều có thể bị bọn họ mang ra tới. Càng quan trọng một chút, đó chính là nghe đồn tiểu sư tổ nơi đó có rèn luyện thân thể nước thuốc, thả ấn 900 nhiều năm trước giá cả đang nói nói cũng chỉ có thể tính không quý. Nhưng đừng quên, tiểu sư tổ chính là nói qua, kiếm đạo phong đệ tử tới mua nàng đều là cho đánh gãy, cứ như vậy, cũng liền không quý, thân là đan sư, chẳng sợ bọn họ trước mắt còn chỉ có thể luyện chế một ít cấp thấp linh đan thân gia thượng cũng muốn so bên ngoài những người khác tới giàu có, tóm lại một câu, bọn họ đã so mặt khác phong những cái đó đệ tử hảo quá nhiều, muốn tu luyện tài nguyên liền có tu luyện tài nguyên, không thủ tọa đều vì bọn họ làm được như thế nông nỗi, bọn họ những người này mục tiêu còn chỉ dừng lại ở kim đan Nguyên Anh phía trên, biển sao trời mênh mông mới là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Nay đây, này một trăm tới danh đệ tử từ một phương phái bảo thủ, một phương phái cấp tiến biện luận thượng. Dân dân liền ở gần đây kiếm tu, Minh Nguyệt Phong, cùng với phía sau quá hành phong đệ tử đều lại đây xem diễn. Những cái đó không rõ liền lý người chỉ xem này một trăm người tới ở nơi đó biện luận cái gì. Sau đó thời gian dài, bọn họ này đó tới xem náo nhiệt người cũng từ này đó tranh luận không thôi người trong miệng nghe được một quan trọng tin tức. chắp vá lung tung, đến là đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua cấp khâu ra tới. Đó chính là cái kêu biến mất mấy trăm năm, nhưng vừa xuất hiện đã bị đàn phong bạch kiêm ra đánh thành trọng thương tiểu sư tổ trong tay đầu có hảo chút cao dài linh loại, bọn họ này một trăm người đến là ở tranh luận chính mình sống đến nhiều ít tuổi mới có thể nhìn đến sở hữu linh loại trưởng thành. Mắt nhìn này nhóm người lại muốn bắt đầu xảo đi lên, đột nhiên một đạo thanh âm từ xem diễn nhất bên ngoài truyền tiến vào. Ta nói, các ngươi ở chỗ này xảo cái gì xảo? Các ngươi chỉ nghĩ đến chính mình có thể hay không sống đến tiểu sư tổ trong tay linh dược toàn bộ trưởng thành. Hơn nữa, nghe các ngươi tranh luận trong ý tứ đầu nói chính là các ngươi chính mình loại, nhưng các ngươi có phải hay không đã quên, các ngươi tại đây liền tính tranh luận ra kết quả, nhưng các ngươi đỉnh đầu cũng không tiểu sư tổ linh loại nha, kết quả là, các ngươi đây cũng là bạch suy nghĩ vớ vẩn. Thanh âm kia rơi xuống hạ, víu như một trầu hôn băng nước lạnh, tới kia một trăm tới danh minh Nguyệt Phong đệ tử một cái lạnh thấu tim không nói. cũng đưa bọn họ kích động đến độ ấm quá cao đầu góc làm lạnh xuống dưới. Được rồi, được rồi, đều tan. Lại là một đạo tiếng người, chỉ chốc lát sau, xem diễn người trước hết tản ra các làm các sự đi, dư lại kia còn ở mắt to chừng mắt nhỏ một trăm tới danh minh Nguyệt Phong đệ tử đứng ở tại chỗ bất động. Khu, ta xem thời gian cũng không còn sớm sao, kia gì, ta liền đi về trước loại mầm, các vị, chúng ta hẹn gặp lại a Đúng đúng đúng, đi đi đi. Một đám người chỉ sợ cũng là biết chính mình mất mặt, Này đây một đám đi túi đầu hướng phong thượng đi cước trình phi thường mau Nguyên bản này cũng bất quá là cái tiểu nhạc đệm, chỉ là sau đó dần dần cái kiêng ngày đó bị như vậy nhiều người nhắc tới tôi thể linh dịch ở kiếm đạo phong thượng trúc cơ kiếm tu bên trong truyền đến. Đương nhiên, nếu là này tôi thể linh dịch đổi thành là cái gì linh đan cái gì linh dược đều sẽ không ở trúc cơ kỳ kiếm tu bên trong khiến cho cái gì hành động, nhưng tôi thể linh dịch bất đồng. Từ mặt chữ ý tứ thượng là có thể nhìn ra đó là có thể rèn luyện tu sĩ thân thể thứ tốt. thân là một người kiếm tu ai không nghĩ đem thân thể của mình hướng thể tu kia cứng rắn thân thể dựa xác nay đây không đến nửa tháng thời gian mới nhậm chức kiếm đạo phong thủ tọa tần điền đã tiếp thu tới rồi không ít cùng chính mình cùng thế hệ nguyên anh chân quân lại đây thỉnh cầu nội dung cũng không gì chính là muốn cho hắn đi hỏi một chút diệp liên liên năm đó bọn họ mua tới dùng cái kia tôi thể linh dịch nàng hiện tại còn bán hay không nếu là chính mình không luyện chế nói kia tôi thể linh dịch đan phương bán hay không lại không tới cái kia cái gì chia làm cũng là có thể. Bọn họ buồn ý rất đơn giản, chính là muốn cho kiếm đạo phong đệ tử ở tu hành thượng đều có thể càng tiến thêm một bước. Tân Điền bị những người này mà không có cách nào, cuối cùng hắn vẫn là đi Diệp Liên liên nơi Tiểu Sơn Cốc một chuyến. Tân Điền đi vào Tiểu Sơn Cốc khi từ thượng dung đi xuống nhìn lên, Tiểu Sơn Cốc nội, một cái cá nhân đầu ở linh quả dưới tàng tây dược điền đông đưa. Diệp Liên liên mang theo người lục mang giới khi trở về thời gian thượng đã lập thu, theo sau bởi vì bạch kiêm ra sự tình. Nàng lúc sau một tháng đều là hoa ở tiểu sơn cốc ra ít có ra tới, mà lại quá mười một hai thiên chính là bạch lộ. Tiểu sơn cốc nội, loại ở lộ thiên trên mặt đất trừ bỏ một ít cấp thấp linh quả, linh dược ngoại, chính là thiếu bộ phận bất luận niên đại trung giai linh dược, đến nỗi cao giai linh dược, đó là một chút không có. Trước mắt trên mặt đất những cái đó tu vi không phải ở luyện khí kỳ chính là ở trúc cơ kỳ đệ tử vừa thấy chính là diệp liên liên từ ngoại tuyên bố vụ nhậm sau tiếp được nhiệm vụ lại đây làm nhiệm vụ đệ tử. tần điền chỉ là thoáng mà đảo qua liếc mắt một cái lúc sau liền thẳng hướng về diệp liên liên nơi tiểu viện hạ xuống những cái đó tiếp nhiệm vụ lại đây thu linh dược hái linh quả đệ tử đều thấy được tần điền chẳng qua bọn họ này đó đệ tử hơn phân nửa đều là ngoại môn đệ tử này đây bọn họ đều chỉ là hướng về tần điền rơi xuống tiểu viện đầu tường nhìn thoáng qua lúc sau liền lại vùi đầu thu dược thu dược trích linh quả trích linh quả ở bọn họ xem ra tuy rằng nhiệm vụ này quá mức lặp lại tính nhưng là không chịu nổi nhân ra cấp linh thạch nhiều a suy nghĩ một chút nhiệm vụ này mới ở nhiệm vụ đường xuất hiện chỉ trong chốc lát công phu 30 cái danh ngạch đã bị tay mắt lanh lẹ người tiếp đi mà những cái đó tay chậm một lát người cũng cũng chỉ có thể túi đầu thở dài hay là hâm mộ những cái đó cướp được danh ngạch người tân điền rơi xuống trên mặt đất khi diệp liên liên một thân rộng thùng thỉnh trường bào liền ở dưới mái hiên trên ghế nằm nằm phơi nắng nàng trên bụng một đỏ một xanh một con phượng một cá hoa ở nơi đó ngủ Tân điên để sát vào nhìn nhìn, mới ra tiếng nói, thoạt nhìn ngươi đầu tóc qua không bao lâu là có thể khôi phục lại. Còn hành đi. Diệp liên liên mở mắt ra, tùy tay cầm lấy trước ngực một sợi tóc, kỳ thật ta còn rất thích loại này màu xám đậm đầu tóc nhan sắc, ân, thái dương phía dưới xem, nhan sắc càng thêm xinh đẹp. Thật không biết ngươi trong đầu tưởng chính là chút cái gì. Tân điên lắc lắc đầu, tùy tay xả quá một bên ghế tròn ngồi xuống. Ta cảm thấy tóc đen liền rất đẹp. Thằng nam, xác định xong. Diệp liên liên vẻ mặt ghét bỏ thấp thấp phun tào nói. Cái gì thằng nam? Tần Điền nghe ngây thơ hỏi. Diệp liên liên mấy vây, không tính toán để chuyện này. Nàng hỏi, Tần Sư Minh, ngươi tới ta nơi này không đơn giản chỉ là tới xem ta đi. Ngươi làm sao thấy được? Ngươi nhìn nhìn canh giờ này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp liên liên tức giận nói. Tần Điền ho nhẹ một tiếng, ta cũng bất hòa ngươi vô nghĩa, cái kia tôi thể linh dịch ngươi còn chuẩn không chuẩn bị bán. Gì? diệp liên liên tay đào đào chính mình lỗ thai còn tưởng rằng chính mình nghe lầm ta kia tôi thể linh dịch ngươi lại không phải không biết cũng chính là kim đan giới đệ tử có thể sử dụng dùng giống ngươi như vậy đều đã là nguyên anh chân quân kia tôi thể linh dịch đối với ngươi còn có ích lợi gì chỗ còn không bằng đi bên ngoài dùng nhiều điểm linh thạch mua chút càng cao cấp tôi thể dược vật tới lưu dụng đâu không phải ta dùng tân điên có chút không bỏ được sĩ diện khô cần giải thích nói là cho kiếm đạo phong trúc cơ đệ tử dùng diệp liên liên, liên tiếp sách vài thanh Trận ngược lại hỏi, ta có kia tôi thể linh dịch an thương vân giới phép tính kia cũng là sớm 900 nhiều năm trước chuyện này, như thế nào bây giờ còn có người nhắc tới. Tân Điền không biết nửa tháng trước Minh Nguyệt Phong hạ kia vừa ra sự tình, này đây hắn cũng chỉ cho là chính mình này đồng lứa ai đột nhiên nghĩ tới, mới có như vậy vừa ra. nay đây hắn cũng chỉ nói, hẳn là ai ngờ đi lên đi, vì thế cùng mặt khác mấy cái để ra một miệng, lúc sau bọn họ những người này một đám đều chạy đến ta nơi này tới nói chuyện này, này đây ta mới lại đây hỏi một câu ngươi. diệp liên liên nghĩ nghĩ nói tôi thể linh dịch ta chính mình liền không luyện bán bất quá này tôi thể linh dịch đan phương ta đến là có thể bán cấp kiếm đạo phong bất quá tuy nói ngươi là ta sư huynh nhưng là chúng ta cũng muốn thân huynh đệ minh tính sổ ta này đan phương không đồng nhất thứ tính mua đức ta muốn chia làm nhị bắt phân ta nhị kiếm đạo phong tám thế nào sư muội ta đủ phúc hậu đi tân niên lại là lắc lắc đầu nói nhị bắt phân ngươi quá có hại bốn sáu phần đi ta chỉ là ra cái tôi thể linh dịch đan phương Nếu không nhiều như vậy, nếu không như vậy đi, chúng ta lấy trong đó gian số, tam thất phân, ta tam kiếm đạo phong bảy đi. Diệp liên liên nói. 381, hư. Chúng ta nghẹn. Đông tuyết hóa đi, mưa xuân kéo dài, chỉ trước mắt Diệp liên liên trở lại thương vân giới sở quá cái thứ nhất mùa đông. Tự nay một cái mùa đông qua đi, kiếm đạo phong đệ tử phát hiện, năm nay bọn họ kiếm đạo phong dường như đi rồi cái gì vận khí tốt. Thủ tọa tuyên bố ra tới lợi cho phía dưới này đó chúc cơ đệ tử sự tình tốt đó là một kiện tiếp theo một kiện. Đầu tiên là tích phân đổi trong các nhiều gia thật nhiều nhưng đổi khoáng thạch, đúng rồi, chính là cách vách vì Minh Nguyệt Phong, quá hành phong thượng đan sư nhóm sở kiến tích phân đổi trong các đầu cũng nhiều gia rất nhiều trùng cao dai linh dược hẳn giống, lại hoặc là có chút niên đại trùng cao dai thành cây linh dược. Lại đến không quá nửa tháng, trăm điệp lâm nơi đó nhiều ra một cái nửa lộ ở bên ngoài trung gia huyền băng mạch khoáng. Này vốn dĩ cũng không liên quan bọn họ này đó trúc cơ đệ tử chuyện gì, nhưng vấn đề liền ra ở thủ tọa cập các chân quân nhóm Hảo A. ngẫm lại, ai sẽ nghĩ đến đem một cái trung giai huyền băng mạch khoáng chỉnh thành một cái tu luyện nơi Tuy rằng kia chỉ là một cái loại nhỏ trung giai mạch khoáng, nhưng chỉnh một chỉnh, thế nhưng bị bọn họ chỉnh ra hơn 30 khoảng cách gian, này có thể so diệp liên liên phía trước đoán tưởng nhiều ra gấp đôi đâu Khu, đương nhiên, tất nhiên đều bị cách ra hơn 30 gian. Như vậy một cái cách gian không gian lớn nhỏ kia nhất định là dư thủy. Mà tân điền đám người vì càng tốt lợi dụng này mạch khoáng, này đây, những cái đó bị đào ra huyền băng quặng bọn họ cũng chưa động, mà liền đem chúng nó chôn tới rồi dưới nền đất đầu. Ở chúng nó chung quanh còn vùi vào không ít cấp thấp linh thạch, nghĩ đến quá thượng mấy trăm năm sau, kia khối chôn huyền băng khoáng thạch địa phương lại có thể mọc ra một ít huyền băng quặng tới. Đang lúc kiếm đạo phong đệ tử cho rằng như vậy cũng liền xong việc nhi, nơi nào nghĩ đến khi cách nửa năm sau, Thủ tọa bọn họ lại chỉnh ra một cái thí luyện không gian ra tới. Lúc này cái kia không gian nhưng không ngừng có thể dung hạ 30 người tới liền xong rồi, kia chính là có thể dung hạ thượng vạn người thí luyện không gian. Muốn tiến không gian thí luyện cũng rất đơn giản, chỉ cần giao thượng 10 khối hạ phẩm linh thạch người là có thể tiến đi theo đội ngũ bị người mang đi vào. Nhưng mà, đại bọn họ vào thí luyện không gian lúc sau trước hết đi chính là an toàn khu, nhìn an toàn khu kia một mảnh đã sơ cụ sinh vật liền. Tự nhiên lại là dẫn đám kia trúc cơ kiếm tu hảo một trận sao động. Thằng đến này, kiếm đạo phong bên này tần điền đám người mới không có động tĩnh. Nhiên, ngay cả như vậy, cũng là làm phía dưới trúc cơ đệ tử tâm tình từ năm sau hảo tới rồi bảy tháng. Chẳng qua, cũng là ban đầu không biết là từ đâu cái phong đầu đệ tử truyền ra tới. Nhiều thế này thứ tốt nếu là chuyển tới bên ngoài đi nhất định là sẽ bị hắn phong người theo dõi gì đó, cho nên vì cấp kiếm phong nói thiếu nhẫn điểm sự, mặc dù chúng ta kích động cũng đều nghẹn. ân Đương nhiên, những lời này ở kiếm đạo phong mỗi cái đệ tử xem ra, kia chẳng qua là bãi ở bên ngoài lý do. Chân chính lý do sao? Đó chính là chúng ta kiếm đạo phong bản thân thứ tốt cất dấu chính mình dùng đều còn chê ít đâu, lại sao có thể chuyển ra đi làm đường phong đệ tử chạy tới phân ly canh đâu. Ngay này không chung phía trên hạ tí tách tí tách không ngừng mưa nhỏ. không hoa phong, tiểu sơn cốc, thư duệ sử dụng chính mình lôi linh lực vì diệp liên liên cuối cùng một lần rửa sạch trong cơ thể khí âm tà. Ngươi trong cơ thể khí âm tà đã tận trừ, chỉ là, ngươi vẫn là không cần lập tức tu luyện lên, đãi quá mãn một năm, ngươi mới nhưng tu luyện. Ngồi ở ghế trên, thư duệ theo sau lấy quá trên bàn nhỏ chén trà chậm rãi phẩm khởi trà tới. Hôm nay Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp hoài hai người đến là nhàn, này đây hai người bọn họ lại đây nơi này tới xem Diệp liên liên. Nguyễn Minh Nguyệt thấy Diệp liên liên kia vẻ mặt ta, như thế nào còn muốn lâu như vậy, ta đều phải dì sắc bộ dáng, nàng an ủi nói, ngươi cũng đừng lan lộn thả đương cho chính mình thả một lần nghỉ dài hạn đi. Ta nơi nào la lộn ta thực ngoan hảo sao. Diệp liên liên lập tức phản bác nói, này nửa năm qua tiền tam tháng nàng liền chính mình đi cái lộ đều ngại tốn thời gian, sau lại ba tháng nàng dần dần có thể không cần trụ trượng đi rồi, nhưng nhân thắc bạt tang phía trước báo cho, vì chính mình mạng nhỏ nàng chính là thực ngoan vận dụng quá chính mình linh lực. Ân, động thần thức gì đó liền không tính. Ngươi nếu thật nhàn rỗi không có việc gì nói, lại quá một tháng ngàn anh sẽ liền phải bắt đầu. Minh sau hai ngày tông môn liền sẽ phái người đi thăm ra, đến lúc đó, ngươi nếu là nguyện ý nói vậy đi theo cùng nhau qua đi nhìn xem. Thư Duệ nói, Diệp Liên Liên vừa nghe mắt hạnh tỏa ánh sáng, ngồi thân thể đi phía trước huynh huynh, để sát vào Thư Duệ, đầy mặt tò mò hỏi, ngàn anh sẽ là cái gì? Thư Sư Bá, ngươi cho ta nói nói bái. Thư Duệ người đang ở uống trà, Diệp Liên Liên đột như đem thân thể hướng tự cắt nhi trước mặt ấu, nhìn trước mắt đột nhiên phóng đại mấy lần cười mi mắt con cong thiếu nữ khuôn mặt. Hắn hạ ý tứ lại là cảm thán tiểu cô nương kia mang theo điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ không thấy, chuyển thành hơi hiện mượt mà mặt trái xoan, cùng làm người liếc mắt một cái nhìn qua tinh thần phân chấn đồng bột bộ dáng so sánh với chính mình lại là càng thêm có vẻ nặng nề lão cũ kỹ. Hắn một tiện tay đầu ngón tay chọc đến đối phương trên trán, đem nàng kia trương lộ ra chút ngu đần mặt đẩy ly chính mình xa một ít, vừa mới chậm dai nói, ngàn anh sẽ nói tới cũng thực hảo lý giải, ngươi thả đem nó trở thành một hồi mười đại tông môn chi gian bại ở bên ngoài đánh giá. Đến nỗi đánh giá cái gì? Đơn giản là so tông môn đệ tử ưu khuyết, trăm tuổi phía trước kết đan nhân số nhiều ít, ba trăm tuổi trong vòng nguyên anh nhân số nhiều ít, tiếp theo chính là phái ra tông môn này đó đệ tử cùng đừng tông đệ tử luận bàn linh tinh. Kêu những cái đó nhị tam lưu tông môn sẽ không phái đệ tử tới tham gia sao? Lại hoặc là cái này ngàn anh sẽ chỉ là mười đại tông môn chính mình tổ chức, không đối ngoại mở ra. Diệp Liên Liên tò mò hỏi. Thư Duệ lắc đầu, đương nhiên là đối ngoại mở ra. dĩ vãng những cái đó nhị tam lưu tu trần tông môn cũng là sẽ phái đệ tử tới, chẳng qua thường thường có khả năng bị bọn họ mang đến đệ tử nhân số sẽ không rất nhiều. diệp liên liên gật gật đầu, cũng không có gì không hảo lý giải. linh căn tốt đệ tử nếu là có thể lựa chọn nhất định sớm tại bắt đầu cũng đã bị 10 đại tông môn người được chọn đi rồi, dư lại một ít linh căn kém chút, tư chất kém chút đệ tử không sai biệt lắm đều bị phía dưới những cái đó nhị tam lưu tông môn thu đi, đương nhiên cá lọt lưới vẫn là sẽ có. cũng có một ít là mười đại tông môn cố ý lậu hạ tổng không thể đại lao ăn thịt dư lại thịt cha canh đều chẳng phân biệt cấp phía dưới tiểu đệ đi cũng không sợ tiểu đầu tiểu đệ nghẹn lâu rồi phấn khởi phản kháng nhưng không trong chốc lát diệp liên liên nàng đem đề tài vừa chuyển chỉ chỉ chính mình nói như vậy tới ta cũng là có cơ hội đi tham gia ngàn ánh sẽ lúc này thư duệ liền cái ánh mắt đều không ném cho nàng ngươi vẫn là an phận chút đi tin hay không ngươi lời này vừa ra hoa trúc nhạc trực tiếp câu ngươi đi bồi hắn khai hoang Diệp liên liên một cái không nghẹn lại, một ngụm linh trà phun tới, dính ớt xiêm y Nàng tùy tay lau hai thanh, theo sau lực chú ý lại lần nữa rơi xuống thư duệ trên người. Hảo sư bá, ngươi mau cùng ta nói nói đây là gì tình huống. Ta nói đi, tự mình dưỡng thương đến bây giờ cũng hiện hiếm thấy đến sư tôn lại đây xem ta đâu. Diệp liên liên nói nói lại cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại nàng có chút thất thanh nói, ngươi đừng nói cho ta này hơn nửa năm chưa thấy qua minh giác sư mình, liều sư tỷ bọn họ cũng đều đi khai kia cái gì hoang. ngươi cũng đừng lộ ra một bộ giật mình dạng thư hăng nói ta kia cũng bất quá là một cái cách khác bất quá là khuynh thiên sơn mạch bạch lộc nhai phía sau phong cảnh nơi mặt trên đại hình phong ấn xuất hiện buông lỏng bọn họ bất quá là đi theo qua đi ra cố phong ấn diệp liên liên vẻ mặt mờ mịt nàng đầu sơn chuyển ánh mắt rơi xuống một bên diệp hoài trên người hỏi diệp sư Minh, bạch lộc nhai phía sau có cái kia cái gì phong cảnh nơi sao diệp hoài rũ mắt tinh tế hồi tưởng sau một lúc lâu hắn có chút không xác định nói ta nhớ rõ bạch lộc nhai phía sau là một mảnh rất lớn đất hoang, chính là nơi đó. Không đổi Thư ruột ánh mắt bên trong toát ra khen ngợi chi ý. Phong cảnh nơi nguyên bản bởi vì nơi đó phong ấn một ít không vì nhân đạo đồ vật. Này đây ở thật lâu thật lâu, lâu đến côn nguyên tông trưởng môn một thế hệ tiếp theo một thế hệ mà thay phiên. Bọn họ kiếm đạo phong thủ tọa chi vị cũng thay đổi không biết bao nhiêu khi. Những người này cố ý vì này dưới. Bạch lộc nhai sau kia một mảnh đất hoang thành một mảnh không người hỏi thăm địa phương. đương nhiên. Này trong đó cũng là vì kia phiến đất hoang thật sự là quá hoang thả không có gì chỗ đặc biệt, lại liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng. Này đây dần già, cũng không có người lại đi này một khối cơ hồ có thể tính thượng là khuynh thiên sơn mạch bên cạnh địa phương. Có thể hỏi hỏi, nơi đó phong ân cái gì sao? Diệp Liên Liên tò mò hỏi. Không chỉ nàng một người tò mò, chính là Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người cũng là như thế. Thư Duệ nghiêng nhìn bọn họ ba liếc mắt một cái. Đột nhiên đẹp môi mỏng phía trên hơi hơi xả ra một mặt phong tư chắc tuyệt tươi cười, làm chưa bao giờ có gặp qua hắn như thế thần thái Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt hai người trong đầu trống rỗng. Nhiên, cùng bọn họ hai người so sánh với, Diệp liên liên không khỏi thân thể run lên, toàn thân trên dưới nổi ra gà báo tắc lên, phía sau lưng càng là đột nhiên nhảy khởi từng trận hắn ý. Người khác không biết, chính là nàng hiện tại đầu vóc lại thanh tỉnh đến không được. liền đối diện cái này cười Mỹ làm đồng dạng là Mỹ nhân Nguyễn Minh Nguyệt tạm Đạm thất sắc nam nhân nàng chính là gặp qua một lần, chẳng qua, kia một lần chính mình chính là ngốc hô hô bị đối phương cấp hô A. Lại nhìn nhìn còn hai mắt đăm đâm vẻ mặt mờ mịn trạng thái hai người, không khỏi, nàng ở trong lòng yên lặng mà vì hai người điểm hai cây nến. Bên này Diệp Liên liên mãn đầu góc chạy xe lửa, âm thầm cân nhắc một ít có không, bên kia thư Duệ hiển nhiên cũng rất mừng rỡ xem trước mắt ba người biến sắc mặt, chỉ hắn ánh mắt ở quét đến diệp liên liên trừ thân thể vẫn không nhúc nhích nhưng kia hai chỉ trong mắt loạn chuyển bộ dáng liền biết đối phương ở nơi đó nghĩ chính mình chuyện này hắn chậm rãi mở miệng nói các ngươi nếu là đối loại này tông bí tân cảm thấy hưng thu nói đến không bằng đưa về ẩn đường ẩn nội đường bộ có rất lớn một gian bày biện bí tân an đế bất quá những cái đó chỉ đối ẩn nội đường bộ nhân viên mở ra thư sư ba a ta nhớ rõ ngươi ở vẫn là kiếm đạo phong thủ tọa khi đồng dạng vẫn là ẩn đường tối cao quản lý người đi ân Đường chủ. Ta cái này kêu đúng hay không? Hiện tại ngươi đã tá kiếm đạo phong thủ tọa chi vị, nhưng bên ngoài nhưng không chuyển ra ngươi tá ẩn đường đường chủ chi vị đi. Diệp liên liên vẻ mặt âm chắc chắc nói ra thư duệ trong lòng tính toán. Cho nên nói, thư sư bá ngươi đây là thừa ta sư tôn không ở thời điểm tính toán bắt cóc chúng ta ba vì ngươi sở dụng sao? Bị trọc phá kế hoạch thư rệ cũng chỉ là dùng mắt phượng bình tĩnh quét Diệp liên liên liếc mắt một cái. Có lẽ là người sống lâu rồi. Cho nên này ra mặt cũng so thường nhân tới muốn hậu thượng không ít, Thư Duệ nói, kỳ thật nếu không có các ngươi rời đi kia vừa ra, ta bổn ý cũng sẽ ở các ngươi ba cái. A không đúng, là bốn cái kết thành kim đan lúc sau liền đem các ngươi dẫn vào ở đường. Nói tới đây, Thư Duệ tức khắc không nói. Diệp liên liên ba người còn ở dựng lên lỗ thai lắng nghe đâu, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Thư Duệ hắn nói đến một nửa lại là tạm ở nơi đó. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nhưng theo sau bọn họ ở nhìn đến ra ngoài mai tuyển xanh cùng nghiêm tử giật hai người rất xa hướng về tiểu viện bên này đi tới, lập tức ba người bừng tỉnh. 382, ẩn đường hành. Diệp liên liên giao đái xong xuôi tiến tiểu viện môn hai người một tiếng, ngay sau đó nghĩ đến kia trong ấm trà mạt uống xong lung Thúy trà yên lại đối bọn họ nói, kia trong ấm trà còn có chút linh trà đừng lãng phí. À, đúng rồi, uống thời điểm kiểm chế điểm, phao như vậy đùng, lại là lung Thúy trà yên, đến lúc đó nhưng đừng đem chính mình cấp uống căng. Lúc ấy tử nhưng không ai tới cứu người a Nói Diệp Liên Liên đã đứng dậy cùng Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt hai người cùng nhau đi theo thư duệ đi ra tiểu viện. Nhìn theo bốn người đi xa thân ảnh, lưu tại tại chỗ Mai Huyển Xanh cùng nghiêm tử giật hai mặt nhìn nhau. Theo sau hai người lại nghĩ tới Diệp Liên Liên trước khi đi nói kia lời nói, không khỏi hướng về bàn trà phương hướng đi đến. Trên bàn trà, bốn cái trong chén trà đầu đều là trống không. Mai Huyển Xanh từ chính mình túi chữ vật cầm một con chén trà ra tới, cầm lấy ấm trà đổ một ly Nhiên, trong ấm trà nước trà mới từ hồ trong miệng đảo đến trong chén trà nhợt nhạt một tầng, trong chén trà kia nồng đậm linh khí dọa mai huyển xanh dừng lại trong tay động làm, không dám xuống chút nữa đổ. Chân chờ sau một lúc lâu, nghiêm tử giật có chút không xác định nói, ta nhớ rõ vừa rồi tiểu sư tổ nói này trong ấm trà phao chính là lung thúy trà yên. Mai huyển xanh nhìn xem trong tay chén trà, lại nhìn xem trong tay dẫn theo ấm trà, cuối cùng nàng dứt khoát đem trong tay chén trà hướng nghiêm tử giật trong tay một tắc. mà nàng chính mình còn lại là dùng kia chỉ không ra tới tay đi bóc ấm trà cái ấm trà cái một bóc trà tức khắc một cổ càng thêm nồng đậm linh khí từ trong ấm trà đầu sông ra mai huyển xanh cùng nghiêm tử giật tử đầu tiên là bị hù nhảy dựng nhưng theo sau hai người đều là vui mừng ra mặt mai huyển xanh nhẹ nhàng cơ cơ trong ấm trà đầu thủy không nhiều lắm cũng liền dư lại 4 năm ly bộ dáng lung thủy trà yên a này thật là lung thủy trà yên a cũng khó trách mai huyển xanh nghiêm tử giật hai người sẽ cảm thấy hiếm lạ Kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết, đó chính là thiên nhiên vật cạnh thiên trách tôi. Nhưng phạm là thực vật có thể thích ứng hoàn cảnh, kia chúng nó liền trên thế giới này tiếp tục sinh trưởng. Đến nỗi những cái đó không thể thích ứng hoàn cảnh, vậy chỉ có thể bị tu chân giới sở đào thải. Đương nhiên, này trong đó còn bao gồm nhân loại tùy ý khai quật, do đó dẫn tới mổ một loại linh dược, hay là mổ một loại linh thực diệt sạch. Mà thực không khéo chính là lung thúy trà yên vào chỗ liệt nhân vì tùy ý khai quật do đó dẫn tới diệt sạch một loại. Đương nhiên. cái này cách nói cũng không thể nói chuẩn bị không nói được ở nào đó đại năng tu sĩ trong tay còn có thượng như vậy một ít lung thúy trà yên lá trà lại hoặc là thành cây linh trà thủ cũng không nhất định nhưng chúng nó nhất định là bị những người đó đương bảo bối thu hồi tới nhưng này đối bọn họ này đó ở lung thúy trà biến mất thất ở tu chân giới khi sinh ra đệ tử tới nói chúng nó biến thành trong truyền thuyết đồ vật trật nàng lại như là mới nhớ tới cái gì nàng vui tươi hớn hở nói tiểu sư tổ nói này linh trà phao nủng làm chúng ta tiểu tâm uống Ta nghĩ, này nước trà quá nồng, chẳng sợ chính chúng ta uống cũng không có khả năng một hơi uống tiếp theo ly, nếu không, chúng ta hiện tại liền đảo điểm linh thủy đi vào pha loãng lại phân đi. Nghiêm tử giật không có ý kiến, ngay sau đó hắn từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái ba tấc tăng trưởng, một lóng tay khoan hộp ngọc đưa tới Mai Huyển Xanh trước mặt, nói, ngươi nhìn xem, này linh thủy nhưng dùng để pha loãng. Mai Huyển Xanh cẩn thận buông ấm trà sau đó tiếp nhận nghiêm tử giật trong tay hộp ngọc. mở ra nắp hộp tức khắc đập vào mắt một ông ngồi hổ phách mang theo một chút tinh quang linh thủy đây là hổ phách quang mai uyển xanh kinh ngạc nói thấy nghiêm tử giật sau khi gật đầu nàng lại có chút phạm sầu này hổ phách quang lấy tới pha loãng này hổ lung thúy trà yên hảo là hảo chỉ là cứ như vậy ngươi nhưng không phải mệt sao không có việc gì nghiêm tử giật nhàn nhạt nói hắn đối loại sự tình này giống nhau không quá như thế nào để ở trong lòng mai uyển xanh lại không như vậy tưởng nàng rối rắm trong chốc lát Vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói, ngươi nếu là tin ta nói, đãi chúng ta phân nước trà sau, dư lại lá trà làm ta mang đi, ta ở ta sư tôn kia khối có thời gian trận pháp thêm vào linh địa trôn một vò tử linh kiểu, này lung thuy trà yên tuy đã bị phao trà, nhưng này đó lá trà trong đó còn lưu có không ít còn sót lại linh khí, ta chờ một chút đem này hong khô thêm tiến linh kiểu bên trong, đãi quá thượng nửa năm ta đem rượu đảo ra sau, ta đưa ngươi một hồ, hảo. Bên này mai huyển xanh nghiêm tử giật vì kia nửa hồ đều không đến lung thủy trà yên trà thương lượng như thế nào lớn nhất hạn độ đi ép khô nó giá trị. Bên kia tử Thư Duệ mang theo đi Diệp Liên Liên, cùng với chính mình lăng không phi hành Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt bốn người lại câu được câu không nói nhàn thoại hướng về ẩn đường phương hướng mà đi. Trên đường Thư Duệ dùng treo gẹo khẩu ổn hỏi, ngươi như thế nào không cho kia hai cái tân lá trà Diệp Liên Liên đến là không nghĩ tới Thư Duệ sẽ hỏi, nhưng ngay sau đó giải thích nói, lon gạo ân, gánh thủ thứ tốt cấp nhiều phản đến sẽ làm bọn họ nhớ thương thượng ngươi sẽ không sợ ta nhớ thương làm ngươi nơi đó thứ tốt thư duệ lại hỏi nghĩ đến mấy ngày trước đây từ diệp liên liên nơi đó đoạt được kia nhị cân lung thúy trà yên cùng với kia một hai ngộ đạo trà không khỏi hắn cũng muốn cảm một tiếng diệp liên liên phu a diệp liên liên toét miệng vui đùa kiến nghị nói sư bá nếu không ngươi lấy linh thạch tới mua nha ta không ngại nói diệp liên liên trong mắt vừa chuyển trên mặt cười tặc hề hề mà nàng ho nhẹ hai tiếng Lại bổ sung một câu nói, đương nhiên, sư bá ngươi lớn lên như vậy tuấn Mỹ, ta cũng không ngại ngươi lấy thân bán chi. Nhiên, ngay sau đó, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy thân một nhẹ, sau đó, cả người thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống. Diệp Liên Liên, uy uy uy, nàng bất quá chỉ đùa một chút hảo sao, muốn hay không như vậy hung tàn, thật ngã xuống đi, nàng chính là muốn thành thịt nát. Mà ở không trung cứng đờ ở nơi đó Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt hai người giờ phút này giải ra vô cùng. Này đây đại thư rệ một chút điểm báo đều không có đem người cấp như vậy ném xuống mặc kệ hai người bọn họ không một cái phản ứng lại đây. Mắt thấy diệp liên liên mặt triều hạ đã thấy rõ trên mặt đất tiểu tế thạch khi nàng mới đột nhiên bị một cổ linh lực cấp kéo lại. Chính là, bị kéo lại thì thế nào, nàng ngã xuống đi tốc độ quá nhanh, này thân thể đột nhiên bị ninh thành một cùng dây thường linh lực cấp như vậy lôi kéo, nháy mắt nàng cảm thấy chính mình nửa người trên cùng nửa người dưới giường như phân ra một dọn. Tê mẹ nó thật đủ đau a thư duệ đem người kéo lên khi diệp liên liên trên mặt ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau hắn mặt mang ý cười hỏi còn nói mê sảng bởi vì ra tới khi diệp liên liên chưa từng bung rù nguyên bản nàng là từ thư duệ dùng tự thân linh lực đem vũ chắn bên ngoài nhưng giờ phút này nàng ở bị đối phương không nói bất hòa liền buông tay hướng trên mặt đất vứt đi xuống sau lại bị hắn kéo lại trên người mặc ở nhất bên ngoài kia kiện quần áo đã ướt một tầng diệp liên liên liên tục chịu khí lạnh nhưng trong miệng vẫn là hừ hừ nói sư bá ta trên người đau Hôm nay tưởng đi về trước nghỉ ngơi, đến nỗi ẩn đường sao? đai quá mấy ngày ta thân thể sảng khoái lại đi cũng không mượn Không cần như thế phiền thoái, chúng ta đã tới rồi. Diệp Liên liên thu về rừng ở Thư Duệ trên người tầm mắt ngược lại quét về phía bốn phía, lại nguyên lai like bọn họ đã ở sau núi bên này. Diệp Liên liên kinh ngạc, chúng ta như thế nào ở chỗ này? Ta nhớ rõ ẩn đường không phải ở phía trước sau. Thư Duệ nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó một tiếng không phát mang theo nàng trước hết hướng về sau núi một ngọn núi đầu rơi xuống. Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt Thấy vậy theo sát sau đó. Bốn người mới ở đỉnh núi rơi xuống liền đưa tới một ít động tĩnh Lần đầu tiên tới bên này ba người tầm mắt đồng thời dừng ở thư duệ trên người, thấy hắn sắc mặt như thường, lập tức bọn họ ba cái cũng liền đi theo không làm ra nhiều hành động tới. Đường chủ. Một bóng người tự đỉnh đầu trên cây rơi xuống, người tới đứng ở thư duệ trước mặt, hướng về thư duệ chấp thi lễ. Diệp Liên Liên ba người đều là hai mặt nhìn nhau, đến liệt, thật đúng là bị nàng nói thật trung, nhân ra không lo thủ tọa, sửa đường đường chủ. Mà trước mắt cái này từ trên cây rơi xuống người bọn họ cũng nhận thức, không phải nói Diệp Liên Liên nàng thuộc a, nhưng còn không phải là từ trước quản lý chấp pháp Đường Ngụy Nhiên, chẳng qua năm xưa hắn mới Kim Đan Tu Vi, hiện tại đã là Nguyên Anh Trấn Quân, bái kiến Ngụy Nhiên Trấn Quân. Ba người đồng thời hướng Ngụy Nhiên hành lễ, Ngụy Nhiên ánh mắt ở ba người trên người hơi quét liếc mắt một cái. Ngược lại hỏi, chính là làm này ba người đưa về lần đường. Thư Duệ gật gật đầu, nói, nguyên ứng có bốn người, bất quá một người chính mình có việc, chậm lại mấy ngày đem hắn mang tiến vào là được. Theo sau hắn chỉ chỉ Diệp hoài cùng Nguyễn Minh nguyệt hai người, tiếp theo, người trước dẫn bọn hắn hai người đi tiến hành năng lực bình chắc, đến nỗi Diệp liên liên nàng hiện tại thương thế chưa lành, không được vận dụng linh lực, năng lực bình chắc thả trước phóng một phóng. Ta đã biết, nói, ngụy Nhiên liền muốn mang theo hai người rời đi. diệp hoài nguyễn minh nguyệt cũng không hỏi nhiều cùng thư duệ diệp liên liên từ biệt sau liền đi theo ngụy nhiên đi rồi đãi ngụy nhiên mang theo người đi rồi thư duệ liền mang theo diệp liên liên một đường hướng về trên sườn núi đi đi theo thư duệ phía sau đi diệp liên liên vừa đi vừa đánh giá chung quanh hoàn cảnh nơi này thụ trưởng sinh trường tươi tốt cao ngất vào đám mây thả chung quanh bụi cây bùi gai tạp nhiều lá khô đầy đất người đạp lên phía trên liền sẽ phát ra từng trận rắc rắc khô khốc lá khô bị dẫm toái thanh âm nơi này hiện ít có người tới Đây là Diệp Liên liên đối ngọn núi này cái thứ nhất tấn tượng, chỉ là, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Đợi hai người sắp đi đến trên sườn núi khi, tư thượng nhìn phía dưới kia phiên cảnh tượng nàng lập tức thay đổi sắc mặt. Theo bản năng giữ chặt Thư Duệ ống tay háo, nói lắp hỏi, sư, sư bá, ta, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Không có đến nhầm, như thế nào, Ngươi sợ hãi? Thư Duệ dừng lại bước chân, nhàn nhạt hỏi. Diệp Liên liên lắc lắc đầu. nhưng vòng là như thế nàng sắc mặt như cũ thật không đẹp nàng hỏi ẩn đường như thế nào sẽ ở sẽ ở mộ địa xưa nay tông môn ngã xuống đệ tử tông môn liền sẽ vì bọn họ lập hạ mộ chôn di vật mà nơi này lập đó là tự tông môn xây lên tự đến nay sở hữu ngã xuống đệ tử mộ địa thư duệ lời ít mà ý nhiều nói ngươi chỗ đã thấy chẳng qua là một bộ phận ngọn núi này hợp với tay trái bên kia tòa thượng đều là mộ địa diệp liên liên trầm mặc không nói Chẳng qua giờ phút này nàng đầu góc lại là điên cuồng hồi tưởng phía trước chính mình ở trên trời kia không lắm cẩn thận ký ức. Sau đó, nàng phát hiện những cái đó nguyên bản từ trên xuống dưới xem bị nàng cho rằng là cỏ dại loạn thạch mà những cái đó địa phương, hiện tại nghĩ đến, những cái đó lại nơi nào là cái gì cỏ dại loạn thạch, bất quá là trên mặt đất đằng loại thực vật dọc theo tấm bia đá hướng lên trên bò, đợi cho bò đến cùng, nhất phía trên đằng chi bởi vì không có những thứ khác làm chống đỡ do đó hướng về nghiêng về một bên đi xuống. Mà kia một mảnh trên mộ địa mộ bia cũng bởi vì chỉ là tông môn cấp ngã. Xuống tông môn đệ tử kiến mộ trôn di vật, cho nên là liền cái mộ phần đều không có, mà cứ như vậy, này đó xây lên mộ trôn di vật ở sắp hàng thượng liền tương đối tập trung, nhưng cái đó đẳng chi lớn lên dài quá, tùy tiện hướng kia một bên nghiêng, này cách vách nhưng không phải lại là một khối mộ bia sao. Cứ thế mãi, những cái đó đẳng vụn vật điều nhưng không phải đem kia một miếng đất nhi cấp bao viên sao, từ phía trên đi xuống xem. Trừ bỏ có thể ở lục ý gian nhìn đến kia một chút lộ ra màu xám trắng tấm bia đá một góc ngoại, còn có thể xem đến đến gì. 383. Thế giới ngầm. Thư Duệ mang theo người lại là đi rồi một trận, nhưng đợi lâu cũng chưa nghe được Diệp liên liên chi ra một tiếng, không khỏi hắn hồ nghi hỏi, ngươi không phải là thật sợ thượng đi. Nơi này chiếm đa số đều là mộ chôn di vật, dư lại thiếu bộ phận lưu lại thân thể cũng bị thống nhất chôn ở chân núi, nơi này là sườn núi chỗ, này đây ngươi là nhìn không tới nửa căn người cốt. phía sau diệp liên liên nghe đầy đầu hát tuyến nàng lập tức vì chính mình bị ẩn giải ta liền những cái đó ghê tởm quỷ vật đều thấy không ít lúc này tử còn sẽ sợ những cái đó không có thịt khung xương sao nhưng mà diệp liên liên lời này mới nói xong chính mình trước phiếm ghê tởm tới chợt nàng nhớ tới buổi trưa nàng làm mai huyển xanh từ nhỏ nhà ăn mang về tới kia một toàn bộ da giòn gà nướng nàng là ăn thịt gà còn gặm xương cốt vớt dần dần biến không thoải mái lên dạ dày bộ hào đi Nàng thừa nhận nàng đây là bị chính mình ghê tởm tới rồi Ngươi suy nghĩ cái gì Thư Duệ ánh mắt bên trong lộ ra tò mò Như thế nào nói chuyện nói rất đúng tốt Diệp Liên liên sắc mặt liền lập tức kém xuống dưới Diệp Liên liên bẹp bẹp miệng Áp xuống trong cổ họng kia cổ thượng đoạn hướng lên trên mạo ghen tuông. Nàng mộc quay hàng nói Nghĩ đến buổi trưa ăn ra giòn gà nướng Lúc này Thư Duệ càng thêm hồng y Nàng dâm di nói Ta còn rất thích gặm xương cốt Thư Duệ Hắn còn có thể nói cái gì Hắn cũng là bị Diệp liên liên cái này phóng không đến mặt bản thượng yêu thích cấp lộng đốc. Một đường không nói chuyện, không khí cũng biến xấu hổ rất nhiều. Diệp liên liên đi theo thư duệ phía sau một bước xa, hai người một chức một sau dọc theo duy nhất một tiểu đi thông dưới chân núi đường mòn một đường xuống phía dưới đi. Theo hai người đi xuống, nguyên bản ở trên sườn núi còn có vẻ thưa thất có thể thấy được mộ bia dần dần biến trước mắt một mảnh. Tuy là tâm đại Diệp liên liên, ở đi rồi một đường, nhìn một đường sau nội tâm chỗ bị thật sâu chấn động tới rồi. này đó mộ bia cũng không được đầy đủ là tấm bia đá một loại nơi này có một mảnh mộ địa cùng với nó bất đồng thư duệ thấy diệp liên liên tầm mắt vẫn luôn hướng về mộ một phương hướng xem qua đi hắn theo nàng ánh mắt quét tới kia một mảnh mộ chôn di vật có một ít đặc biệt ở bên kia kia một mảnh mộ địa không có mộ bia có chỉ là tàn phá bất kham đoạn kiếm luôn vì vật phản pháp khí thậm chí còn có thiếu chân thiếu nhị đan đỉnh kia một mảnh mộ chôn di vật là vì hộ tông môn mà ngã xuống đồng tông đệ tử sở lập thư duệ giải thích nói theo sau hắn lại bổ sung nói này đó sự kiện ẩn nội đường cũng có lưu trữ ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói đối đãi ngươi ra nhập ẩn đường chính mình đi lật xem đó là diệp liên liên sư tôn ngươi ở nơi nào cái này sư bá lao tưởng kéo ta nhập bọn mắt thấy hai người đều phải đi đến chân núi bị rậm rạp mộ bịa vây quanh đi lên diệp liên liên có nghĩ thẩm phải đối thư duệ phun tào một câu nếu ẩn đường nhập khẩu là ở dưới chân núi chỗ vậy ngươi phía trước làm gì còn mang theo bọn họ hướng trên núi phi Nói câu khó nghe, nay cùng cởi quần đánh giấm làm điều thừa có cái gì bất đồng. Chính là, cuối cùng Diệp Liên Liên không thành vấn đề tới, không phải nàng biến oan, mà là nàng sợ chính mình đem vấn đề này hỏi ra tới lại chọc đối phương, sau đó không cần vận dụng linh lực chính mình liền lại muốn xui xẻo. Diệp Liên Liên trong lòng nghĩ có không, chật, thấy hoa mắt, ngay sau đó một trận không trọng cảm đánh úp lại, Diệp Liên Liên chỉ một thoáng đầu góc một trận ốc, nhưng đảo mắt một cổ vô cùng quen thuộc thả sốt ruột vượng trận cảm giác dâng lên. Gia nhập trận pháp nội nhưng không có gì lan can có thể cho ngươi đỡ Cùng là vốn dĩ liền ứng vượng trận mà chân mềm diệp liên liên bi thôi Mắt thấy người đều phải hướng trên mặt đất quỳ đi Thư Duệ tay mắt lanh lẹ một phen kéo lấy nàng một cái cánh tay ngươi này vượng trận như thế nào còn không có hảo Thư Duệ lúc này từ đầu có chút đau Thân là một người tu sĩ vượng trận gì đó nói ra đi sợ cũng chưa người sẽ tin đi Hảo không được, hảo không được diệp liên liên cả người cơ hồ là bị thư duệ dùng một bàn tay cấp lôi kéo đứng lên nàng tay che miệng bất chấp tất cả gian nan hừ hừ nói thư duệ mi đôi không khỏi vừa kéo xem diệp liên liên ánh mắt cũng biến đang xem một cái phá tiểu hài tử giống nhau cùng lúc đó hắn càng thêm cảm thấy hoa trúc nhạc đối với đồ đệ quá không đệ bụng đổi làm là chính mình ở phát hiện diệp liên liên thế nhưng có như vậy không thể hiểu được bệnh khi đó là tuyệt đối sẽ đệ nặng nàng nhiều thừa vài lần truyền tống trợ. vững trận sao cũng không phải thực đặc thù tật xấu thừa nhiều này vượng trận tật xấu cũng đã bị trị hết. Diệp Liên Liên cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bởi vì nàng một cái vượng trận sử thư duệ đem liên tiếp tông môn bên ngoài thượng cái kia ẩn đường thông đạo cấp dấu dếm xuống dưới. Nay mắt chính là muốn cho Diệp Liên Liên mỗi lần tới phản với ẩn đường khi có thể làm thừa vài lần truyền tông trận, do đó có thể đem cái này vượng trận tật xấu cấp thừa không có. Bất quá mấy tức thời gian, hai người đã đứng ở truyền trận đầu một chỗ khác trận pháp bên trong, còn có thể đi sao? Thư duệ nhìn vẻ mặt thái sắc Diệp Liên Liên hỏi. diệp liên liên hơi hơi run run từ chính mình túi chữ vật nhảy ra một cái giấy dầu bao mở ra một cái miệng thư duệ nhìn thoáng qua lại thấy bên trong là một bao toan mức hoa quả diệp liên liên tùy tay nhặt hai quả hướng trong miệng một tắc t nhập khẩu chính là một trận cực cường liệt ghen tung, cũng là vì này có thể đem nha đều có thể toan đảo ghen tung làm diệp liên liên nháy mắt thanh tỉnh thư duệ nhíu mày cách thật xa hắn đều có thể ngửi được kia giấy dầu trong bao mức hoa quả phát ra tới toan vị nhìn diệp liên liên một hơi chính là hai quả Không khỏi hắn này không ăn nha cũng đi theo đổ một mảnh. Người cứ như vậy. Thư Duệ ngữ khí bên trong hơi mang ghét bỏ ý vị nói. Bằng không, còn có thể thế nào? Diệp liên liên nói chỉ chỉ miệng mình, giải thích nói, này mức hoa quả cũng liền nhất bên ngoài kia một tầng toàn đến không được, lúc sau nội bộ thịt quả liền phi thường ngọn, kỳ thật thói quen liền hảo, còn miễn bàn, ăn nhiều còn cảm thấy khá tốt ăn. Thư Duệ lại là lắc đầu, ngươi này khẩu vị, cũng là khó gặp. Được rồi, nếu ngươi người đã không có việc gì, như vậy chúng ta đi thôi thư duệ đem đề tài vừa chuyển người đã đi ra truyền tống trận pháp diệp liên liên đi theo đi đầu nhỏ lại là không ngừng đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh bọn họ giờ phút này nơi chính là một cái đường hẻm hai bên trên vách tường khảm chiếu minh thạch nghĩ đến phía trước chỗ đã thấy mộ địa diệp liên liên theo bản năng mà đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu chúng ta này không phải là ở mộ địa phía dưới đi thư duệ đạm cười không nói trở về nàng một cái ngươi đoán đúng rồi nhưng không khen thưởng ánh mắt diệp liên, liên Là một cái giai đoạn trước bị hiện đại tư tưởng lễ rửa tội hảo công dân, nàng có thể nói nàng hiện tại cách hướng hoàng sao. Tuy nói phía trước nàng ở lục mang giới chúng thần chi mộ nơi đó cũng cùng bạch cốt đánh không ít giao cho, nhưng trong tiềm thức nàng là biết chính mình một ngày nào đó sẽ rời đi, cho nên cái loại này cách hướng còn có thể nhẫn, nhưng lúc này đây bất động. Nơi này là chính mình nơi tông môn, gia nhập ẩn đường nàng không cảm thấy sau này mấy trăm năm chính mình sẽ không tới nơi này. Suy nghĩ một chút, mấy trăm năm đều phải hướng nơi này chạy. cũng là thực kinh tùng hào sao nhiên nay đó ý tưởng diệp liên liên cũng chỉ ở chính mình trong lòng suy nghĩ một chút nàng hiện tại chạy tới cùng thư duệ nói không gia nhập tần đường tám phần là phải bị tước đi ra đường hẻm chính là một cái nhất rộng mở thông đạo Này thông đạo phân lướt qua cái khác hướng bọn họ đi tới đường hẻm ngoại liền có đi thông tám bất đồng phương hướng đi con đường tại đây hội tụ diệp liên liên đứng ở thư duệ phía sau nhìn người mặc thống nhất huyền y đi lui tới cùng bất đồng thông đạo tu sĩ ngay sau đó nàng phát hiện Nơi này những người này tu vi tất cả tại kim Đan Kỳ, trong đó có kiếm tu, cũng có pháp tu. Như vậy xem ra, phản đến là nàng tưởng kém, nàng vẫn luôn cho rằng ẩn đường bên này cùng chấp pháp đường kia đầu giống nhau đâu, bên trong người tất cả đều là bọn họ kiếm đạo phong đệ từ đâu. Nhìn này đó lui tới người đều là nghiêm túc bộ dáng, chung quanh trừ bỏ tiếng hít thở lại là liền những người này đi đường tiếng bước chân cũng là hơi hô này hơi, diệp liên liên theo sát thư duệ phía sau, lo liệu đối phương không nói lời nào. chính mình cũng không hề răng tư thái thẳng đến thư duệ mang theo nàng đi vào một mảnh phong ốc kiến trúc đàn do đó đi vào nơi này đầu lớn nhất kia một gian trong phòng sau nàng mới thật dài thở ra một hơi chỉ là nàng này một trường bật hơi một túi đầu lại phát hiện phía trước bị nàng chộp vào trong tay chuẩn bị đương cái đồ ăn vật ăn mức hoa quả nàng không ăn không nói chính là bên ngoài kia tầng bao vây lấy mức hoa quả giấy dầu cũng đều bị nàng chảo nhăn rún gió nơi này đó là ẩn đường ăn đế chỗ ngươi hiện tại thân thể chưa lành Hôm nay ta liền chỉ mang ngươi tới đây vừa thấy, đương nhiên, nơi này An Tông, An Đế cũng chỉ là đối ẩn đường bính cấp đệ tử cùng trung bộ phận, ngươi nếu là muốn tìm đọc càng làm cho một bậc, vậy đối đãi ngươi chờ ngươi vị trí càng ngày càng cao thời điểm. Diệp Liên Liên đầy đầu hấp tuyến, từ có một chút nàng xem như minh bạch, chính mình đây là từ khi đi theo thư duệ đi vào cái này không sai biệt lắm ngầm tiểu thế giới ẩn đường sau nàng người này đã xem như ẩn đường bính cấp đệ tử, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng là bính cấp chấp hành đệ tử. Bất quá, này cũng chỉ là cái cách nói, ở Diệp Liên Liên xem ra cũng không gì khác nhau, đều là vì phía trên nhân viên tuyên bố hạ nhiệm vụ đi phục vụ, chẳng qua, nơi này đều kêu ẩn đường, những cái đó nhiệm vụ đương nhiên là không thể phóng tới bên ngoài thượng, thậm chí có thể nói là rất tàn bạo, huyết tinh. Liên ở Diệp Liên Liên lại cầm hai quả mức hoa quả hướng trong miệng lấp đầy, sau đó nàng lại nhăn một khuôn mặt đem trong tay đầu chỉnh bao mức hoa quả một lần nữa thu hồi túi trữ vật khi, một bóng người vô thanh vô tức đứng ở nàng bên cạnh Đại Diệp liên liên nhìn đến người tới khi Hảo huyền đem trong miệng kia hai quả mức hoa quả liền thịt quả mang hoạch phun hạ bụng. Đương chủ, đây là vị này sư mọi ngàn huyền ý, ý Người tới kim đan hậu kỳ tu vi, tướng mạo xem như bọn họ ba người bên trong nhất không chớp mắt cái kia, chẳng qua, ở hắn trên người dết chóc hơi thở phi thường dày đặc. Thư Duệ đến là con Hảo, phản đến là làm không được vận dụng linh lực Diệp liên liên cảm thấy hôn thân thực không thoải mái. Thư Duệ ho nhẹ một tiếng, vì hai người làm giới thiệu hắn kêu thù ngàn ảnh là thanh lê đồ tôn hắn này một thân sát khí sợ là vừa làm nhiệm vụ trở về nhất thời khó có thể thu liễm đến nỗi nha đầu này sao nàng kêu diệp liên liên là hoa trúc nhạc đồ đệ theo lý ngươi ứng kêu nàng một tiếng sư thúc cái này kêu thù ngàn ảnh người nguyên bản trên mặt thần sắc bình tĩnh không gợn sóng bởi vì phía trước văn nhân cẩn tặng cho nàng những cái đó con rối vô nhị nhưng ở nghe được thư duệ nói chính mình hẳn là kêu trước mắt cái này đương tới ẩn đường tiểu sư mội kêu sư thúc tức khắc Bình tĩnh không gợn sóng trên mặt xuất hiện vết rách. Đến nỗi diệp liên liên sao, nàng đến là tập mãi thành thói quen, bất quá, ngẫm lại cũng là, nàng đều bị như vậy kêu hơn nửa năm, tuy là từ lúc ban đầu không thói quen nghe được hiện tại nàng cũng đều nghe thói quen. Chẳng qua khổ trước mắt cái này tiểu tử. Diệp liên liên ở trong lòng lén lút tưởng, bất quá, nàng trên mặt lại là một bộ cười hề hề, trong miệng đầu càng là không hề cố kỵ hỏi, sư điện, ngươi ra sao linh căn? có thiếu gì không? Ngươi xem. Hai ta cũng là lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết ngươi thích hảo, ngươi liền trước cấp sư thúc ta nói nói bái. Thu ngang ảnh ra nẻ biểu tình hồi phục như lúc ban đầu, chẳng qua, không có linh lực hộ thể Diệp Liên Liên cảm nhận được từ trên người hắn phát ra rết chóc hơi thở càng thêm dày đặc. Diệp Liên Liên yên lặng thối lui đến thư duệ phía sau, thẳng đến nàng toàn bộ tiểu thân thể trốn hảo, nàng mới lại không sợ chết ló đầu ra, thần bồi thêm một câu, tiểu sư điện, ngươi ngạo kiều cái gì, chúng ta thoải mái hảo phóng tới ha. Liên Liên, đừng áo. Thư Duệ đuổi ở thù ngàn ảnh phía trước lấy lời nói cảnh cáo Diệp Liên Liên, miễn cho nàng đem người liêu thượng hỏa. Diệp Liên Liên chuyển biến tốt liền thu, bất quá nàng vẫn là hỏi một câu, ngươi là cái gì Linh Căn? Nhiên, đáp lại nàng như cũng là thù ngàn ảnh kia hướng nàng bên này bạo giết chóc chi khí, vô pháp, nàng đành phải đem ánh mắt đầu đến Thư Duệ trên người. Kim Linh Căn, Thư Duệ nhàn nhạt nói, Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ liền làm hai người ở chỗ này chờ một chút, mà nàng chính mình tắt vào dược viên, đãi nàng ra tới khi trong tay nhiều một cái bàn tay đại hộp ngọc thư duệ là thấy nhiều không trách ai làm diệp liên liên khác không nhiều lắm linh dược linh thực nhiều nhất lại còn có nàng tính cả bọn họ dọn không một cái dược viên sau đó lại soàn soạt một cái dược viên diệp liên liên đem hộp ngọc đưa tới thù ngàn ảnh trước mặt thù sư điện đây là sư thúc cho ngươi lễ gặp mặt ngươi thả cầm thù ngàn ảnh chẳng sợ trong lòng vạn phần muốn quay đầu liền đi nhưng gần nhất trong tay hắn còn cầm cấp diệp liên liên chuẩn bị ngàn huyền y ý để. thứ hai sao bối phận đẻ ở nơi đó Này đây thù ngàn ảnh cuối cùng tiếp nhận trước mặt cái kia hộp ngọc. Thư Duệ thấy thù ngàn ảnh tiếp nhận hộp ngọc, hắn nghiêng đầu hơi mang tò mò khẩu nghe hỏi, nơi này đầu là cái gì? Chỉ một đoá 500 năm phân lục mang giới kim hàm hoa. Diệp Liên Liên nói, có gì hiệu dụng? Tăng tiến tu vi. Diệp Liên Liên nói, nhưng theo sau nàng lập tức kiến nghị nói, tuy nói, này đoá kim hàm hoa ngươi trực tiếp ăn cũng có thể, bất quá ta kiến nghị vẫn là đi trước Minh Nguyệt Phong. hay là quá hành phong người trên trước rèn luyện một chút lại dùng vô pháp nơi này đầu thô bạo linh lực quá nhiều trực tiếp dùng nói ta sợ ngươi tu vi còn không có đi lên đâu tự mình liền nhân trong đó thô bạo linh lực trước tạc thu ngan ảnh quanh thân giết chóc chi khí vừa thu lại sau đó hắn ở diệp liên liên vẻ mặt mờ mịt bên trong đột nhiên hỏi còn có sao diệp liên liên ha trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình này có phải hay không lỗ thai hảo giác kim hàng hoa còn có sao thu ngan ảnh lại hỏi một liền phản ứng lại đây Diệp Liên Liên lăn người nha thu ngăn ảnh nhiều ít linh thạch ta mua Diệp Liên Liên ha ha lấy quá thù ngàn ảnh trong tay thuộc về chính mình kia bộ ngàn huyền y rẻ quay đầu nàng hơi vừa nhấc đầu đối thượng thư duệ cặp kia xem kịch vui mắt vượng nàng hướng hắn lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười thanh âm ôn nhu đều có thể tích ra thủy tới nói sư bá ngươi có phải hay không mang ta trước tiên ở nơi này khắp nơi đi một chút nhận nhận lộ chỉ là còn không đợi thư duệ ra tiếng thu ngàn ảnh nói đường chủ phó đường chủ tựa hồ tìm ngươi có việc hiện nay đang ở mọi nơi tìm ngươi một khi đã như vậy liền từ ngươi mang theo liên liên tại đây ẩn đường đi một chút đi thư duệ nhìn lôi kéo một chương sống không còn gì luyến tiếc mặt diệp liên liên lấy nàng kia mong đợi đôi mắt nhỏ dường như đang nói đem nàng cũng cùng nhau lại đi nói xong hắn mặt mang ý cười liền cấp diệp liên liên rỗi tay tới kéo chính mình quần áo tay áo cơ hội đều không có phiêu phiêu mà đi tiểu sư thúc thỉnh Diệp liên liên. Nhanh như vậy đã kêu người, quả nhiên, diện than lệnh băng gì đó cũng không phải cái thứ tốt ta. 384, đi trước. Lại là một cái ngày mưa, hôm nay Vũ thế muốn so hôn qua tới đại. Sáng sớm mới ăn qua mưa rầm xanh chuẩn bị bữa sáng, một người mặc huyền sắc, trên mặt vô kham biểu tình nam tử tự khúc hoa phong ngoại tiến vào, đại hắn đứng ở tiểu viện phía sau cửa, thon dài tay gõ gõ tiểu viện đại môn. Nghiêm tử giật cầm ô chạy tới mở cửa. Nhưng ở nhìn thấy đối phương là một câu kim đan chân nhân sau, hắn lập tức sần đến đại môn một bên, chân nhân chính là tới đón tiểu sư tổ. Hôm qua diệp liên liên ở ẩn đường đãi một cái buổi chiều, thẳng đến cơm chiều khi mới bị thư duệ một lần nữa mang theo trở về, chẳng qua khi trở về cũng chính là bọn họ hai cái, đến nỗi diệp hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt, còn lại là nhân thí nghiệm không để yên, còn bị lưu tại ẩn đường. Nàng sau khi trở về liền đối nghiêm tử giật, Mai Huyển Xanh hai người nhắc tới nàng ngày mai sẽ đi theo cùng đi ngàn anh sẽ. Sáng mai sẽ có người đến mang nàng, này đây hôm nay sáng sớm nghiêm tử giật ở nhìn đến một vị lạ mắt kim đang chân nhân khi, trên mặt một chút kinh ngạc đều không có. Người tới cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ là gật gật đầu, tiểu sư thúc nàng nhưng chuẩn bị tốt. Tiểu sư tổ nàng vừa mới dùng quá bữa sáng, hiện tại người ở trong phòng đầu ngồi đâu. Nghiêm tử giật vừa nói vừa đem người lánh qua đi. Trong phòng, nghe được bên ngoài trong viện người nói chuyện thanh diệp liên liên từ sát cửa sổ ghế trên đứng dậy. hôm nay nàng xuyên chính là thân thúc eo huyền y -dye. hát trung hơi mang theo điểm xích nhan sắc nàng vẫn là lần đầu tiên xuyên thả ở cổ áo cổ tay áo chố lấy vàng bạc hai sắc tuyến thêu ra phức tạp hoa văn cho người ta một loại điệu thấp bên trong xa hoa cảm giác diệp liên liên hướng về nhà ở cửa đi đến xảo chính là nàng nhân tài đi đến cửa phòng khẩu bên ngoài nghiêm tử giật mang theo người đã chạm đến dưới mái hiên nhìn ăn mặc cùng chính mình vô nhị thù ngàn ảnh diệp liên liên cũng không cảm thấy kinh ngạc nàng đi đến rượi vào môn cản đứng lên dù giấy Nàng nói, chúng ta hiện tại liền đi sao? Chờ một chút, còn phải đợi ba người. Thu ngan ảnh nói, ba người. Diệp liên liên mắt hạnh bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nàng như là nghĩ tới cái gì trên mặt lộ ra một mặt cổ quái thân sắc, ngươi đừng nói cho ta hôm qua đều buổi tối, các ngươi còn lại đây đem tống khuê cũng mang đi ẩn đường đi. Thu ngan ảnh gật đầu không nói. Diệp liên liên trầm mặc, nàng còn có thể nói cái gì đó, thư duệ đây là chuẩn bị đưa bọn họ cái này tiểu đoàn thể một vong đánh tiến A. Diệp liên liên làm mai huyển xanh cùng nghiêm tử giật đi làm chính mình sự tình, mà nàng còn lại là cùng Thu ngàn ảnh đứng ở dưới mái hiên chờ Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người đã đến. Thiểu sư thúc, ngươi thật sự không bán sao. Ta chính mình liền như vậy mấy đóa, lưu trữ còn phải làm loại đâu. Mai huyển xanh cùng nghiêm tử giật đi rồi Thu ngàn ảnh đột ngột toát ra một câu tới, nhưng kết quả đáp lại hắn đúng vậy Diệp liên liên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vì thế... Hai người gian nguyên bản tự mai huyển xanh cùng nghiêm tử giật rời đi mà hiện nặng nề không khí càng ngày xấu hổ lên. Hai người tả hữu đợi cũng bất quá 15 phút thời gian, bọn họ ba người liền lục tục đã đến. Nhân viên đến đông đủ, năm người liền cùng nhau ra tiểu viện. Diệp liên liên đứng ở Nguyễn Minh Nguyệt hư khôn trên thân kiếm, nàng một tay đáp ở đứng ở phía trước Nguyễn Minh Nguyệt đầu vai, một tay cầm ô. Đoàn người từ thù ngàn ảnh lãnh ngự kiếm bay đến ngoại môn nhạc kinh phong đại giáo trường đi lên. Năm người đến lúc đó bên kia một trận tàu bay thượng đã tài đời người hiện tại trên mặt đất sở dư lại đệ tử đang ở hướng đệ nhị giá tàu bay tốt nhất đi thấy vậy diệp liên liên không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình cùng tiểu đồng bọn ở huyện thế đồ nội kia vài thập niên huyện thế đồ tàu bay mặc kệ bề ngoài như thế nào tiểu nhưng này bên trong lại là nhân có không gian trận pháp mà biến rất là trống trải lúc ấy nàng tuy hứng thú rất cao muốn cùng tống khuê hai người cùng nhau khi đến này luyện chế tàu bay phương pháp môn lại hoặc là đem này không gian trận pháp cấp lộng tới tay Nhưng, thẳng đến nàng thành Thượng Dương Thiên Tôn đồ đệ, từ hắn tự mình dạy dỗ trận pháp nàng mới bi thôi phát hiện, muốn chính mình có thể bố chế ra không gian trận pháp kia khó khăn cấp bậc cùng bố chế thời gian trận pháp là cùng cái trình tự. Hơn nữa, chẳng sợ dồn hết sức lực đi theo Thượng Dương Thiên Tôn học, thẳng đến bọn họ ba cái từ huyễn thế đồ ra tới khi, nàng lúc ấy trận pháp tạo nghệ cũng bất quá đổi tới Nguyễn Minh Nguyệt phía sau. Nghĩ đến từ huyện thế đồ nội ra tới phía trước Thượng Dương Thiên Tôn thượng chính mình thu hồi tới kia một đống thư tịch Nàng cảm thấy thừa hiện tại chính mình không thể vận dụng linh lực này đó thời gian, nàng có thể lại xem một hồi thư. Còn có, tiêu căn bị nàng thu hồi tới dưỡng hồn mục châm cũng có thể lại lấy mấy khối cực phẩm linh thạch tới dưỡng một dưỡng, miễn cho lại sau này chính mình một cái nghĩ không ra quên mất, bao gồm nàng kia tiện nghi thiên tôn sư tôn tàn hồn ở bên trong toàn bộ tàn hồn bởi vì dưỡng hồn một báo hỏng mà bay hôi diệt. Như thế nghĩ, Diệp liên liên đi theo thủ ngàn ảnh thượng tàu bay. a đúng rồi. Nàng còn có một kiện chuyện rất trọng yếu không có làm, đó chính là lại tìm một đoạn dưỡng hồn mục tới phân lưu A. Thượng đến tàu bay thủ ngàn ảnh mang theo Diệp Liên Liên bốn đi phân phối cho nàng kia gian phòng nghỉ. Lần này ngàn anh sẽ đến phiên Phật Tông tổ chức. Ngươi lợi chút. Thu ngàn ảnh lời nói mới nói đến một nửa đã bị Diệp Liên Liên đánh gãy. Nàng vẻ mặt ngươi cho ta ngốc đâu biểu tình nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt nói, từ Tông Môn xuất phát, Phật Tông nơi đó. Tuy rằng lại nói tiếp không có đi hướng đại tuyết sơn bên kia bồng lai các lộ trình xa, nhưng ta kia hảo sư bá phía trước nói cho ta nói, chính là lại có một tháng, ngàn anh sẽ liền phải bắt đầu, mà chúng ta hiện tại mới từ tông môn xuất phát, như thế nào cũng siêu thời gian kia điểm đi. Ta sư tôn sớm tại hơn một tháng trước đã mang theo một đám trúc cơ đệ tử hay đi trước. Thu ngàn ảnh giải thích nói. Nhiên, hắn này một giải thích diệp liên liên liền càng mê mang, này ngàn anh sẽ còn phân nhóm đầu tiên nhóm thứ hai đi tái không thành. Thu ngàn ảnh ánh mắt rơi xuống Diệp hoài ba người trên người, nói, ngươi có cái gì vấn đề có thể là đi bọn họ ba cái. Theo sau hắn một lòng tay hợp với bốn nhà ở, nói, kế tiếp hai tháng các ngươi ở tàu bay thượng nghỉ ngơi phòng chính là này bốn gian. Thu ngàn ảnh giao đãi xong việc sau người khác liền xoay người rời đi. Diệp liên liên gần đây tùy ý đẩy ra trên cửa viết có nhất tứ hảo câu đối hai bên cánh cửa ba người nói, Tới tới tới, các ngươi tiên tiến tới cùng ta nói nói, này ngàn anh sẽ tới đế là cái tình huống như thế nào? Diệp liên liên ý tứ trong lời nói cho thấy, tại đây tàu bay thượng hai tháng, nàng liền ở tại này gian trong phòng. Diệp hoài ba người đi theo Diệp liên liên phía sau đi nhà ở. Bốn người nhìn quanh một vòng, đến lệ, nơi này trừ bỏ có một trường bãi ở cửa sổ chuyên môn uống trà tiểu bằng dài, cũng chỉ dư lại một cái nhưng cung người nằm trên đó nghỉ ngơi đầu gỗ cái giá giường. Diệp liên liên nhìn đến cũng dứt khoát từ chính mình túi chữ vật lấy ra bốn cái thật dày đệm hương bổ ra tới, hướng trong phòng nhất trống trải kia đầu ngăn. Chính mình trước hết ngồi xếp bằng ngồi xuống, lúc sau Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người cũng đồng thời ngồi xuống, bốn người, vừa lúc vây quanh một cái viên. Diệp Liên Liên thấy vậy, lại là từ túi chữ vật lấy ra một mâm linh quả, hai mâm đồ ăn vặt, cuối cùng càng là xa xỉ dùng một mảnh ngộ đạo lá trà cùng với thực một tiểu xoa lung thủy trà yên lá trà, đem chúng nó bỏ vào một cái đại trong ấm trà đầu lấy linh thủy cấp thao, Ôn năng nước gấm một ngã vào đại trong ấm trà đầu. Ngáy mắt lung thuy trà yên kia đặc có thanh đạm mùi hương hỗn hợp làm người chỉ cần nghe thượng vừa nghe là có thể làm tự thân thể sắc và tinh thần đến như mưa xuân lễ rửa tội quá thư thái ngộ đạo trà hương. Diệp liên liên cho bọn hắn ba người đều đổ một ly trà sau, nàng mới cho chính mình đảo thượng một ly trà. Tống khuê cầm lấy chén trà uống thượng một ngụm, nước trà nhập khẩu, hắn tựa hưởng thụ giống nhau hai mắt nhau lại, sau một lúc lâu qua đi, hắn mới uống để nhị khẩu. Mặt khác ba người cũng là như thế, đợi cho một ly trà xuống bụng. Bốn người mới bắt đầu liều tránh ra tới. Đương nhiên, trên cơ bản ngẩng đầu lên chính là trong lòng còn nghĩ ngàn anh sẽ diệp liên liên đặt câu hỏi. Các ngươi ba cái, liền cùng ta nói nói bái, này ngàn anh sẽ tới đế là cái cái gì chương trình, như thế nào một tháng sau liền phải bắt đầu rồi, chúng ta bên này như thế nào mới có thể ở ngàn anh sẽ phía trước một tháng xuất phát. Còn có phía trước ta kia tiểu sư điện theo như lời đã có người mang theo một đám trúc cơ đệ tử đi trước một tháng xuất phát lại là tình huống như thế nào. Diệp hoài nhìn nhìn chính vội vàng uống trà hai người, cuối cùng hắn cái này ra mặt mỏng người đỉnh không được mở miệng đối Diệp liên liên giải thích nói, ngàn anh sẽ mỗi 500 năm tổ chức một lần, tổ chức địa điểm đều là ở 10 đại tông môn chi gian luôn tới, thượng một giới ngàn anh sẽ từ nhai cắt tới làm. Bởi vì là rút thăm bài tự, thượng một lần nhai cắt kia một lần vừa lúc là 10 trong tông đầu cuối cùng chịu đến cuối cùng nhất hào tông môn, này đây ở kia một lần thi đấu qua đi, 10 đại tông môn yêu cầu một lần nữa rút thăm. Mà nay năm lần này còn lại là bởi vì Phật tông ở thượng một lần một vòng lúc sau sở chịu đến đệ nhất tự hào. Này đây nơi này đầu cũng không phải ấn mười đại tông môn phía trước thực lực mạnh yếu tới ấn bài ngàn anh sẽ. Diệp liên liên thấy Diệp hoài lập tức nói nhiều như vậy, mà hắn ánh mắt tắc cố ý vô tình hướng ngồi ở đối diện đệm hương bồ thượng đang ở một ly tiếp theo một ly dạo uống dạo ăn hai người trên người sau, nàng ma lưu vì hắn đổ một ly trà. Diệp hoài trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thoáng vừa lòng. Một hơi uống xong ly chung nước trà Diệp Hoài đang chuẩn bị tiếp tục nói, lại thấy Diệp liên liên lại lần nữa vì chính mình đổ một ly trà thủy, trong lòng đó là càng thêm cảm thấy cái này tiểu sư muội, chính mình trước kia thật là không bạch đau. Hắn đem chén trà thác đến lòng bàn tay thượng, nói tiếp, ngươi cũng nên biết này, ngàn anh sẽ là bao gồm 10 tông trong vòng, cùng với thiếu bộ phận nhị tam lưu tông môn sở tham gia đại hội, như vậy nhiều người sắp sửa hội tụ đến Phật Tông Địa Giới chỗ, đến lúc đó Phật Tông Địa Giới nhất định là náo nhiệt phi phàm. Nhưng vừa rồi thượng tàu bay khi, ngươi cũng thấy rồi, chỉ cần chúng ta này hai giá tàu bay không sai biệt lắm liền có một ngàn nhiều người, nếu là hơn nữa 10 tông đệ tử như thế nào cũng muốn có phá vạn đi, cái này cũng chưa tính những cái đó nhị tam lưu tông môn sở mang theo kỳ hạ đệ tử lại đây những cái đó số là Mà ngàn anh sẽ thi đấu hạng mục tổng cộng nhưng phân tam đại hạng, 50 tuổi trong vòng trúc cơ đơn chiến cùng hôn chiến, trăm tuổi kết đan chi so, cùng với 300 tuổi trong vòng nguyên anh tu vi luận bản. Mà này trong đó nhân số nhất nhiều chính là 50 tuổi trong vòng trúc cơ đơn, hôn chiến, chứ không nói 10 đại tông môn sẽ phái ra nhiều ít trúc cơ đệ tử đi dự thi, những cái đó mang theo tông môn đệ tử lại đây nhị tam lưu tông môn lại là nhìn chằm chằm cái này thi đấu, trăm tuổi kim đan có lẽ ở kia bọn họ trong tông môn đầu cũng có thể lấy ra tay một vài cái, nhưng 300 tuổi trong vòng nguyên anh tu vi luận bản kia hẳn nhất, bọn họ liền tưởng đều đừng nghĩ. Nhiên, cùng kia trăm tuổi kết đan chi nhiều lần lên, muốn môn hạ đệ tử ở trúc cơ đệ tử đơn hôn chiến bên trong xuất sắc vậy có vẻ dễ dàng một ít nay đây trừ bỏ trăm tuổi kết đan so cùng ba trăm tuổi trong vòng nguyên anh so ngoại trúc cơ đệ tử kia đơn hôn thi đấu mới là nhân số nhiều nhất nhất phiền thoái nay đây vì trước đem nhất phiền thoái nhân số nhiều nhất trúc cơ đệ tử đơn hôn chiến tổ chức rớt mỗi một lần ngàn anh sẽ ban đầu liền sẽ trước so trúc cơ đệ tử kia một bộ phận mà muốn này một bộ phận so xong như thế nào cũng cần mười ngày nửa tháng thời gian nay đây Thời gian lâu rồi, mỗi một lần ngàn anh sẽ bắt đầu dần dần liền có tông môn trước ấn bài người đem đi trúc cơ đệ tử đơn, hôn chiến trúc cơ đệ tử trước đưa qua đi, lúc sau dư lại kia một bộ phận người tắc sẽ sao đến. Diệp liên liên nghe xong trong lòng mới xem như minh bạch vì cái gì tông môn phái đi ngàn anh sẽ đệ tử còn muốn từng nhóm xuất phát. Nói trắng ra là, chính là tới ngàn anh sẽ thi đấu người quá nhiều, muốn phân lưu. Đến nỗi Diệp hoài theo như lời chúc cơ đệ tử đơn. Hôn chiến nhị tam lưu tông môn tới báo danh đệ tử chiếm đa số kia cũng thực hảo lý giải. Nay chủ yếu mục đích vẫn là vì có thể cho nhà mình tông môn đưa tới càng nhiều tư chất hảo đệ tử tiến vào. 385. Trà. Lý giải ngàn anh sẽ chương trình, Diệp Liên liên mắt thấy Diệp hoài chén trà không nước trà, vì thế nàng tùy tay vì hắn đảo mãn một ly.